Cố tình, Khương hữu ninh là cái không sợ sự. Tam ca ca, ngươi có nhớ hay không ngày hôm qua có người nói này du thuyền nhảm chán khẩn, hắn công vụ bận rộn mới sẽ không tới đâu. Ta đoán xem a, có phải hay không tam ca trong lòng tốt kia ra tiểu thư hôm nay cũng tới. Hắn tới nơi này muốn làm khắc gỗ trộm nóng nhìn từng cái. Bất quá kia ra tiểu thư gọi là gì tới, giống như nhớ không rõ lắm a, đáng giận. Triệu dịch sửng sốt một chút, theo sau bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía Khương Lê. Hắn liền nói đâu như thế nào hắn thuận miệng đề ra một miệng hôm nay du hồ sẽ này khương tam liền nói nếu hắn tưởng hắn liền miễn cưỡng bồi hắn lại đây nhìn xem liên biện giải cơ hội đều không cho hắn trực tiếp đem hắn ném lên ngựa nguyên lai là lấy hắn đương lấy cờ a triệu dịch nghĩ đến nhìn xem lại nghe được khương lê thẳng nhãi này đường hoàng nói triệu dịch tưởng cho hắn một chân đá hạ hồ đi nhưng tưởng tượng đến khương tam thích nữ tử không thích hắn hắn lại cảm thấy có điểm đồng bệnh tương liên nga tiêu tam ca các ngươi mau ngồi đi Chờ lát nữa chúng ta đi giữa hồ vớt cá. Khương Hiếu Ninh cũng không vạch chân nàng vị này tam ca, cười ngâm ngâm chỉ chỉ bên cạnh cái bàn. Còn triệu dịch nghĩ đến nhìn xem, hắn không phải có biểu mội muốn xem sao. Hắn có thể nhìn chúng nhà khác tiểu thư. Bất quá nói trở về, này đều lâu như vậy, này triệu dịch còn không có tiến cung đương thái giám, chẳng lẽ còn không có phát hiện chính mình đỉnh đầu tái rồi. Không nên a Quay đầu lại liền hỏi thăm hỏi thăm hắn cha nâng gì nữa không. Triệu dịch không nghĩ nói chuyện. Nay tiểu tổ tông cũng thật là, sẽ nói Khương Lê liền nhiều lời điểm, hắn còn muốn biết điểm chi tiết đâu, như thế nào còn lại quay đầu tới chắc hắn tâm. Thức mau, con thuyền lục tục khai du, không ít công tử tiểu thư bắt đầu ở con thuyền thượng ngâm thơ câu đối lên. Mà Khương Hữu Ninh bên này nơi thuyền hoa, phong cách liền có vẻ có chút không hợp nhau. Vài người đều ở nơi đó buồn đầu ăn nhiều. Khương Hữu Ninh, ngươi mau giúp bản công chúa tưởng điểm làm tiền biện pháp, bản công chúa sắp ăn không nổi nhà ngươi quán rượu đồ ăn. Sở Lan Ca dùng sức cắn đứt một con cây rát cổ vịt, hút lưu hai khẩu khí sau, hủy khuất ba ba nhìn nàng. Này đó thức ăn đều là Khương Tiểu Thư quán rượu bên kia. Huyên Thực Hải Triệu Dịch lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh. Một bên Khương Lê cũng nhịn không được dừng một chút. Hắn có muốn đi mội mội quán rượu nếm thử hương vị tới, nhưng tháng này lương tháng, đều cấp hai cái mội mội. Như thế xem ra, hương vị là đích sắc không tồi. Là, Triệu Công Tử nếu muốn đi ăn nói, quán rượu tùy thời hoan nên. Khương Nguyễn Dung gật gật đầu. Một bên Khương Hữu Ninh tròng mắt đổi tới đổi lui giúp sở Lan Ca tưởng chú ý. Nàng còn không có nghĩ đến một biện pháp tốt, liền nghe cách đó không xa vang lên cầu cứu thanh. Vài người lập tức từ thuyền hoa đi ra ngoài đi vào bong tàu thượng quan vọng. Chỉ thấy cách đó không xa, có hai vị tiểu thư rơi xuống nước, đang ở điên cuồng phịch. Mọi nơi tìm biết bơi người không ít, nhưng lại không có một cái thật nhảy xuống đi. Đó là nhà ai tiểu thư A. Lại bất quá đi cứu người, sợ là muốn ra mạng người đi. Sở Lan Ca lên tiếng, một bên phủ Hương lập tức đáp lại. "Công chúa." Nô tỳ nhìn giống rán nghị đại phu gia. Đang nói, chỉ thấy một bên Khương Lê đột nhiên không rên một tiếng nhảy xuống đi, hướng tới cùng chính mình có chút khoảng cách hai vị tiểu thư du qua đi. "Tam Ca." "Khương Lê." Khương Uyển Dung cùng Triệu Dịch cơ hồ là đồng thời hô lên tới. Một bên Khương Hiếu Ninh lúc này lại nhịn không được chụp một chút tay. "Ai nha." "Đúng đúng đúng." "Tam Ca thích chính là một cái rơi xuống nước cô đường." thì đại khái là trạch đấu xem nhiều, còn tưởng rằng là rơi xuống nhà ai ao thủy đâu, không nghĩ tới lạc chính là cái này dừng bút, ngốc bức, hồ a. Sau lại kia cô nương coi trọng ta nhị ca, chính là bệnh dưỡng tốt hơn môn đạo tạ thời điểm, Tam ca kia buồn miệng hồ lô toàn bộ hành trình lạnh một khuôn mặt đem người cấp dọa tới rồi, kết quả kia cô nương rời đi thời điểm lại trùng hợp gặp gỡ ta kia hoa khổng tức nhị ca, hai tương đối so, Tam ca tự nhiên thua hoàn toàn. Bất quá nói trở về, nhị ca chẳng phải là sắp đã trở lại Nga giống giống giống, ô nhu nhiều kim xoáy bức hoa khổng tức, tỉ nhưng rốt cuộc có thể nhìn thấy ngươi. Chương 95 hận ngươi là khối đầu gỗ. Khương Nguyễn Dung vẫn là lần đầu tiên từ Khương hữu Ninh trong miệng nghe được nhị ca đánh giá như vậy. Mới vừa về nhà thời điểm, muội muội trong miệng nhị ca là cả nhà nhất ô nhu, nhất thiện giải nhân ý người. Hiện tại, không nghĩ tới nàng lại nghe được hoa khổng tức cái này từ, là nàng tưởng như vậy sao? Hơn nữa, nhị ca phải về tới. Một bên triệu dịch là gặp qua Khương Hạc. Nghe được Khương Hữu Ninh miêu tả, hắn tán đồng gật gật đầu. Duy nhất một ánh mắt thanh triệt sở Lan ca vẫn không nhúc nhích nhìn Khương Hữu Ninh, chờ đợi nàng ai nhà kế tiếp. Làm sao vậy? Lan ca ca, ta tam ca cứu chính là hắn người trong lòng, ta đem thuyền khai qua đi, làm cho bọn họ cùng nhau đi lên được không? Khương Hữu Ninh bắt lấy sở Lan ca tay cười hắc hắc. Thôi, tỷ cũng tới cấp tam ca đương cái này tình yêu bảo an đi, rốt cuộc vị kia tiểu thư tuy rằng mặt sau ái nhị ca ái khăng khăng một mực nhưng nhị ca ái lại có khác một thân a hiện tại có điểm muốn biết thái thái rốt cuộc là ở cái gì tinh thần trạng thái hạ viết ra kia quyển sách toàn cục không có một đôi cp tu thành chính quả ta lúc ấy vì cái gì sẽ phát rồ xem mùi ngon khương uyển dung cùng triệu dịch cảm giác đại não giảm sốc một chút nhưng thực mau lại tỉnh táo lại mắt thấy thuyền khoảng cách khương lê du qua đi vớt lên cô nương càng ngày càng gần khương uyển dung cũng không kịp nghĩ nhiều chạy nhanh cầm lấy thuyền hoa thượng phóng một con trường côn chạy nhanh đưa qua đi tam ca mau bắt lấy Trải qua vài phút lan lộn sau, trên thuyền nhiều hai cái gà rớt vào nồi canh. Mà một cái khác rơi xuống nước tiểu thư, còn lại là bị cái khác người trên thuyền cấp vớt lên rồi. Biết vị tiểu thư này là Khương Lê Người trong lòng, sở lan ca an bài liền rất quen tay. Khương Tam, ngươi đem vị tiểu thư này ôm vào đi, làm phù hương lấy bộ bản công chúa váy áo cho nàng thay đi. Đến nỗi ngươi, bản công chúa nơi này không có nam tử phúc sức, ngươi liền tạm chấp nhận rửa thể nhiệt đem quần áo chưng làm đi. Đa tạ công chúa. Khương Lê gật gật đầu, đứng dậy nói một câu mạ phạm, liền đem người cấp ôm đi vào. Một bên Khương Hữu Ninh nhịn không được ám chọc chọc hướng sở Lan Ca giơ ngón tay cái lên, làm đến sở Lan Ca có chút ốc. Làm gì khen ta? Lan Ca Ca, ta Ca là cái hũ nút, trộm thích nhân ra lại không dám nói, ngươi làm hai người bọn họ lại nhiều điểm ở chung cơ hội, này ta cần thiết đến khen ngươi. Khương Hữu Ninh ở sở Lan Ca bên thai đẻ thấp thanh âm mở miệng. "Nga nguyên lai like là như thế này a. Sở Lan Ca như suy tư gì gật gật đầu. Bản công chúa liền thích xem hữu tình nhân trung thành quyến trúc, kia hôm nay bản công chúa liền nhiều giúp giúp bọn hắn. Vì thế, chờ Khương Lê cùng vị kia tiểu thư trở ra thời điểm, Sở Lan ca đem hai người an bài ngồi đơn độc một bàn, bọn họ mặt khác bốn người, còn lại là ngồi một khác bàn. Mắt thấy một nam một nữ không biết theo ai bộ dáng, Sở Lan ca lại một lần xuất khẩu. Vị này lâm ra tỉ tỉ, ngươi đừng nhìn chúng ta tam ca hiện tại không nói lời nào, nhưng hắn vừa mới nhìn đến ngươi rơi xuống nước nhưng nóng nảy. Lời nói cũng chưa nói nửa câu liền nhảy xuống, chính là đem chúng ta hoảng sợ. Tam ca là ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi kính tam ca một ly trà không quá phận đi. Không, không quá phận. Lâm thanh nhiêu hồng một khuôn mặt, thanh âm tiểu nhân đến không được, nàng bưng lên một chén trà nhỏ nhìn về phía Khương Lê. Khương, Khương công tử, đa tạ ngươi phấn đấu quên mình cứu ta. Khương Lê nhẹ nhàng gật gật đầu, cầm lấy trước mặt trà một uống mà xuống, một câu cũng không nhiều lời. Hán loại này phản ứng làm đến lâm thanh nhiêu càng thêm không biết làm sao. khương hữu ninh thấy vậy hận sắc không thành thép, mặt bộ biểu tình quản lý cũng thoáng có chút phá phỏng. a a a, khương lê, tỷ hận ngươi là khối đầu gỗ, ngươi là trời sinh liền sẽ không nói sao? tam ca, ngươi vì cái gì bất hòa lâm tỷ tỷ nói chuyện? ta xem ngươi mặt đều đỏ, ngươi không phải là thẹn thùng đi? đấy lòng đang ở điên cuồng buồn chồn. khương lê nghe được khương hữu ninh lời này, tức khắc mặt đỏ càng rõ ràng. không, không có. Triệu dịch hiện tại hoàn toàn minh bạch Khương Lê vì cái gì sẽ thảo không tức phụ nhi, làm huynh đệ, hắn tính toán cũng buộc hắn một phen. Ai ra láo Khương, huynh đệ nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp ngươi mặt như vậy Hồng, nói chuyện còn nói lắp nha. Lâm Thanh Nhiêu nghe được lời này, cũng trộn ngẩng đầu nhìn Khương Lê liếc mắt một cái. Nhìn đến hắn đỏ rực lỗ thai, nàng khuôn mặt nhỏ hơi hơi phiếm Hồng, lập tức túi đầu. Lâm tỉ tỉ, chúng ta tam ca ngày thường chính là khối đầu gỗ, ngươi không cần để ý. Ngươi đừng nhìn hắn bộ dáng này, kỳ thật chính là cái muộn thanh thật làm phái, lúc trước ta về nhà thời điểm hắn liền cái ánh mắt đều không cho ta, lại trong lén lút trộm cho ta mua thật nhiều lễ vật. Khương Uyển Dung cũng ở một bên cắm một chân. Ân, ta không ngại. Lâm Thanh Nhiêu nhẹ nhàng gật gật đầu, bắt đầu thẹn thùng điên cuồng túi đầu uống trà, một chữ cũng không nói nhiều. Trong nháy mắt, thuyền hoa không khí trở nên có chút quỷ dị. Khương Lê chịu không nổi, lập tức đứng lên, "Ta, ta đi câu cá." Khương Hữu Ninh lập tức tay mắt lanh lẹ kéo lại hắn, câu cái gì cá nha tam ca, ngươi là cứu lâm tỉ tỉ đi lên người, tính lên là cùng nàng nhất thủ, ngươi nếu là đi rồi nàng đến nhiều không được tự nhiên. Hơn nữa trên người của ngươi hiện tại còn ấm ức, lâm tỉ tỉ vừa mới rơi xuống nước, sợ là cũng bị điểm hàn. Các ngươi liền ở chỗ này sinh đốt lửa nương nướng, thuận tiện làm tỉ tỉ cho các ngươi bắt mạch, ta đi câu cá. Nói, không đợi Khương lên nói cái gì nữa, Khương Hữu Ninh liền lại một lần đi bong tàu. Xuân Đạo Đem cho ngươi ra tiểu thư chuẩn bị lưới đánh cá lấy lại đây. Tiểu thư, ta một người lấy bất động, yêu cầu tới cá nhân hỗ trợ. Xuân Đào lập tức lên tiếng. Sở Lan ca dung cảm vây vây tay, nguyên dạ, ngươi đi giúp đỡ. Mắt thấy một đại đống lưới đánh cá bị nguyên dạ cùng Xuân Đào thác lại đây. Sở Lan ca mở to hai mắt nhìn. Khương hữu ninh. Ngươi đây là tính toán đem xa bích hồ cá tất cả đều một lưới bắt hết sao. Lớn như vậy hồ, đảo cũng không đến mức một lưới bắt hết. Khương Hữu Ninh nhìn bốn phía sông nước lóng lánh mặt hồ. Tâm tình hảo vô cùng, nhưng là này xa bích hồ ca quế hương vị tươi ngon thả quý, tới cũng tới rồi, dù sao cũng phải nhiều mang về điểm, hôm nào quán rượu cũng có thể lại nhiều một loại chiêu bài thái phẩm. Nga. Sở Lan ca ngốc ngốc gật gật đầu, trong đầu chỉ xoay chuyển tươi ngon thả quý bốn chữ. Nghĩ lại tới cuối cùng, liền dư lại một cái quý tự. Nàng đôi mắt càng ngày càng sáng, Khương Hữu Ninh, ta làm nguyên dạ hỗ trợ răng lưới vớt cá. Câu đi lên cá phân ta một nửa được chưa? a cũng đúng đi. Một cái đại lao ra nhi sức lực lớn hơn nửa điểm, đích sắc thích hợp, Khương Hữu Ninh gật gật đầu. Vì thế, răng lưới sự tình giao cho nguyên dạng. Lúc sau, thuyền ở trong hồ dừng lại, Khương Hữu Ninh làm xuân đào đem chính mình đã sớm ở hệ thống thương thành lấy lòng cá thực toàn bộ cầm lại đây. vứt tan một hộp đi vào, Khương Hữu Ninh nhịn không được nhíu nhíu mày. Này một hộp có phải hay không quá ít? Còn không hề tới hai hộp. vì thế Nàng không chút do dự lại giải hai hộp đi vào. Vài phút sau, thuyền hoa quơ quơ. Sao? Làm sao vậy? Bên trong vài người tất cả đều chạy ra tới, nhìn trước mắt hình ảnh mở to hai mắt nhìn. mươi 96 chào cá. Đây là đại gia trước nay đều chưa từng gặp qua trường hợp. Lấy thuyền hoa vì trung tâm, bốn phía trên mặt hồ bảy cá từng trận vọt tới, giống như con lưng đi tùy tay vớt hai thanh đều có thể chảo một đống, vài loại nhan sắc cá dày đặc làm người cảm thấy da đầu tê dại. Công chúa. Khương tiểu thư, này cá dũng lại đây quá nhiều, nếu là không vứt bỏ lưới đánh cá nói, chúng ta thuyền khả năng sẽ trầm. Thân hình lung lay một chút nguyên dạ sắc mặt biến đổi đã mở miệng. Kia còn chờ cái gì nha? Chạy nhanh ném. Khương hữu ninh một viên trái tim nhỏ bùm bùm nhảy, cảm giác kích thích không muốn không muốn. Cứu mạng cứu mạng. Này cá thực hiệu quả cũng thật tốt quá đi, ta vì cái gì muốn ném nhiều như vậy. Nếu là có con thuyền lớn thì tốt rồi, này một vong toàn vớt đi lên, đến đã phát đi. Khương Nguyễn Dung cùng triệu dịch đánh giá bốn phía một vòng, cuối cùng đều tâm tình phức tạp nhìn về phía Khương Hữu Ninh. Quả như nột, chỉ cần cùng này tiểu tổ tông ra cửa ở một hồi, tổng có thể trải qua đến các loại không tưởng được kích thích. Mọi người đều thất thần làm gì nha? Nghĩ cách chảo cá A, nhiều như vậy cá, nhanh lên vớt. Sở Lan ca là hiện trường vui vẻ nhất cái kia, nàng ở thuyền hoa bốn phía nhìn đến không phải cá, mà là từng viên đưa tới cửa tới Ngân Nguyên Bảo. Nguyên dạ, mau giúp ta vớt cá quế. Đang nói Chỉ thấy Lâm Thanh Nhiêu đột nhiên mở to hai mắt nhìn chỉ hướng cách đó không xa. kia Đó là cái gì? Như thế nào sẽ như vậy đại? Tất cả mọi người hướng về phía Lâm Thanh tha sở chỉ phương hướng nhìn qua đi. Không! Không phải là gặp được quái vật đi. Cùng chung quanh mấy cái bị dọa đến sắc mặt trắng nhật người hoàn toàn bất đồng, Khương hữu Ninh lại đột nhiên ánh mắt càng ngày càng sáng. Cái gì cá không cá đều đừng vớt. Mau mau mau! Giúp ta đem nó vớt trở về! thỉnh các ngươi đang ngồi mọi người ở quán rượu miễn phí ăn ba ngày nga giống giống giống thì hôm nay nhân phẩm đại bạo phát trong truyền thuyết trong nước hóa thạch sống cá hoàng may mắn tỷ lúc trước gặp qua ngoạn ý nhi này đây chính là là thật đáng giá a phóng tới hiện đại đều có thể phó đầu thanh toán nghe nói ngoạn ý nhi này trứng cá muối hương vị tuyệt mỹ có lộc ăn nga giống giống giống nghe khương hữu ninh nhanh lên trước vứt cái kia quánh ngư tuy rằng mãn tâm mãn nhãn đều là trước mắt tiền trình Nhưng sở Lan ca trong khoảng thời gian này cũng không phải cùng Khương Hữu Ninh cùng nhau bạch hốn. Xem nàng như vậy kích động liền biết, cái kia quái ngư mới là quý nhất. Cách đó không xa, mấy con thuyền chỉ nhìn Khương Hữu Ninh bọn họ bên kia tình huống, một đám mở to hai mắt nhìn. Trong đó có mấy cái thả câu nhưng không thu hoạch được gì công tử ca, lúc này tâm tình phi thường xuất sắc. Vĩnh Ninh công chúa bọn họ rốt cuộc làm cái gì? Này đó cá như thế nào điên rồi dường như toàn hướng bên kia chạy. Bất quá công chúa có điểm lợi hại a lớn như vậy bản công tử vẫn là lần đầu tiên ở xa bích hồ thượng nhìn thấy loại này kỳ quan thuyền nhỏ trung ương hôn loạn một con thuyền điệu thấp nhưng lại ám hiện xa hoa thuyền thiên tuyết mau ra đây xem thật nhiều cá đều hướng đông bơi tạ tư yến vốn là tính toán ra tới hít thở không khí nhưng nhìn đến kia phía sau tiếp trước hướng đông du bầy cá nhịn không được sợ ngây người lại ngầm đầu ở kia bầy cá tụ tập địa phương hắn thấy được hôm nay tưởng ngẫu nhiên gặp được nhân nhi thiên tuyết ta nhìn đến tiểu tiên nữ bọn họ Có phải hay không Khương Hữu Ninh lại làm cái gì chuyện xấu, này đó cá như thế nào du như vậy điên cuồng. Tỷ tỷ, thứ ca chúng ta tìm được tỷ tỷ bọn họ. Còn không đợi Khanh Thiên Tuyết ra tới, liền thấy hai ăn mặc váy, trên đầu còn cắm mấy chi lung tung rối loạn châu hoa một lớn một nhỏ chạy ra tới. Ân, bên kia. Tạ từ Hiến rỗi tay chỉ chỉ phía trước, lại xem trước mắt hai người, khoe miệng như cũ nhịn không được điên cuồng run rẩy. Không sai. Này hai người đúng là cải trang giả dạng Khương Hằng cùng tiểu ngộ không, tiểu ngộ không cũng không biết như thế nào làm tóc giả, nhìn cùng thật sự không có gì khác nhau. Hai người thay đổi một thân nữ trang, không biết là như thế nào từ Khương Phủ chuẩn ra tới, hai người ở trên đường cái nhìn đến hắn xe ngựa sau, Khương Hằng đúng lý hợp tình ngăn cản xe ngựa, tiểu ngộ không thuận thế ở xe ngựa trước nằm xuống ăn vạ. Lần đầu tiên nhìn thấy loại này quang minh chính đại ăn vạ, nếu không phải này hai là Khương gia. Tạ tư hiến cao thấp đến giáo giáo này hai cái nên như thế nào là người. Nhưng không có biện pháp, này hai cái đắc tội không nổi, hắn cũng chỉ có thể cùng nhau mang theo lại đây. Khanh thiên tuyết là cuối cùng từ khoang thuyền ra tới, ánh mắt nhìn mọi nơi như vậy đổ sộ cảnh tượng, hắn trầm tịch con ngươi khó hơn nhiều một phần chấn động. Lại ngước mắt, liền thấy nơi xa kia con thuyền hoa thượng, mấy cái tiểu cô nương hương phấn tung tăng nhảy nhót, trong đó lấy khương hữu ninh nhảy nhất vui mừng. Thiên tuyết, chúng ta qua đi nhìn nhìn. Ân. Khanh Thiên Tuyết cùng Tạ Từ Hiến hai người an tĩnh đứng ở đầu thuyền đánh giá bốn phía, Khương Hằng cùng Tiểu Ngộ không vấy tay kêu thực hoan. Như vậy cảnh tượng, chúng ta đại quốc sư không được làm một bài thơ. Khanh Thiên Tuyết ngước mắt nhìn Tạ Từ Hiến, tiếng nói như ngọc, ngươi trước tới một câu. Ngươi cũng biết ta từ nhỏ đọc sách liền đầu góc đau, làm thơ loại đồ vật này, ta đời này đều làm không được. Tạ Từ Hiến bày ra bất lực thần sắc. Khanh Thiên Tuyết đánh giá bốn phía hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng. Non xanh nước biết tố, cá điểu đối ảnh ca. Trục lạng hướng đông đi tương lai biết bao nhiêu thơ nghe là không tồi như thế nào cảm giác chính là có điểm không đổ sộ vui sướng đâu tạ từ yến cái hiểu cái không nhìn về phía khanh thiên tuyết nhưng theo con thuyền một chút tới gần thuyền hoa bên kia suy nghĩ của hắn nháy mắt đã bị mang bay sáng nay có rượu sáng nay say ninh ninh cùng cá thành đôi đối cá hoàng cá đưa tới cửa không ăn hai cân không phải người a a a đại bảo bối mau đến tỉ trong lòng ngược tới tạ từ yến nhìn khương hữu ninh liếc mắt một cái lại quay đầu nhìn nhìn khanh thiên tuyết hắn nghe không hiểu khanh thiên tuyết muốn biểu hiện cái gì nhưng khương hữu ninh này nghe tới giống bảy ngôn luật thơ ngoạn ý nhi liền thông tục dễ hiểu nhiều hắn một cái gà mờ đều có thể nghe ra khương hữu ninh đối kia cái gì cá hoàng cá khát vọng cho nên hắn cảm thấy này phú thơ gì đó vẫn là nhà mình cô em vợ kỹ cao một bậc một bên khanh thiên tuyết cũng chưa nói cái gì hắn chỉ là đem ánh mắt đặt ở cái kia vài người cùng nhau chảo cá lớn trên người hắn không phải cái ham ăn uống chi ruột người nhưng khương hữu ninh ở an phương diện này giải thích đích sắc không tầm thường có thể làm nàng như vậy hương phấn này cá hương vị hẳn là nơi đây tuyệt vô cẩn hưu thiên miểu thiên diễm đi giúp giúp bọn hắn đừng làm cho cái kia cá lớn chạy là lại một lần khái tới rồi thiên miểu hướng thiên diễm vươn ba ngón tay theo sau từ khoang thuyền ôm một bộ lưới đánh cá ra tới thành công thua trận tam vỏ rượu thiên diễm ủy khuất ba ba quý giá chủ tử như thế nào đột nhiên liền trở nên càng ngày càng không đáng giá tiền chú ý chú ý đừng làm cho ta đại bảo bối nhi chạy mắt thấy cái kia cá hoàng có muốn chạy trốn dấu hiệu khương hữu ninh cấp ở bong tàu thượng nhảy cái không được nàng đều có điểm tưởng nhảy xuống đi bắt chỉ là như thế nào nghe được có quen thuộc thanh âm ở kêu tỉ tỉ mội mội đâu khương hữu ninh gãi gãi lỗ thai nhìn khương nguyện dung đã mở miệng tỉ ngươi có hay không nghe được tứ ca cùng tiểu nộ không thanh âm ta như thế nào tổng cảm giác có người ở kêu tỉ tỉ chương chín mươi bảy giả bộ bất tỉnh hai chị em ta giống như Cũng nghe tới rồi, Khương Nguyễn Dung nhìn không được nhữ như mày, chính là Tứ ca cùng tiểu ngộ không không nên là ở trong nhà hảo hảo đọc sách sao. Có lẽ, trốn học đâu. Lời này là từ Khương Lê trong miệng ra tới, hơn nữa. Khương Lê đang nói lời này thời điểm, một khuôn mặt hắt cùng khối than đá dường như thanh âm càng là lạnh cam cam, mang theo muốn đao người hơi thở. Khương Hiểu Ninh cùng Khương Nguyễn Dung nhìn Khương Lê liếc mắt một cái, xem hắn vẫn không núp nhích gắt gao nhìn chầm chầm nơi nào đó, tầm mắt theo hắn nhìn qua đi sau đó liền thấy khanh thiên tuyết khoanh tay mà đứng một bên ba cái hai bên cao trung gian thấp đang ở điên cuồng hướng bọn họ vây tay tỷ tỷ chúng ta tới tìm người tỷ tỷ tiểu ngộ không hưng phấn không được nhảy cũng càng thêm vui sướng tỷ ta không hạt đi kia một lớn một nhỏ hai cô nương, như thế nào nhìn như là nhà ta khương Hiếu ninh nhịn không được xoa xoa đôi mắt một bên khương nguyện dung chỉ cảm thấy mí mắt kinh hoàng là là nhà ta tứ tỷ tỷ cùng thất muội muội đâu Nhớ kỹ địa chỉ FM42ZV Đô La. Khương Uyển Dung đáy lòng yên lặng vì một lớn một nhỏ điểm sát. Có người hoa thức tìm đường chết, nàng dù sao là cứu không được. Thức mau, khanh thiên tuyết bên kia thuyền khoảng cách thuyền hoa càng ngày càng gần. Hai cái dơ tay hoan hâu người lúc này mới chú ý tới trên thuyền tựa hồ còn đứng một tôn sát thần. Thứ ca ca, ta giống như thấy đại ma vương. Tiểu ngộ không tiểu thân thể run một chút, nhẹ nhàng kéo kéo Khương Hằng tay háo mở miệng. Khương Hằng đã run thành cái sảng. Thất đệ à, chúng ta hai anh em hôm nay sợ là phải bị ném vào này xa bích hồ huy cá ngươi ngươi đầu hóc linh quang mau ngẫm lại có biện pháp gì không cứu chúng ta một mạng tiểu nộ không gật gật đầu đầu nhỏ bắt đầu bay nhanh vận chuyển cuối cùng hắn đột nhiên ngồi xuống ôm lấy tạ từ hiến ủi tuấn mỹ lại thiện lương đại ca ca ta đột nhiên cảm giác bụng không thoải mái chúng ta thay đổi đầu thuyền lên bờ được không khương hằng thấy vậy lập tức học tiểu nộ không bộ dáng ôm lấy tạ từ hiến một khắc chân tạ tiểu hầu ra Ngươi như vậy cao lớn uy mãnh, thiện lương nhân tử, nhất định nguyện ý đưa chúng ta hồi bên bờ đi. Đồng dạng hôn thế ma vương lớn lên tạ tử hiến bình tĩnh nhìn hai tiểu nhân, lại ngẩng đầu nhìn xem thuyền hoa thượng khưng lê, cười kêu kêu một cái sán lạ. Bụng không thoải mái nha. Ngẩng, Hai cái mang trâu hoa đầu dưa điên cuồng gật đầu. Không cần phải lên bờ nha, vĩnh ninh công chúa thuyền hoa thượng có đi ngoài địa phương. Hai cái đầu nhỏ sướng sốt, tiểu nộ không nháy mắt lại mở miệng bổ sung, ta. Ta không phải nghĩ ra cung. Ta là đột nhiên không thoải mái, yêu cầu xem đại phu. Đúng đúng đúng. Chúng ta muốn xem đại phu. Nga này không phải liền càng xảo sao. Các ngươi không biết Khương Ngũ Tiểu Thư sẽ y nghề thuật. Tạ từ Yến cười càng thêm bừa bãi. Hai cái thật không biết ngãi con lướt nhau. Ngốc. Chính là nam nữ thụ thụ bất thành, chúng ta yêu cầu nam đại phu. Nam. Hai ngươi không phải Khương Lục Tiểu Thư biểu tỷ biểu muội sao. Tìm cái nam đại phu mới là nam nữ thụ thụ bất thân đi. Song điệu. Càng nhanh càng loạn. Tiểu Ngộ không cảm giác chính mình CP hoàn toàn tiêu tạc. Quả như lột, sư phụ nói không sai, tiểu hòa thượng không thể nói dối, mỗi giải một cái dối liền phải dùng vô số dối tới viên. Mà hắn, chi thức trình độ hữu hạn, giống như viên không trở lại. Vì thế, tiểu Ngộ không dứt khoát trực tiếp bãi lạn nằm ở đầu thuyền. Một bên Khương Hằng xem đồng đội ngã xuống, lại ngẩng đầu khẽ sờ ngắm liếc mắt một cái kia đầu càng ngày càng gần Khương lê, cuối cùng lựa chọn cùng tiểu Ngộ không giống nhau ngã xuống đi. Ta Ta không được, trước vượng trong chốc lát. Biểu ca, quốc sư đại nhân. Các ngươi cũng tới du hồ lạc. Muốn hay không đi lên. Nhìn đến khanh thiên tuyết, duy phấn đầu tử sở lan ca hưng phấn hướng hắn vây vây tay. Hai người dùng hành động biểu đạt ý tưởng, trực tiếp dẫm lên đầu thuyền mượn lực nhảy lên thuyền hoa cũng không tính cao ván kẹp. Mà tiểu ngộ không cùng thương hằng. Còn lại là bị khương lê nhảy xuống đi, một tay một cái sách đi lên. Giải thích. Hắn quặn cu nói hai chữ. Bong tàu thượng xúc thành trứng tôm hai người tiểu thân thể không chịu khống chế run run, rốt cuộc là không dám trợn mắt nói chuyện. Ai ra, đây là ai ra tiểu cô nương, lớn lên cũng thật tuấn tiếu. Khương Hữu ninh nhưng thật ra cảm thấy thú vị đến không được, một bên sở làn ca phía trước gặp qua tiểu nộ không mang tóc giả bộ dáng, tự nhiên cũng nhận ra tới tiểu nộ không. Thật đúng là không thấy ra tới, chân ngắn nhỏ nhi nam giả nữ trang còn rất giống hồi sự nhi, nhìn này một thân trang phục trang điểm, cùng bản công chúa khi còn nhỏ nhìn còn có điểm giống bá thế giới lại an tĩnh vài giây được rồi được rồi này đó đều không quan trọng ta cá bắt được tới mau mau mau cho nó kéo lên mắt thấy một con cá lớn bị kéo thượng ván kẹp một nửa khương hữu ninh hưng phấn lập tức rời đi tầm mắt trong lúc nhất thời trừ bỏ khương lên ngoại không ai chú ý hai cái giả bộ bất tình người ở một đám người thở hổn hển thở hổn hển đem hai mét dài hơn cá hoàng kéo lên thuyền khi, đuôi thuyền đột nhiên truyền đến khương hằng cùng tiểu nộ không tiếng khóc tam ca tam ca ta sai rồi Ta không nghĩ đương cá thực. Tam ca ca, cái này chủ ý đều là ta ra, ngươi muốn ném liền đem ta ném xuống đi thôi. Khương Hằng cùng tiểu ngộ không lời này lại là đem không ít người cấp dọa tới rồi, vài người chạy nhanh chạy đến đôi thuyền chuẩn bị khuyên nhủ Khương Lê. Kết quả liền thấy Khương Hằng cùng tiểu ngộ không la lối khóc lóc giường như bỏ ở bong tàu thượng, một người ôm Khương Lê một chân, so vừa mới hai người bọn họ ôm tạ từ hiến đuổi còn thay quá. Khương Lê nhìn trước mắt này còn chưa nói cái gì liền nằm xuống hai. Huyệt Thái Dương thịt thịt thịt nhảy. Đột nhiên. Liên thật sự có như vậy trong ngay mắt, tưởng đem hai người bọn họ ném xuống đi huy cá. Mươi 98 nhận lỗi, đủ sao? Các ngươi, đây là ở chơi cái gì? Một đám người mở to hai mắt nhìn, đáy mắt mang theo khó có thể tin. Chỉ có tạ tự hiến, tự mình thể hội quá, cho nên hiện tại nhìn Khương Lê ánh mắt mang theo một ít đồng tình. Tam ca, có chuyện gì chúng ta về nhà rồi nói sau? khương Uyển dung xem chung quanh một đống người một đám xem náo nhiệt không chê sự đại bất đắc dĩ thở dài hiện tại này bốn phía người rất nhiều động tính náo lớn không tốt lắm nói khương Uyển dung lại nhìn về phía hai cái ở bong tàu thượng bò tứ ca tiểu ngộ không còn không chạy nhanh lên khương hằng cùng tiểu ngộ không cũng không có trước tiên nghe khương Uyển dung bỏ dậy mà là cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía khương lê khương lê gắt gao nắm chặt nắm tay nhắm mắt hít sâu một hơi mới nghiến răng nghiến lợi nói hiện tại không thu thập các ngươi buông tay Cảm ơn Tam ca. Tam ca là nhất người Mỹ thiện tâm người. Hai cái kẻ dở hơi lập tức hưng phấn nhảy dựng lên đi phía trước xem cá lớn, cười so vừa mới giả khóc còn muốn vui sướng. Chậc chậc chậc, xem ở hai người bọn họ hôm nay về nhà muốn lạnh lạnh phân thượng, làm hai người bọn họ ăn trước điểm tốt lại lên đường đi. Bất quá tưởng tượng đến ngày mai khả năng có thể ăn thượng tịch, ta này tâm tình giống như mạc danh liền có chút kích động A. Khương Hiếu Ninh nhịn không được ám chọc chọc trà sắt tay. Khương Nguyễn Dung khỏe miệng lại là vừa kéo. Nhà nàng thật đúng là huynh hữu muội cùng a. Khương Hữu Ninh, ta bắt được tới cái kia cá là muốn ăn vẫn là muốn bán nha. Sở Lan Ca đấy lòng còn nhớ thương cái kia cá hoàng, nhịn không được kéo kéo nàng tay áo. Đương nhiên là ăn nha, ăn không hết lại bán, đi đi đi. Chúng ta đi xử lý cái kia cá. Khương Hữu Ninh lôi kéo Sở Lan Ca trốn chạy trước, còn không quên quay đầu dặn dò Khương Lê, "Tam Ca ngươi liền cùng Lâm tỷ tỷ trước giúp chúng ta đem than lửa đốt đứng lên đi, chờ lát nữa chúng ta cá nướng." Đúng đúng đúng khương tam vừa mới huyển dung tỉ tỉ nói lâm ra tỉ tỉ rơi xuống nước khả năng bị lạnh người đem người giám sát chặt che chút bằng không này nếu là bệnh căn không dứt về sau lại tưởng dưỡng hảo đã có thể khó khăn sở lan ca cũng theo tiếng dặn dò một câu mắt thấy bong tàu thượng chỉ để lại chính mình khương lê bị khương hằng cùng tiểu nộ không gợi lên tới hỏa hiện tại theo hai người nói lại tiêu tán cái thất thất bát bát trai đơn gái trước ở chung không tốt lắm nhưng lâm cô nương chứ lạnh những người khác lại đều ở vội nếu là làm nàng một người đợi giống như cũng không thích hợp đây là đại gia giao cho hắn nhiệm vụ hắn đi bồi lầm cô nương uống uống trà sưởi sưởi ấm hẳn là hợp tình hợp lý đi vì thế có người cùng tay cùng chân đi vào khoang thuyền nhìn đến trong khoang thuyền kia mà tan an tĩnh tĩnh uống trà thân ảnh như là thượng chiến trường giống nhau khẩn trương đôi tay nắm chặt quyền đi qua triệu dịch vốn là muốn vào tới tìm đem truy thủ nhìn khương lê lần đầu tiên toàn diện để phòng bộ dáng nhịn không được ôm bụng cười cười ha hả lao khương như thế nào còn thuận quại thượng Nắm tay nắm chặt như vậy khẩn, là muốn một quyền đem lâm ra tiểu thư đánh khóc sao. Khương Lê bước chân một loạn, chính mình đem chính mình vớ một chút, một cái lảo đảo thiếu chút nữa không té ngã. Khương công tử. Người không sao chứ. Lâm Thanh Nhiêu lập tức đứng lên, muốn đỡ một chút Khương Lê, lại không mặt mũi xuống tay. Không. Không có việc gì. Khương Lê lập tức đứng thẳng thân mình, kia trương ngày thường trắng non trên mặt, hiện tại lây dính thượng đỏ ửng. Lúc này, bên ngoài truyền đến liền không phải một tiếng cười, mà là một trận. Khương Lê ngầm đầu, liền thấy cửa hầm nhiều vài cái đầu, một đám cười ngửa tới ngửa lui. Cứu mạng cứu mạng, như thế nào sẽ có người ngây thơ đến loại tình trạng này? Phúc ha ha ha, lần đầu tiên nhìn đến Tam ca ăn mệt, này ta cao thấp đến mạo ném công đức nguy hiểm chúc mừng một chút. Chính là đi, có cái đầu gỗ đương ca ca, cố tình vị này lâm ra tiểu thư cũng là cái da mặt mỏng, thật đúng là làm người đau đầu. Tìm muội, tưởng thượng thủ ngực nhưng thật ra thượng A, phát hắn A, ta ca nhất định sẽ vui vẻ đến không được bị các đệ đệ muội muội nhìn chê cười, Khương Lê có chút xấu hổ buồn bực, giao nhỏ mắt lập tức quát qua đi. Các ngươi không có chuyện gì sao? Bá, Sở Hữu đầu cùng nhau biến mất. Khoang thuyền ngoại, liên tiếp tiếng cười hết đợt này đến đợt khác, Khương Lê ngồi xuống, đỏ mặt bắt đầu điên cuồng chiến thuật uống nước. Một bên Lâm Thanh Nhiêu trộm ngắm Khương Lê vài lần, nhịn không được nhấp miệng cười cũng muộn thanh uống trà. Đại gia bắt được này cá hoàng có vài trăm cân, Khương Hữu Ninh tự mình thao đao phá bụng đem trứng cá muối toàn bộ quát xuống dưới sau mới làm những người khác động thủ lấy thịt khương hữu ninh đây là trứng cá đi ngươi vì cái gì muốn toàn lộng xuống dưới a có thể ăn sao sở lan ca nhìn chằm chằm khương hữu ninh đỉnh đầu thật cẩn thận trang hộp đồ vật nhịn không được nuốt nuốt nước miếng có thể ăn à bất quá đến phối hợp gan ngỗng mới ăn ngon hôm nào liền làm cho các ngươi nếm thử khương hữu ninh cười hắc hắc như vậy sang quy trứng cá muối lại xứng với gan ngỗng một phần cho bọn hắn đánh cái chết muốn năm lượng hoàng kim hẳn là không quá phận đi Thì như thế nào như vậy thiện lương nha, ta thật sự muốn khóc chết. Cũng không biết này xa bích hồ cá hoàng nhiều hay không, chả mấy cái dưỡng lên, về sau liền có quần quận không ngừng tiền cấp tỷ vọng, ta thật đúng là cái đại thông minh. Hắc hắc hắc, triệu dịch túi đầu trộm sở sở chính mình túi tiền. Nay tiểu tổ tông rõ ràng có thể trực tiếp đoạt, lại còn muốn đưa một mâm đồ ăn, này cũng thật sự là quá thiện lương. Triệu dịch quyết định chủ ý, quản nó cái gì ăn ngon không, dù sao hắn là không lo cái này hoan loại. một bên mặt khác mấy cái có tài lực oan loại nhẹ nhàng gật gật đầu đối khương hữu ninh muốn thỉnh bọn họ ăn gan ngông trứng cá muối có như vậy một chút chờ mong cá nướng sự tình khương Nguyễn dung tự thỉnh nhận đầu tạ từ yến liền cũng theo sau hỗ trợ sở lan ca hô tiểu nộ không cùng khương hàng đi đánh lá cây bài triệu dịch cũng bị kéo qua đi góp đủ số vì thế chỉnh con thuyền hoa liền dư lại khương hữu ninh cùng khanh thiên tuyết hai cái người rảnh rỗi khương hữu ninh tìm cái an tĩnh góc bắt đầu dựa lan can uống coca xem thoại bản Khanh thiên tuyết mọi nơi ngóng nhìn thật lâu, nhìn đến Khương Hữu Ninh sau, liền đi bước một đi vào nàng bên này. Đang xem cái gì? Thanh lanh thanh âm từ phía sau vang lên, chính xem mùi ngon Khương Hữu Ninh bị hoảng sợ. Trong tay thoại bản rơi xuống. Thình thịch một tiếng, rớt vào trong hồ, sợ tới mức mấy cái còn không có tan đi Du ngư nhanh chóng chạy trốn. Ngươi đi đường không thanh sao. Làm ta sợ muốn chết. Dù sao mọi nơi cũng không có gì người, Khương Hữu Ninh cũng lời đến trang, trực tiếp tức giận trừng hắn một cái đã sớm biết khương hữu ninh tính cách khanh thiên tuyết không để bụng từ cổ tay háo lấy ra một quả lượng cọ cọ kim nguyên bảo ngươi thư rớt nhận lỗi cái này có đủ hay không khương hữu ninh ánh mắt nháy mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nguyên bảo trên mặt lập tức treo lên tươi cười nếu ta nói không đủ sẽ thế nào khanh thiên tuyết lại lấy ra tới hai quả lần này đâu khương hữu ninh nhịn không được nuốt nuốt nước miếng còn có thể không đủ sao cũng không phải không thể nhưng ngươi đến nói cho ta ngươi yêu cầu nhiều ít nhận lỗi ta trước nhìn xem trên người có hay không mang đủ khanh thiên tuyết thanh lãnh con ngươi lôi cuốn một nụ cười nhẹ lo chính mình ở khương hữu ninh bên cạnh ngồi xuống chương chín mươi chín đánh cái gì chủ ý khương hữu ninh quan sát kỹ lưỡng trên người tan mất không ít đạm mạc khanh thiên tuyết bản năng nhanh chóng sau này lui hai bước hầu nghi đánh giá nổi lên hắn ta dựa ta dựa đây là cái gì thổ hào lên tiếng tiểu tử chúng ta giống như quan hệ cũng không thuộc đến loại tình trạng này đi nói ngươi có phải hay không đối tỷ có cái gì mưu đồ nghe khương hữu ninh này đó lung tung rối loạn trong lòng lời nói khanh thiên tuyết nhàn nhạt ngước mắt nhìn về phía nàng bổn quốc sư chỉ là cảm thấy ngươi cùng ta muội muội có chút giống tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu thôi khương hữu ninh nhịn không được đánh cái giật mình lập tức vươn tay nhưng đừng kim nguyên bảo ta không cần thoại bản tử thêm ta tiền bồi thường thiệt hại tinh thần mười văn đầu tiên là bằng hữu sau là muội muội cuối cùng biến thành tiểu bà bối tiểu dây nguyên lai like ngươi đánh chính là cái này chủ ý a Ngươi quả nhiên là thèm tỷ thân mình. Tui! Đừng tưởng rằng ngươi lớn lên đẹp liền có thể chơi lưu manh. Tỷ chính là dốc lòng trở thành vũ quốc nhà giàu số một nữ nhân, mới sẽ không bị ngươi điểm này tiền trinh cấp thu mua đâu, nằm mơ đi thôi ngươi. Khanh thiên tuyết mày thoáng ninh ninh, nhìn Khương Hữu ninh lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Nàng nhìn không lớn, này trong đầu như thế nào suốt ngày tỉnh tưởng chút lung tung rối loạn đồ vật. Khanh thiên tuyết tính toán cuối cùng thử một lần, thật không cần. Bổn quốc sư vốn đang nghĩ khương lục tiểu thư người mỹ thiện tâm, muốn dùng vạn lượng hoàng kim cùng ngươi giao cái bằng hữu đâu? Nếu ngươi không muốn, vậy quên đi đi. Chủ tử, ngài có cái gì phân phó? Về sau thuộc hạ nhất định vì ngài vượt lửa qua sông, không chối từ. Trước mắt thiếu nữ một sửa lại thẳng bộ dáng, đôi tay ôm quyền cười nhìn về phía khanh thiên tuyết, trong mắt nhiều tin định loạn. Tiểu tử thật tinh mắt ta, một cái có thể cảm thấy tỷ người mỹ thiện tâm người, lại hư có thể hư đi nơi nào đâu? Tốc độ này khanh thiên tuyết khoe miệng nhịn không được chịu chịu nhất thời có chút phá vỡ một người biến sắc mặt sao lại có thể trở nên nhanh như vậy ngươi ngồi xuống chúng ta chậm rãi liêu khó mà làm được chủ tử thuộc hạ cho ngài đấm đấm lưng không quý một nén nhang thời gian một quả kim nguyên bảo khương hữu ninh lập tức chân chó đi vào khanh thiên tuyết phía sau một chút trọng một chút nhẹ cho hắn đấm nổi lên bối tiểu giang nhi tỉ kêu ngươi chủ tử ngươi muốn lại thèm ta thân mình đã có thể thật là cầm thú nga nga giống giống giống không nghĩ tới tỷ cư nhiên ưu tú tới rồi loại trình độ này trên đời này còn có ngốc bạch ngọt thượng vội vàng đưa tiền cùng ta giao bằng hưu làm ta ngẫm lại trừ bỏ đấm lưng ở ngoài còn có thể châm trả nghiết vai bồi liêu đã phát đã phát đúng rồi nhất thời tưởng quá hưng phấn khương hữu ninh đột nhiên thật mạnh một quyền nện ở khanh thiên tuyết bối thượng t một cái chưa chuẩn bị khanh thiên tuyết về phía trước một huynh đỉnh đầu chung trà run lên nước trà giải hắn một thân người a chủ tử thực xin lỗi thực xin lỗi là thuộc hạ xuống tay không cái nặng nhẹ ta tới giúp giải sát không cần tiền khương hữu ninh tùy tay kéo xuống thuyền hoa thượng một tầng song xa bắt đầu ngồi xổm xuống điên cuồng ở khanh thiên tuyết trong lòng ngược loạn sát ta chính mình tới khanh thiên tuyết chạy nhanh từ nàng trong tay đoạt song xa sau đó chính mình bắt đầu sát hắn lạnh lẽo đầu ngón tay không cẩn thận cọ qua khương hữu ninh lòng bàn tay nàng nhịn không được run rẩy mẹ ra người này tay như thế nào còn như vậy lạnh không phải là kia cái gì hàn cái gì lộ lại muốn phát tác đi hắn nếu là hiện tại liền phát tác kia sẽ không lại chiếm tỷ tiện nghi đi nếu không hiện tại liền khai lưu bất quá nói trở về dựa theo thời gian tuyến hắn giả chết về nước cứu người lúc sau hành tung bại lộ một đống lung tung dối loạn sự tình xung dưới cũng liền còn có một năm tả hữu nhưng sống đi lớn lên như vậy đẹp còn ngốc nghếch lắm tiền chết ta ngăn không được Bất quá có thể suy xét quay đầu lại phải hỏi hỏi, thứ đồ kia nếu có thể giải, hắn chết thời điểm nói không chừng cũng có thể nhiều kéo hai cái đệm lưng đi. Khanh thiên tuyết sắt thủy tay một đốn, lông mi nhịn không được run dậy. Hắn đem lúc ấy thu hồi tới Kim Nguyên Bảo lấy ra một quả đặt lên bàn. Ngươi, có thể hay không làm thiên miểu giúp ta đưa kiện sạch sẽ xiêm ý gì lại đây, đây là tiền thù lao. Yên tâm đi chủ tử, thuộc hạ nhất định đem việc này cho ngươi làm thỏa thỏa. Khương Hiếu Ninh quyết đoán cười ngâm ngâm cầm lấy nguyên bảo đi ra ngoài. Liên Hướng coi tiền như rác này hào sảng kinh nghi, tỷ nếu có thể có biện pháp giải ngươi kia phá độc, nhất định trước tiên lại đây hung hăng tể ngươi một bút. Đến lúc đó nhớ rõ nhiều chuẩn bị điểm tiền, dù sao ngươi về sau treo thân ra cũng mang không đi không phải. Nhìn Khương Hiếu Ninh rời đi, Khanh Thiên Tuyết cảm xúc phức tạp ngước mắt nhìn hồ thượng chim bay. Hồi lâu, hắn đột nhiên lại cười cười, ôn nhu nói, "Hảo. Cách đó không xa, vẫn luôn theo sát thuyền hoa thuyền nhỏ." Thượng. Thiên miểu miệng đều liệt tới rồi cái hót. Hắn nhìn không trung đầy mặt hương phấn chắp tay trước ngực. Lão phu nhân, chủ tử cư nhiên chủ động tìm vị này Khương lục tiểu thư nói chuyện thiếm. Khương lục tiểu thư còn cùng chủ tử có tứ chi tiếp xúc, kia khoảng cách sinh ra tiểu chủ tử hẳn là cũng mau không xa. Thiên miểu quyết định, hôm nay trở về lúc sau, muốn tìm cái lợi hại tú nương hảo hảo học tập một phen. Hắn nên cấp tiểu chủ tử chuẩn bị áo đông áo đông cùng dày nhỏ. Một bên thiên diệm ôm thuyền mái trèo. Sống không còn gì luyến tiếp đầu dựa vào mặt trên một chút lại một chút vỗ, hốc mắt hồng hồng. Hắn chủ tử. Không sạch sẽ. Khương hữu ninh đi đến đầu thuyền thời điểm, liền thấy được như vậy cảnh tượng. Nàng nhịn không được những mày. Khanh thiên tuyết này hai thị vệ, ngày thường nhìn rất bình thường, trong lén lút như thế nào ngu như vậy. Một cái cười giống mới vừa tiến bệnh viện tâm thần, một cái lại khóc nước mắt lưng tròng, cùng cái bị khinh bạc đại cô nương dường như. Nhìn dáng vẻ, Khanh thiên tuyết cũng không dễ dàng a, Không đầu vóc. Khương hữu ninh hướng về phía thiên miểu hô to. Thiên miểu cùng thiên diễm mở mịt nhìn qua. Têu hai người đâu, không đầu góc cùng không cao hứng. Các ngươi chủ tử ước thân, làm ngươi cho hắn lấy kiện sạch sẽ quần áo qua đi. Thiên miểu sửng sốt. Hắn lúc này mới nhìn thiên không vài phút, chủ tử liền thất thân. Tốc độ này cũng quá nhanh đi, chủ tử giống như không quá hành a, Bất quá, hắn cũng không nghĩ nhiều, ngược lại cười càng khờ. Ai, được rồi. Ra đây liền đi. Thất, thất thân một bên thiên diễm khoe miệng run rẩy bắt lấy thuyền mái trèo tay dùng một chút lực thuyền mái trèo một hoai hắn thân mình một nghiêng chỉ nghe bùn một tiếng thiên diễm dứt vào trong hồ người tới a có người nhảy hồ mau tới cứu người khương hữu ninh mở to hai mắt nhìn chạy nhanh kêu to kêu người không phải không cao hứng ngươi chuyện gì xảy ra làm ngươi cho ngươi chủ tử lấy quần áo ngươi không tình nguyện còn chưa tính như thế nào còn luẩn quẩn trong lòng nhảy hồ khanh thiên tuyết quả nhiên là cái ngốc bạch ngọc nột Nhìn một cái này thị vệ hiện tại liền điểm bộ dáng đều không làm, tính tình so chủ tử con đại. Nghe được Khương hữu Ninh hô to, nghe được tiếng lòng Khương Nguyễn Dung, Tạ Tư Hiến cùng Triệu Dịch ba người, đều vẻ mặt ghét bỏ nhìn về phía Thiên Diễm. Tạ Tư Hiến một phen đoạt lấy Triệu Dịch chuẩn bị đệ gậy gộc trắng Thiên Diễm liếc mắt một cái. Đừng động hắn, chính hắn biết bơi, có thể bỏ lên tới. Trước một trăm tiểu tử, chúc ngươi vận may. Thiên miểu ôm quần áo ra tới khi, Tạ Tư Hiến lại một lần lên tiếng. Trở về hảo hảo giáo giáo ngươi đệ đệ, thi đại điểm sự liền nhảy hồ, này về sau còn như thế nào bảo hộ các ngươi chủ tử. Đúng vậy. Thiên miểu nhìn thẳng tắp nằm ở trong hồ bay lên thiên diễm, không tiếng động thở dài. Làm hắn nhiều phao phao, đầu óc bị hồ nước hướng mát mẻ một chút, nghị kỹ về sau cùng hắn cùng nhau xem náo nhiệt, thật tốt. Khương lục tiểu thư, đây là chủ tử quần áo, phiền thoái ngài hỗ trợ đưa một chút. Hành. Lấy tiền thực nguyện ý làm việc Khương hữu ninh ôm quần áo trở về. Khương Nguyên Dung cùng Tạ Từ Hiến cũng đuổi kịp. Từ muội muội tiếng lòng, Khương Nguyên Dung đại khái minh bạch. Quốc sư chúng một loại độc, mà muội muội có khả năng có biện pháp giải, đây cũng là hắn sẽ hoa số tiền lớn cùng muội muội giao bằng hưu nguyên nhân. Tạ Từ Hiến còn lại là có chút lo lắng, đến đi xem Thanh Thiên Tuyết hàng chứng có phải hay không thật sự muốn phát tác. Vì thế, nhớ kỹ địa chỉ FM42ZV$. Nguyên bản hai người đợi vừa vặn tốt một chỗ góc, hiện tại biến thành bốn người, bắt đầu có vẻ có chút tiến chút. Chủ tử, ngài quần áo, chạy nhanh đi thay đổi đi. Khương hữu Ninh cười đem quần áo đưa qua đi, ngữ khí như cũ chân chó. đa tạ. Khanh Thiên Tuyết cầm lấy quần áo liền chuẩn bị đứng dậy. Tạ từ yến lại ở một bên không yên tâm lên tiếng. Thiên Tuyết, ngươi không sao chứ? Không sao, chính là không cẩn thận đánh nghiêng trung trà. Vậy là tốt rồi. Quốc sư đại nhân nếu là có gì không khỏe, có thể tùy thời mở miệng, huyền dung lược hiểu kỳ hoàng chi thuật, có lẽ có thể giúp ngươi nhìn xem. Khương Nguyễn Dung do dự một lát cũng đã mở miệng. Đa tạ. Ai nha tỉ, chúng ta vẫn là mau chút đi cá nướng đi, một chén trà nóng mà thôi, quốc sư đại nhân không như vậy kiểu quý, còn không đến mức cảm bạo. Khương Hiễu Ninh cười lôi đi Khương Nguyễn Dung. Ta cái tỉ tỉ ai, này muốn đổi làm người khác ngươi có lẽ có thể trị, nhưng khanh thiên tuyết người trị không được. Trên đời này có một người nhất định có thể chữa khỏi hắn, chỉ là như vậy hắn phải bán đứng sắc tướng, này đối với chúng ta ra nước bùn mà không nhiễm quốc sư tới nói kia so muốn hắn mệnh càng khó chịu a người các có mệnh phú quý ở thiên quản như vậy nhiều làm gì đâu đợi lâu như vậy tỉ đều đói bụng hảo đệ nhất phân thịt cá lập tức liền nướng hảo trước cho ngươi này chỉ tiểu thèm miếu ăn nếu mội mội nói chị không được khương nguyễn dung cũng liền không dối dám, nàng cười khẽ cạo cạo khương hữu ninh chót mũi. thế giới lại một lần khôi phục thanh tịnh khanh thiên tuyết nhìn mấy người rời đi phương hướng đáy lòng hơi hơi run rẩy đúng vậy liền một cái chưa cập kê tiểu cô nương đều biết Làm hắn bán đứng sắc tướng cầu được sinh tồn, so muốn hắn mệnh càng khó chịu Nhưng vì cái gì, mẫu thân chính là xem không rõ đâu Sau đó không lâu, thuyền hoa mùi hương từng trận mọi nơi phiêu tán Khương Hiếu Ninh ăn trước mắt bàn thịt cá, quai hàm tắc giống như con hamster nhỏ Ninh ninh, chậm một chút nhi ăn, không đủ chờ lát nữa lại cho người nướng Vất vả huyền dung tỉ tỉ, vẫn là đến làm phiền ngươi đợi chút lại nướng chút Ta muốn mang một chút trở về cấp phụ hoàng mẫu hậu nếm thử sở lan ca là trong khoang thuyền đệ nhị hào hamster vẫn là sẽ đoạt thực cái loại này hào hào hảo hiện tại thời gian còn sớm ta định cho các ngươi ăn không hết gói đem đi thịt nướng tài nghệ được đến mọi người tán thành khương nguyện dung nhịn không được nở nụ cười ai nha tỉ của ta thịt nướng kỹ thuật xứng với này thịt chất tươi ngon cá hoảng lại lấy công nghệ cao gia vị tương phụ ngoài giòn trong mềm một ngụm đi xuống hương hương cay cảm giác này hương vị thật là nơi đây tuyệt vô cận hữu nha chỉ là đáng tiếc của ta nếu là ở trù nghệ thượng cũng có này phân thiên phú thì tốt rồi như vậy ta liền có thể không biết xấu hổ dán nàng cả đời mỗi ngày hống nàng cấp tỉ làm mỹ ăn khương nguyễn dung sửng sốt một chút Chu nghệ có thiên phú nói muội muội liền sẽ càng dán nàng sao kia nàng cần thiết đến ở trù nghệ thượng cũng hạ điểm công phu một bên to mò tạ từ yến nhịn không được ra tiếng cái kia khương ngũ tiểu thư thịt nướng lợi hại như vậy ở khác trù nghệ thượng trình độ nhất định cũng rất lợi hại đi ta không quá hành khương nguyện dung khuôn mặt nhỏ hơi hơi phím hồng nhịn không được trắng tạ từ hiến liếc mắt một cái người này đều nghe được mội mội nói nàng trù nghệ không được như thế nào còn cố ý hỏi một bên khương hữu ninh đột nhiên cười xấu xa lên tiểu hầu ra ta cùng ngươi rằng a tỷ của ta không chỉ có người mỹ trù nghệ cũng phi thường lợi hại lần trước nàng ở trong nhà làm thật lớn một bàn đồ ăn hương vị kêu kêu một cái kinh thiên địa quỷ thật khiếp có cơ hội ngươi nhưng nhất định phải nếm thử đúng đúng đúng Ngũ tỉ tỉ làm đồ ăn nhưng hảo điêu luyện sắc xảo, ta cùng lục tỉ tỉ thiếu chút nữa không đem mâm nêu nuốt. Tiểu ngộ không nhìn đến Khương hữu ninh lại ở lừa dối người, không chút do dự chân chó phụ hoạn. Tạ Tư yến cảm thấy Khương hữu ninh cùng tiểu ngộ không hình dung từ có điểm quái, nhưng ý tứ đều là tiểu tiên nữ chủ nghệ rất lợi hại cũng không sai. Các ngươi lời này nói, ta đều có chút mong đợi đâu, cũng không biết ta về sau có hay không may mắn đủ nếm thử Khương ngũ tiểu thư tay nghề. Khương Nguyễn Dung cẩn thận tự hỏi một phen vừa lúc nàng không quá tưởng thí đồ ăn hiện tại có người đưa tới cửa tới vì thế nàng nhẹ nhàng gật gật đầu không cần phải nói về sau tạ tiểu hầu ra muốn ăn nói từ ngày mai bắt đầu huyển dung mỗi ngày đều ở quán rượu làm lưỡng đạo đồ ăn ngươi có thể lại đây miễn phí nhấm nháp thật vậy chăng ta đây từ ngày mai bắt đầu nhất định gió mặc gió mưa mặc mưa đi ăn khương ngũ tiểu thư thân thủ làm đồ ăn tạ từ hiến ánh mắt sáng lấp lánh hận không thể lập tức đứng lên chuyển hai cái vòng lớn tiếng tuyên cáo mọi người Hắn tiểu tiên nữ về sau mỗi ngày đều phải cho hắn nấu ăn ăn. Xem tạ Từ Yến kia hưng phấn bộ dáng, khương hữu ninh vừa lòng thu hồi ánh mắt. Hư hư hư, tỉ tỉ ta xối quá vũ, đời này thế tất muốn đem mọi người dù đều xé nát. Tiểu tử, vì tình yêu đem nói như vậy mãn, kế tiếp nhật tử, chúc ngươi vận may nga. Chương một trăm linh một trọn cây đầu. Tạ Từ Yến đáy lòng đột nhiên lột bột một tiếng. Vì cái gì cô em vợ lời này? Nghe có điểm vui sướng khi người gặp hòa hương vị chẳng lẽ tiểu tiên nữ chủ nghệ không tốt lắm bất quá tiểu tiên nữ thịt nướng kỹ thuật tốt như vậy nấu ăn lại kém có thể kém đi nơi nào cô em vợ miệng chọn sợ là thoáng khiếm khuyết chút hỏa hậu cũng sẽ cảm thấy nuốt không trôi đi như vậy tự mình an ủi sau tạ từ yến tạm thời yên lòng không giống bên này thuyền hoa thượng ăn náo nhiệt chung quanh chậm rãi lội tới con thuyền thượng mỗi người ngửi từ thuyền hoa bay ra mùi hương liên tiếp nhịn không được nhìn qua còn ở cuồng nuốt nước miếng nếu là người bình thường ra con thuyền Những người khác còn dám dùng du hồ sẽ thượng quy củ dựa phú thơ so đối đòi lấy hai khẩu nếm thử, cố tình đây là cực không dễ chọc vĩnh ninh công chúa thuyền hoa, không có người có cái kia lá gan tiến lên. Tưởng chính mình câu cá đi lên nướng đi, hôm nay này cá giống như co tật xấu, hồ nước mặt nước du không ít, vứt cá câu trên dưới đủ nhị, lăng là một cái nguyện ý thượng câu con cá cũng không có. Bọn họ này đó văn nhân nhã người hẹ cũng có thể ăn đến khỏi cá, tự nhiên sẽ không trực tiếp tìm cái lưới vứt để tránh bị người chê cười đại gia các tiểu thư liền càng sẽ không kéo đến hạ cái này mặt làm thô bị sự vì thế một hồi vốn nên ý nghĩa phi phàm du hồ phú thơ hội mang theo trong hồ tứ tán mùi hương cùng không ít người trong lòng gũ oán sớm tan cuộc chơi tận hứng bụng cũng điền viên thuyền hoa mới chậm gì gì cập bờ vì làm cá nướng hương vị bảo trì tươi ngon khương nguyện dung khống hảo thời gian rời thuyền thời điểm vừa vặn đem một phần nóng hôi hổi cá nướng thu hồi tới nguyên dạ lập tức an bài người ra roi thuốc ngựa đưa vào cung đi Sở Lan Ca lưu luyến không rời nhìn Khương Hữu Ninh dặn dò đệ thập biến. Khương Hữu Ninh, liên tục thỉnh bản công chúa miễn phí ăn 3 ngày, ngươi đừng quên. Đã biết đã biết, ngày mai khởi ngươi tùy tiện ăn, bất quá hoặc nhiều hoặc ít mang điểm tiền, ta gan ngỗng trừng ca muối chính là muốn thu phí. Khương Hữu Ninh vui tươi hớn hở hướng Sở Lan Ca xua xua tay, lúc sau nhìn về phía Khương Lê. Tam Ca, Lâm Phủ cùng Khương Phủ không tiện đường, ta cùng tỉ tỉ đều mệt mỏi, liền phiền phái ngươi đem người đưa đi qua. chính là ta cùng Triệu Dịch là cưới ngựa lại đây, không có biện pháp đưa Lâm Cô nương trở về. Khương Lê nhíu nhíu mày có chút khó xử. Nay đơn giản a, làm Lâm gia tiểu thư cưới ngựa, ngươi nắm đi thì tốt rồi. Triệu Dịch vô vô Khương Lê bả vai cười hắc hắc. Lâm Thanh Nhiêu xem Khương Lê tựa hồ rất khó xử, liền nhẹ nhàng hành lễ. Không có quan hệ, hôm nay Khương Tam công tử đã giúp Thanh Nhiêu chiếu cố rất lớn, lại phiền toái Khương Tam công tử cũng không tốt lắm, Thanh Nhiêu có thể chính mình đi trở về đi. Từ nơi này đến Lâm phủ Trước không nói ngoài thành này, giai đoạn ngươi một cái cô nương ra đi an không an toàn, chính là đi trở về đi cũng muốn mấy giảm lộ trình, này nào hành. Nếu không, ngươi cùng bản hầu ra ngồi chung, ta đưa ngươi trở về như thế nào? Ở trên thuyền nghe đủ Khương hữu ninh rong dài, biết vị này lâm ra tiểu thư là Khương tam người trong lòng sau, Tạ Từ Yến cũng lựa chọn lại đây chặn ngang một chân. Khương lên một khuôn mặt tức khắc đen xuống dưới. Này giai đoạn tự nhiên là không có khả năng làm một cái cô nương ra chính mình đi mà tạ từ yến hôn đả này hôm nay ở thuyền hoa thượng vẫn luôn cùng ngũ ngội sung xoe hiện tại cư nhiên còn tưởng cùng lâm cô nương ngồi chung một chiếc xe ngựa bại hoại nàng thanh danh hắn cũng thật không phải cái đồ vật không cần ta tới đưa khương lê như mọi người mong muốn hung hăng xẻo tạ từ yến liếc mắt một cái chậm rãi phun ra năm chữ Trung quanh mấy người vừa lòng nở nụ cười lâm thanh nhiêu chính mình lên không được mã liền chỉ có thể từ khương lê tự mình đỡ lên đi chạm vào nhân ra cô nương tay khương lê mặt hoàn toàn hồng thành đi khỉ Tam ca, ngươi dọc theo đường đi cũng đừng quá buồn, cùng Lâm Tỷ Tỷ trò chuyện. Ngươi không nói một lời bộ dáng nhất dòa người, ngày thường hù dọa chúng ta cũng liền thôi. Lâm Tỷ Tỷ hôm nay rơi xuống nước đã bị kinh hách, ngươi muốn đem người dọa ra bệnh tới. Không được tâm sinh chịu tội cảm, đêm không thể ngủ. Ở Khương Lê lôi kéo mã bắt đầu đi bước một đi phía trước đi thời điểm, Khương Uyển Dung lại cười dặn dò một câu. Khương Lê phía sau lưng cưng một chút, cuối cùng vẫn là nói một câu ta đã biết. Đi đi đi, lên xe lên xe ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy. Lại hoàn thành một sự kiện, Khương Hữu Ninh nghẹn cười bò lên trên xe ngựa. Phúc ha ha ha, nhìn một cái tam ca gương mặt kia, hảo tưởng đem hắn ném con khỉ đôi, ở trên người hắn quải cái thẻ bài, mặt trên viết mấy cái chữ to, mãn sơn con khỉ ta đít nhất hồng. A, tam ca rốt cuộc có thể hay không sớm một chút ôm mỹ nhân về. Ta tưởng tàng đáy giường hảo hảo nghe một chút tam ca này hũ nút nên như thế nào không lời nói tìm lời nói. Trong ngay mắt, vài đạo ánh mắt hướng về phía khương hữu ninh nơi xe ngựa nhìn quét lại đây tạ tư hiến chính mình cũng là cái hôn không tiếp hắn cũng không cảm thấy khương hữu ninh nói có cái gì vấn đề ngược lại còn cười trộm bắt đầu tưởng tượng khởi khương lê bị ném vào con khỉ đồi sau cảnh tượng khanh thiên tuyết mày nhẹ nhàng nhịu nhíu, triệu dịch không biết nghĩ tới cái gì mặt đỏ thai hồng đấy lòng mặc niệm vài biến có nhục văn nhã khương nguyện dung mày nhăn thật sâu vốn dĩ nàng là nghĩ làm mẫu thân thỉnh cái giáo dưỡng ma ma tới dạy dỗ dạy dỗ muội nhưng mội mội giống như thực mâu thuẫn học đồ vật cuối cùng liền cũng chỉ có thể từ bỏ nhưng hiện tại mội mội cư nhiên còn tưởng chờ tam ca đón dâu sau bò đáy giường khương nguyễn dung quyết định từ hôm nay trở đi mỗi ngày đều rút ra điểm thời gian tới tự mình giáo giáo mội mội cái gì không thể làm xe ngựa chậm rãi chạy trở về khương phủ cửa khương hữu ninh cùng khương nguyễn dung theo thứ tự xuống dưới khương hằng cùng tiểu nộ không theo sau rơi xuống đất tiểu nộ không đã sớm đem một đầu tóc giả hái xuống ngoan ngoãn còn cấp khương hữu ninh khương hằng còn lại là đem bàn phát tán xuống dưới tùy ý tìm căn giải lụa một lần nữa búi tóc chính là hai người trên người xuyên váy tạm thời đổi không được còn hảo thủ vệ hạ nhân cũng là hiểu chuyện nhìn thoáng qua khương hằng cùng tiểu nộ không không chút do dự quay đầu diện bích tư quá trang không nhìn thấy đại gia từng người trở về chính minh sân trước sau không có việc gì phát sinh khương hằng cùng tiểu nộ không tâm đại tự nhiên mà vậy cho rằng không có việc gì nằm ở trên giường liền bắt đầu hô hô ngủ nhiều một canh giờ sau Trong từ đường nhiều hai cái khuôn mặt tinh xảo cô nương, lớn nhỏ cô nương không chỉ có trên đầu mang đầy châu hoa, trên người mặc vào xinh đẹp váy, còn bị họa thượng tinh xảo trang dung. Đặc biệt giữa mày hoa điển, càng là tuyệt diệu vẽ rồng điểm mắt chi bút. Hai cái cô nương một người quỳ gối một cái tiểu án trước bàn, tiểu án trên bàn phóng một cái so mặt đại buồn, trong buồn đảo mãn thủy, đáy nước vững vàng nửa buồn hạt cát, bên trong loáng thoáng có thể nhìn đến mấy viên tiểu đậu xanh. Sớm thành thói quen ai phạt khương hàng túi đầu một cái khí cũng không dám cổ họng lần đầu tiên ở khương gia ai phạt tiểu nộ không đáng thương vô cùng lên tiếng cha nương tam ca ở hạt cắt bên trong chọn cây đậu cũng quá khó khăn có thể đổi cái trừng phạt sao hoặc là ở lưu chọn hạt mẹ cũng có thể nga nương có thể cho các ngươi đổi đôi đũa lâm thương âm cười tủm tỉm từ cổ tay háo lấy ra hai căn độn kim theo hoa ta nhưng thật ra cảm thấy như vậy nhặt cây đậu quá nhẹ nhàng hẳn là đem buồn phóng hầm băng đông lạnh thượng hai cái canh giờ lại chọn Khương Hoài an thanh một khuôn mặt ngữ khí sâu kín. chương một trăm linh hai hảo nghèo hảo nghèo hảo nghèo. Ngày thường nhất khó mà nói lời nói Khương Lê, không biết là cái gì nguyên nhân, hôm nay thế nhưng phá lệ không sen mồm. Kia, Cha mẹ, Tam ca, các ngươi mau rời đi đi, chúng ta hiện tại liền bắt đầu chọn. Từ nhỏ không thiếu ai quá phản, nhất sẽ xem mặt đoán ý tiểu nộ không chậm rãi lên tiếng. Còn không phải là nhặt cây đậu sao, hẳn là so sao kinh văn dễ dàng đi. Chờ trông coi người đều đi rồi hắn liền trực tiếp dùng tay chọn nhưng không thể so dùng chiếc đũa đơn giản thật ngoan chúng ta đây liền không chậm trễ các ngươi thời gian nhớ rõ hảo hảo nhặt nga rốt cuộc các ngươi muốn nhặt cây đậu nhưng không ngừng này một chậu lâm tương âm cười ngâm ngâm sau khi nói xong ngoài cửa nha hoàng các bà tử lại đoan vào được cước chừng năm mươi bột thủy ở khương hàng sống không còn gì liên tiếp cùng tiểu ngộ không khiếp sợ trong ánh mắt từ đường trên cửa lớn khóa, cửa sổ cung tử bên ngoài bị phong bế tiểu ngộ không cùng khương hàng liếc nhau Theo sau cùng nhau sống không còn gì luyến tiếp ngã xuống trên mặt đất. Giờ này khắc này. Hoàng cung. Sở văn tông cùng thôi chiêu ăn ăn trên bàn cá nướng, chép vài cái miệng, tổng cảm giác thiếu chút hương vị. Ca nhi, các ngươi nói cá rốt cuộc là cái dạng gì. phụ hoàng như thế nào trước nay cũng chưa ăn qua. Buổi chiêu đưa vào cung cá nướng cũng không tính nhiều. Sở văn tông cùng thôi chiêu ăn cũng đều chỉ là lót cái bụng, liền không có. Vì thế, sở văn tông làm ngự thiện phòng cũng làm cá nướng đưa lại đây. Kết quả. Hai người hương vị. Khác nhau một trời một vực. Có hai mét dài hơn, lớn lên có chút kỳ quái, tên gọi là gì ta đã quên. Xem sở văn tông cùng thôi chiêu an đều thật thơm, sở lan ca nhịn không được nở nụ cười, phụ hoàng mẫu hậu, hài nhi tính toán ngày mai mướn mấy cái thuyền đi xa bích hồ bắt cá, các ngươi cảm thấy thế nào. Cũng có thể, bất quá. Vạn vật sinh trưởng đều yêu cầu chu kỳ, không thể quá mức vớt. Sở văn tông nghĩ kia cá hương vị, cảm thấy nữ nhi tâm động cũng là bình thường liền gật gật đầu ngay sau đó hắn lại ở sở Lan Ca hưng phấn trong ánh mắt bổ sung một câu nếu là thật bị ngươi bắt trở về kia quái ngư nhớ rõ mang một hai điều trở về cho ngươi phụ hoàng mẫu hậu nếm thử ân phụ hoàng mẫu hậu yên tâm nữ nhi bắt đến cá nhất định sẽ trở về hiếu kính của các ngươi nghĩ đến tiền trình sở Lan Ca cười mắt con con gật gật đầu ngày kế sáng sớm Khương Hữu Ninh rời giường sau Xuân Đào liền đưa qua tờ giấy tiểu thư Đây là ngũ tiểu thư làm ta giao cho ngài. Cái gì ngoạn ý nhi? Khương hữu Ninh tiếp nhận trang giấy, nhìn mặt trên tự ngẩn người. Tỷ của ta đây là biết ngày hôm qua ta họa vợ rất trong hồ, chính mình viết chuyện xưa cho ta xem sao. Này cũng quá chi kỳ đi. Nhìn chuyện xưa không bằng thoại bản tử thú vị, nhưng này câu câu chữ chữ đều là tình, tỷ vẫn là nghiêm túc nhìn xem đi. Khương hữu Ninh kiên nhẫn xem xong rồi mặt trên nội dung, tâm tình có chút phức tạp. Mặt trên viết mấy cái tiểu chuyện xưa. Có cái gì hiệp nghĩa tâm địa nữ hiệp, sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn đại gia tiểu thư, có cái gì một đường hát vang nữ quan. Kết cục đều cũng không tệ lắm, chính là bên trong đều có một cái tính chung, nữ chính ngay ngắn quy củ, đem phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ ngôn mấy chữ liền kém muốn khắc vào chán thượng. Xuân đảo, hảo hảo thu hồi đến đây đi. Lúc sau, Khương Hữu Ninh lại chán đến chết nằm xuống. Lan qua lộn lại hảo một trận, đột nhiên nhớ tới khanh thiên tuyết, Khương Hữu Ninh lại tìm tới hệ thống. Thống tử, mau ra đây, tỉ có điểm việc nhỏ muốn tìm ngươi. Rõ ràng. thượng một lần Khương Hữu Ninh một bước uy hiếp đúng chỗ. Lúc này đây hệ thống cũng không có nửa ngày không động tĩnh. Nghe được Khương Hữu Ninh triệu hoán, nó trước mở miệng nói một câu. Thích thích thích, thông minh lại Mỹ lệ ký chủ, ta có chút việc muốn nội, ngươi chờ ta hai phút. Lúc sau, nó an tâm đem tiểu điện ảnh nhất tình cảm mánh liệt một đoạn xem xong, lúc này mới cảm thấy Mỹ mãn tạm dừng ra tiếng. Ký chủ, ngài có cái gì phân phó? Tiểu tử ngươi một cái sở cá con, thứ đâu ra sự tình muốn nội. Khương hữu ninh lẩm bẩm một câu, cũng không nói thêm nữa cái gì, trực tiếp tiếp tục nói. Lần trước gặp qua cái kia khối băng mặt ngươi còn nhớ rõ không? Ngươi nói hắn chung cái gì hàn cái gì xương? Ký chủ, là hàn bạc xương lộ. Hệ thống lập tức lên tiếng. Cái này không quan trọng, lần trước đã quên hỏi ngươi, thứ đủ kia có biện pháp nào không giải? Có, bất quá ngươi hiện tại tiêu phí tích phân không đủ, cao cấp thương thành không có giải khóa. Ngươi tạm thời mua không được. Ký chủ nếu nhu cầu cấp bách nếu muốn, yêu cầu tìm đồng hành mua, khả năng yêu cầu nhất định thời gian cùng đại lượng tích phân. Thời gian một năm trong vòng không thành vấn đề, nhưng này tích phân. Đại khái yêu cầu nhiều ít. Một trăm vạn. Khương hữu ninh nhẹ nhẹ, cuối cùng thay đổi cái vấn đề, tích phân tiêu phí nhiều ít có thể giải khóa cao cấp thương thành. Năm trăm vạn. Ta không gian ba lô sở hữu gia sản thêm lên, đại khái có thể đổi nhiều ít tích phân. Ký chủ. Ngay hiện tại trong không gian sở hữu giá tương đương xuống dưới có 11 vạn lượng tả hữu hoàng kim, nhân phẩm đại nổ mạnh nói, nhiều nhất có thể đổi 22 vạn tích phân. Khương hữu ninh sống không còn gì luyến tiếc nằm ở trên giường. Được rồi, ngươi nên làm gì làm gì đi thôi, thuận tiện trước tiên giúp ta lưu ý một chút giải dược, nếu là có thể đánh gây nhớ rõ trước tiên thông báo ta một tiếng. Tốt ký chủ, ký chủ tai kiến. Hệ thống lập tức tin tức, ở quang nao đã phát một cái thu mua hàng bạc xương lộ tin tức sau. Tiếp tục chuyên tâm xem nổi lên địa ảnh. Khương hữu Ninh lăn qua lăn lại hơn nửa ngày, cuối cùng lại một cái cá chép lộn mình ngồi dậy. Á á á! Ta hảo nghèo! Hảo nghèo! Hảo nghèo! Bị kích thích đến Khương hữu Ninh không chút do dự làm Xuân Đào an bài nàng ra phủ. Nàng đến đi cha cha quán rượu xin ý, thuận tiện suy xét muốn hay không bán điểm khác đồ vật. Chỉ bằng giống nhau quán rượu đào rông kinh thành sở hữu phú hào tối tiền, tựa hồ còn có điểm không quá đủ. Xuân Đào! Đi xem tiểu nộ không tan học không? Tan học nói kêu hắn cùng nhau. Tiểu thư, tứ công tử cùng nộ không tiểu công tử ngày hôm qua buổi chiều đã bị phạt quỳ từ đường nhặt cây đầu, hiện tại hẳn là còn không có ra tới. Xuân Đào ở một bên chậm rãi mở miệng, trong ánh mắt còn mang theo một chút đồng tình. Quỳ từ đường nhặt cây đầu. Loại chuyện tốt này như thế nào không còn sớm điểm cho ta biết. Người đi an bài xe ngựa, ta đi trước nhìn cái náo nhiệt. Khương Hiếu Ninh lập tức nhắc tới váy, hấp tấp hướng từ đường bên kia chạy. Người đến từ đường cửa, Khương Hữu Ninh nghe bên trong không có gì động tĩnh, ý bảo trông coi người khai khóa. Mở ra sau, liền thấy bên trong ăn trước bàn ngồi hai đống ở ngủ gật. Mỗi người trước mặt phóng hai cái buồn, một cái trong buồn tiểu đậu xanh đã đôi hơn phân nửa buồn, một cái trong buồn như cũ chứa đầy thủy, trong nước đậu xanh rõ ràng còn không có vớt. Khương Hữu Ninh trong mắt xoay chuyển, đỉnh đầu đột nhiên nhiều một cái nóng hôi hổi bánh bao, bánh bao veo khai một góc, như có như không mùi hương nháy mắt phiêu tán mở ra nàng đem bánh bao đặt ở ngồi còn tính ngay ngắn tiểu nộ không trước mặt Tiểu ra hỏa ngửi được mùi hương cái mũi nhịn không được giật giật liền đôi mắt cũng chưa mở to một ngụm cắn qua đi cắn được một chút da mặt da mặt thượng dính điểm mùi thịt hắn nhịn không được bẹp hai hạ miệng chương một trăm linh ba huyền dung lần thứ hai xuống bếp khương hữu ninh thấy vậy nhịn không được cười rộ lên nàng lại cầm bánh bao ở hắn trước mắt vòng vòng Đầu tiểu nộ không tìm không thấy đông nam tây bắc sau bánh bao ở hắn chính phía trước cách đó không xa dừng lại Tiểu Ngộ không xác định bánh bao vị trí, dùng sức về phía trước một phát, khương hữu ninh đỉnh đầu bánh bao sau này co rụt lại. Thình thịch một tiếng. Tiểu Ngộ không bụng bị án bàn ngăn lại, nhất thời chưa chuẩn bị, nào vào trong buồn. Cũng không lạnh lẽo thủy gắn vào trên mặt, Tiểu Ngộ không nháy mắt nhảy dựng lên mở miệng hô to, cứu mạng. Ta chết đuối. Mau tới cứu cứu ta. Một bên đều, hắn bắt đầu ở từ đường mọi nơi chạy trốn, còn bước chân nhanh nhảy thành công tránh đi sở hữu đặt ở sàn nhà buồn. Ha ha ha. Từ đường như thế nào chết đuối, lại đây ăn bánh bao. Khương Hữu Ninh nhịn không được đứng ở tại chỗ cười ha ha lên. Quen thuộc thanh âm làm tiểu ngộ không lý trí một chút trở về, hắn ngốc ngốc nhìn Khương Hữu Ninh vài giây, nhìn mắt nàng trong tay bánh bao, đánh giá trên bàn pháp ra tới thủy, nháy mắt minh bạch vừa mới đã xảy ra cái gì. Tỉ tỉ, ngươi tốt xấu, so trước kia đổ quá ta sư huynh còn muốn hư. Tiểu ngộ không hướng nàng biểu môi. Nhớ kỹ địa chỉ fm 42 la. Trước kia ở chùa Miếu bị phạt chép sách thời điểm, các sư huynh cũng ở sấn hắn ngủ gật như vậy lừa dối quá hắn, hắn đều bị luyện ra bản lĩnh tới, nhắm mắt đoạt an ăn, ăn một lần một cái chuẩn. Nào từng dự đoán được trước mắt tỉ tỉ không nói võ đức. Vậy ngươi còn có muốn ăn hay không bánh bao? Ngươi thương tổn ta ấu tiểu tâm linh, một cái không đủ, muốn hai cái mới được. Tiểu ngộ không vươn hai ngón tay. Hảo hảo hảo, cho ngươi hai cái, mặt khác hai cái chờ lát nữa cấp tứ ca ăn. Khương hữu ninh cười lại lấy ra ba cái bánh bao tới. Tiểu ngộ không tiếp nhận bánh bao, nhìn một bên ngủ ngon, chút nào không bị đánh thức còn rứt khoát ghé vào trên bàn khương hàng, nghe hắn đánh lên khò khè, trong mắt xoay chuyển cười xấu xa đi qua đi. Xui xẻo loại sự tình này, chỉ là hắn nhưng không quá hành. Nhưng nếu là kéo tứ ca cùng nhau đệm lưng nói, liền sẽ biến thành một kiện đáng giá làm người chúc mừng sự tình. Tiểu ngộ không đem bánh bao thật cẩn thận đặt ở khương hàng miệng trước. Tiếp theo nháy mắt, án trên bàn người giật giật cái mũi, theo sau một phen rũi tay bắt được tiểu ngộ không tay nhắm mắt lại thỏa mãn bắt đầu gặm bánh bao tiểu nộ không ý đồ tránh ra khương hàng tay lại phát hiện sức lực quá tiểu căn bản không được hắn ủy khuất quay đầu nhìn về phía khương hữu ninh trong ánh mắt còn mang theo khó hiểu tỷ tỷ vì cái gì chỉ có hắn bị lừa Thứ ca cũng không nói võ đức vậy ngươi nói ta vì cái gì chỉ đậu ngươi không đùa tứ ca đâu khương hữu ninh hướng tiểu nộ không chấp chớm mắt theo sau tâm tình không tồi mở miệng hảo hảo nhặt cây đậu buổi chiều tỷ tỷ mang ăn ngon tới xem ngươi tỷ tỷ cứu người một mạng tháng tạo thất cấp phù đồ ngươi giúp giúp ta cùng tứ ca đi chỉ dựa vào chúng ta hai người sang năm đều nhặt không xong nếu không phải khương hằng bắt lấy hắn tiểu ngộ không hiện tại hẳn là đã dưới mặt đất ôm khương hữu ninh chân khương hữu ninh cười tủm tỉm đã mở miệng vậy ngươi có hay không nghe qua có nạn cùng chịu phù đồ đều sẽ mắng to ngươi không đạo đức a tiểu ngộ không có chút nốc cái này lời nói là vị nào thánh nhân nói khương hữu ninh nói há mồm liền tới xa kẻ sập giờ nói xem tiểu nộ không vẻ mặt mờ mịt khương hữu ninh đi qua đi nhéo một phen tiểu nộ không khuôn mặt nhỏ sang năm đều nhặt không xong kia thuyết minh ra cửa dụ hoặc lực còn chưa đủ đại ngươi cùng tứ ca nhiều đãi hai ngày liền suy nghĩ cẩn thận ngoan hảo hảo cố lên lược hạ cuối cùng một câu khương hữu ninh bước nhanh đi ra từ đường từ đường môn lại một lần thượng khóa đồng thời bị khóa lại còn có tiểu nộ không cặp kia khát vọng tự do đôi mắt khương hữu ninh đi vào quán rượu thời điểm mới vừa vào cửa Liền thấy Khương Nguyễn Dung từ phòng bếp bưng mấy mâm cũng không thuộc về quán rượu chuyên cung đồ ăn ra tới, nàng mí mắt rực rực. A này a này, tỷ có phải hay không chọn sai rồi thời điểm. Hiện tại tìm cái lấy cớ khai lưu hẳn là còn kịp đi. Tạ từ yến kia đại hoan loại tới không có tới. Tỷ nhưng không nghĩ lại đương tiểu bạch thử A. Khương Nguyễn Dung ngẩng đầu, nhìn một chân vượt qua ngạch cửa, một cái chân khắc còn lưu tại bên ngoài Khương Hữu Ninh, nhịn không được nở nụ cười. Ninh ninh tới rồi. Vừa vặn tỉ tỉ lại nướng điểm ngày hôm qua mang về tới cá ra tới, ngươi muốn hay không nếm thử? Muốn? Khương hữu Ninh lập tức không chút do dự tiến lên. thực hảo, có cá nướng, kia đánh chết đều không thể chạy. Tỉ, này đó đồ ăn đều là ngươi thân thủ làm. ân tạ tiểu hầu ra tới đã có chút lúc, không thể làm hắn đợi lâu, ngươi nếu là cấp nói, có thể đi phòng bếp chính mình mang sang tới ăn. Khương Nguyễn Dung nhẹ nhàng gật gật đầu. Khương hữu Ninh lập tức cười hắc hắc, tỉ. Làm Xuân Đào đi cho ta đoan thì tốt rồi, ta và ngươi cùng nhau đi lên cho hắn chào hỏi một cái đi. Không nhìn đến tạ Tử hiến biểu tình, ta hôm nay đi là không có khả năng đi. Cũng hảo. Khương Nguyện Dung nhẹ nhàng gật gật đầu. Trên lầu nghe được Khương Hữu Ninh tiếng lòng tạ Tử hiến biết tiểu tiên nữ muốn lên đây, lập tức đứng dậy một bên sửa sang lại y hề quan, một bên nhìn về phía sóc phong. Bản hầu ra hôm nay như vậy xoái không xoái. Tiểu tóc không loạn đi. Chủ tử ngươi hôm nay so dĩ vãng mỗi một ngày đều xoái. xem tạ tư yến tới nơi này sau thứ mười ba thứ sửa sang lại quần áo cùng tóc sóc phong bất đắc dĩ tiếp tục giơ ngón tay cái lên kia liền hảo tạ tư yến ngồi nghiêm chỉnh khương hữu ninh cùng khương nguyễn dung tiến vào sau khương nguyễn dung cười đem bốn bàn đồ ăn đều đặt ở trên bàn tiểu hầu ra hôm nay phân cơm trưa huyễn dung lần thứ hai xuống bếp trình độ khả năng không tốt lắm ngài thứ lỗi không quan hệ ta tin tưởng ngươi trụ nghệ Tạ Từ Hiến cười ngâm ngâm cầm lấy chiếc búa, nhìn thoáng qua trên bàn nhan sắc nhất mê người thịt gà khối, yêu nhã gấp một khối đưa vào trong miệng. Trưng 104 dạ dày là cái thứ gì? Tế nhai hai hạ, Tạ Từ Hiến trên mặt tươi cười một đốn, trong ánh mắt nhiều ti thanh triệt cùng mờ mịt. Sắc mặt của hắn nháy mắt từ bạch chuyển hồng, bởi vì ngẹn nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ, liền cổ ngạnh đều bắt đầu một chút hồng thấu. Trong miệng lan tràn mở ra chính là một loại hắn chưa từng có hưởng qua hương vị. Hắn trong lúc nhất thời liền cái hình dung từ đều không nghĩ ra được, chỉ biết so người qua hầm cầu phân vị còn muốn kích thích. Vị giấc cũng bắt đầu buồn bực, hắn muốn lại động một chút, sợ là liền phải nhịn không được đem cách đêm cơm cũng nổ ra. Phúc, khiếp sợ, là nhân tính vật mẹo, vẫn là đạo đức trôn mùi. Một nam tử thế nhưng ở ăn cơm thời điểm trước mặt mọi người biểu diễn mau nam. Phúc ha ha ha, không được nhịn không được, tạ tư yến cũng quá ngốc, chưa từng nghe qua càng xinh đẹp đồ vật càng nguy hiểm sao sao lại có thể có người sắc mặt một giây liền từ bạch chuyển hương a tỉ kéo bánh nếu là có như vậy nhanh nhẹn thì tốt rồi a ah, ha ha ha ha toàn ra có một cái thông minh là đủ rồi đột nhiên cảm thấy tiểu tử ngươi làm ta tỉ phu hôi thường thích hợp phúc ha ha ha ha ha ta không được tiểu hầu ra ngươi chậm rãi hưởng dụng ta trước đi xuống ăn chút cá nướng chậm rãi khương hữu ninh nghẹn cười nghẹn bụng đều đau cuối cùng vẫn là không nhịn xuống phá công một bên trực giác nhạy bén sóc phong không chút do dự quay đầu đi tới bên cửa sổ cũng không có đang cười chính là khoe miệng run rẩy cùng động kinh phạm vào dường như nghe được mội mội vui sướng khi người gặp họa thanh âm khương nguyện dung đáy lòng thở dài trong lòng một tiếng theo sau lại cho chính mình cổ vũ dũng cảm rung rung không sợ khó khăn nàng này chỉ là lần thứ hai xuống bếp chỉ cần hôm nay so ngày hôm qua tiến bộ một chút là đủ rồi tạ tiểu hầu ra nếu là quá khó ăn nói ngài cũng không cần miễn cưỡng huyện dung này liền đem này đó đồ ăn triệt làm đầu bếp làm điểm đồ ăn cho ngươi đoan lại đây Khương Nguyễn Dung thanh âm dị thường nhu hòa, là Tạ Từ Hiến chưa bao giờ từng nghe quá. Trong lúc nhất thời, sắc đẹp trước mặt, Tạ Từ Hiến tâm thần lại có chút khinh phiêu phiêu. Hắn mắt một bế, dùng một chút lực, đem kia khối phân giống nhau thịt nuốt đi xuống, nỗ lực bài trừ một cái còn tính ưu nhã tươi cười. Khương Ngũ tiểu thư nói đùa, ta cảm thấy. Tạm được. Nói ra cuối cùng hai chữ thời điểm, Tạ Từ Hiến nha đều ở run lên. Thật sự, Khương Nguyễn Dung bốn dị có chút lạnh tâm nháy mắt nhiệt không ít. Ánh mắt trở nên sáng ngời có thần. Ân, lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tiên nữ như vậy linh động biểu tình, Tạ Từ Hiến đột nhiên cảm giác ngược ngứa. Hắn toàn thân trên dưới sở hữu khí quan đều ở vì tiểu tiên nữ hương phấn kêu gào. Dạ dày là cái thứ gì? Không cần cũng thế. Kia, ngươi lại ăn nhiều một chút. Tạ Tươi giúp ngươi kẹp. Khương Nguyệt dung hương phấn đến không được, cầm lấy một đôi công đũa chủ động cấp Tạ Từ Hiến gấp đồ ăn. Mỗi loại đều tới một đại chiếc đũa, cho hắn trong chén tắc tràn đầy. Ân. Chính là đi, xem mấy thứ này, áp lực giống như có chút đại. Tạ Từ Yến nuốt nuốt nước miếng, theo sau chậm rãi nói, Khương ngũ tiểu thư, ta đột nhiên tưởng uống điểm nước ngọt, ngươi. Có thể hay không thân thủ giúp ta điều một hồ. Đối Nga, dùng đỡ sao lại có thể không có nước uống. Vừa lúc còn có vài món thức ăn không bưng lên, ta đây liền đi. Khương Nguyện Dung như ở trong ngọc mới tỉnh, quay đầu nhanh chóng xuống lầu. Tạ Từ Yến như chút được gánh nặng. Hắn quay đầu, liền thấy sóc phong đã ở bên cửa sổ run. Sóc Phong. Sóc Phong lần đầu tiên không có trước tiên trả lời Tạ tự Hiến. Thực hảo." Tạ tự Hiến vừa lòng cười cười. "Sóc Phong, tưởng cái gì đâu?" Tạ tự Hiến đi tới hắn bên người. Sóc Phong lập tức phản ứng lại đây, đôi tay ôm quyền thỉnh tội, "Chủ tử, thuộc hạ thất trách, còn thỉnh chủ tử trách phạt." Nhìn một cái, "Ngươi này nói cái gì? Ngươi chính là bản hầu gia dùng nhất thuận tay thị vệ, ta khen thưởng ngươi còn không kịp, như thế nào sẽ bỏ được phạt ngươi đâu?" Tạ Từ Hiến duỗi tay vô vô Sóc Phong bả vai còn thế hắn sửa sang lại một chút cổ áo, sắc mặt hòa ái đến không được. Chủ! Chủ tử! Sóc phong run nổi lên cái sàng, chủ tử như vậy có điểm đáng sợ. Tới, cùng ta lại đây ngồi xuống. Tạ từ hiến lôi kéo sóc phong ngồi xuống, đem một bên không chén đua đặt ở trước mặt hắn. Như vậy săn sóc cấp dưới, bản hầu ra quyết định thưởng ngươi cùng ta cùng dùng nữa. Sóc phong đương trường quỳ xuống. Chủ tử! Thuộc hạ này liền trở về tự thỉnh 20 đại bản. Tạ Từ hiến trên mặt tươi cười vừa thu lại, ánh mắt đột nhiên trở nên nguy hiểm, lên, ăn, là. Sóc phong có chút sống không còn gì liên tiếp, lần đầu tiên tưởng cho chính mình một cái miệng rộng tử. Chủ tử còn không phải là mặt đỏ giống đít khỉ sao. Hắn sao lại có thể cười chủ tử. Ở sóc phong run bần bật cầm lấy chiếc đũa thời điểm, cửa đột nhiên nhiều một người. Là ngày hôm qua bị cá nướng thật thơm, hôm nay vẫn là không nhịn xuống suy nhiều năm như vậy tích tụ. Đánh bạc tới đi vào quán rượu tưởng nếm thử kia cái gì gan ngông chứng cá mới triệu dịch. Vốn dĩ hắn đều tính toán ở đại đường tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống, nhưng hắn không cẩn thận nghe được Khương hữu ninh tiếng lòng. Cái gì mau nam, cái gì so với kia gì còn nhanh biến sắc mặt, câu hắn tâm ngứa không được. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định dùng ngày hôm qua cùng nhau ở trên thuyền ăn qua cá nướng tình cảm, lại đây cùng tạ tử hiến chào hỏi một cái, thuận tiện nhìn cái náo nhiệt. Nghe nói tiểu hầu ra tại đây dùng cơm. Ta nghị nghị vẫn là quyết định lại đây chào hỏi một cái. Triệu dịch ở cửa hướng tạ tư hiến ôm quyền. Tạ tư hiến mày nhẹ nhàng một trọn, trong ánh mắt hiện lên trợt lóe rồi biến mất nguy hiểm quan mang. Tiểu tử này, ngày hôm qua ở trên thuyền đối với tiểu tiên nữ chụp hảo một hồi mông ngựa, hống đến tiểu tiên nữ cho hắn nhiều nướng một phần thịt cá. Theo sau, tạ tư hiến lập tức nở nụ cười, đứng ở chỗ đó làm gì. Bản hầu ra điểm nhiều, đang lo ăn không hết không đâu, tiến vào cùng nhau dùng bữa đi. Hảo. Tiểu Triệu Dịch liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lần đầu tiên tới quán rượu, Triệu Dịch cũng không biết nơi này thái phẩm trùng loại là cái gì. Nghe được Tiểu Hầu gia thỉnh hắn ăn, lập tức không chút do dự đi qua đi ngồi xuống. Hắn cười ám chọc chọc sờ sờ túi tiền. Thật tốt, tích tụ bảo vệ. Tiểu Nhị, nhiều thêm mấy phó chén đũa đi lên. Nghĩ đến hôm nay khả năng còn sẽ có người tới nếm cương hữu ninh nói qua cái gì gan ngông sưng trứng cá muối, Tạ Từ Hiến đột nhiên cười âm hiểm. Tiểu Tiên nữ cực cực khổ khổ làm nhiều như vậy đồ ăn lãng phí nhưng không tốt. Nếu như vậy, vậy đại gia cùng nhau nhấm nhắc đi. Sóc phong, ngươi tạm thời không cần ăn, đi dưới lầu thủ. Hôm qua cái ở công chúa thuyền hoa thượng người, chỉ cần có tiến vào, cho ta một cái không lẩu toàn bộ thanh đi lên. Sóc phong như lâm đại xá, mặt bộ biểu tình quản lý hoàn toàn thất bại, hắn cũng lười đến quản như vậy nhiều, là bên người một trận gió thổi qua, trong phòng đột nhiên liền ít đi một bóng người, triệu dịch nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Này! đây mới là chân chính mau nằm đi tới triệu huynh dùng bữa tạ tư yến sắc mặt nhu hòa, đem sóc phong chưa kịp dùng kia phó chén đua phóng tới triệu dịch trước mặt đa tạ tiểu hầu ra nhìn một cái này bốn đạo đồ ăn phẩm tướng nhìn khiến cho người ngón trỏ đại động ở tạ tư yến tha thiết trong ánh mắt triệu dịch trong đầu đột nhiên nhớ tới khương hữu ninh câu kia càng xinh đẹp đồ vật càng nguy hiểm vì thế trong tay hắn chiếc đuôi nhảy qua kia nhất mê người gà khối gắp một khối thoạt nhìn bạch bạch nội nhất bình thường thịt cá bỏ vào trong miệng. Chưa 105 năm cái kẻ xui xẻo. Nôn. Triệu Dịch không kịp làm biểu tình quản lý, trực tiếp đột nhiên không kịp phòng ngừa liền chuẩn bị nổ ra. Một bên tạ từ hiến lần đầu tiên hoàn toàn đã không có thói ở sạch, hắn lập tức đứng dậy, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, dùng tay bưng kín hắn miệng. "Triệu minh, ngươi trong miệng này khẩu thịt chính là giá trị thiên kim, nổ ra nói, ảnh hưởng bản hầu ra tâm tình, này một bàn đồ ăn, khả năng liền yêu cầu ngươi tới tính tiền." triệu dịch nháy mắt đỏ mặt đôi mắt chừng lao đại gật đầu hắn hiện tại xác định khương hữu ninh khai quán rượu không chỉ có là dự tiền vẫn là muốn hại mệnh như vậy hắc điếm hắn rốt cuộc lại như thế nào có lá gan tới cuối cùng triệu dịch sống không còn gì luyến tiếc nhắm mắt lại đem tia hương vị cùng siêu rẻ lao giường như thịt cá nuốt đi xuống thác khương hữu ninh phúc khương nguyện rung lên lầu thoáng chậm chút đi vào lúc sau liền thấy được tạ tư yến cùng triệu dịch hữu hảo không làm cho nhau gắp đồ ăn một màn Nhìn trên bàn bốn cái cái đĩa không sai biệt lắm đã biến sạch sẽ, hai người trong chén đồ ăn là lạc thành tiểu núi cao, Khương uyển Dung nhịn không được cười nhấp nhấp miệng. Các ngươi hai cái cũng thật là, ta nơi này còn có nhiều như vậy đồ ăn đâu, như thế nào còn vội vã phân xong rồi. Các ngươi không cần như vậy gấp gáp, phóng khoáng tâm ăn, nếu là lại không đủ nói, ta lại đi cho các ngươi làm một ít. Khương uyển Dung cười ha hả lại buông xuống bốn bàn đồ ăn. Này bốn bàn đồ ăn nhan sắc nhìn liền càng mê người, đủ mọi màu sắc thật đẹp tạ tư yến cùng triệu dịch sắc mặt cũng theo này lại nhiều bốn bàn đồ ăn trở nên ngũ thải tân phân ha ha! chúng ta lại không phải cái gì đại dạ dày vương này đó là đủ rồi khương ngũ tiểu thư vẫn là không nội lục cũng ăn vài thứ đi tạ tư yến cảm thấy vẫn là đến ám chọc chọc nhắc nhở một chút tiểu tiên nữ nàng làm đồ ăn có chút muốn mệnh nào liêu khương nguyện dung đột nhiên cười các ngươi ăn đi chương đầu bếp cấp ninh ninh làm cơm chưa nhiều ta đi bổi nàng dùng nữa nói dỡn đã đối hôm nay trù nghệ có đế khương nguyễn dung không tính toán lại nếm thử vì thế ở tạ tư yến mờ mịt trong ánh mắt khương nguyễn dung cười ngâm ngâm thu bốn cái không bàn rời đi mà lúc này cũng rốt cuộc lại lại có một vị khách nhân tới sở lan ca hấp tấp xung tới thật là khương Hiếu ninh nói tốt muốn miễn phí mời chúng ta ăn ba ngày các ngươi hai cái sao lại có thể tới sớm như vậy còn đoạt đi rồi nhiều như vậy đồ ăn một bên bất mãn đoán giận sở lan ca lo chính mình cầm lấy bên cạnh một bộ chén đũa ai hôm nay còn đổi thái phẩm khương hữu ninh còn rất sẽ làm việc đều không cần khuyên có người tích cực chủ động gắp một khối nhan sắc tươi đẹp thịt bò nhanh chóng nhét vào trong miệng sở lan ca không có lập tức nổ ra bởi vì ăn quá nhanh thịt tạp ở giọng nói kia một khắc nàng mới cảm nhận được một loại kỳ diệu hương vị nàng tiểu thân thể bắt đầu điên cuồng run rẩy tay cũng bắt đầu điên cuồng chụp đánh một bên nguyên dạ công chúa ngài đây là làm sao vậy nguyên dạ nháy mắt có chút lo lắng nhìn về phía nàng xem nàng tựa hồ tạp giọng nguyên dạ dùng điểm sức lực chụp vài cái sở lan ca bối thịt đi xuống sở lan ca trực tiếp cầm lấy một bên ấm nước liền bắt đầu điên cuồng hướng trong miệng tưới nước con hảo khương Nguyễn dung chuẩn bị nước ngọt không tính năng sở lan ca uống vừa mới thoải mái trong miệng cung ít hầu đều bị xúc rửa một lần sở lan ca cảm giác chính mình vẫn là có chút phạm nôn nàng ở một bên nôn khan vài hạ cái gì cũng chưa nôn ra tới nhưng thật ra đem hốc mắt cấp nôn đỏ này này đó đều là thứ gì Khương hữu ninh đâu? Bản công chúa tự hỏi đãi nàng không tệ, nàng tưởng đổi ý không khỏi phí thỉnh bản công chúa ăn ba ngày còn chưa tính. Bản công chúa cũng không phải đào không dậy nổi cái này, nàng vì sao phải như vậy đối ta? Tạ Từ Yến Lương Chi còn tính ở. Biết không có thể cấp cô em vợ kéo thù hận, hắn cười ha hả mở miệng giải thích. Biểu muội, này ngươi đã có thể hiểu lầm Khương Lục Tiểu Thư. Ngươi đã quên Khương Ngũ Tiểu Thư đáp ứng ngươi biểu ca ta, ngày ngày phải làm đồ ăn cho ta ăn. Ta chưa kịp mở miệng ngươi liền trước gấp gáp một ngụm nuốt đi xuống này muốn trách cũng chỉ có thể trách chính ngươi sở lan ca sững sở ở tại chỗ có chút thở hổn hển nếu là cái dạng này lời nói tia nàng giống như đích xác ai cũng quay không nàng nghẹn khuất đứng dậy tia khương hữu ninh hiện tại ở nơi nào ta đi tìm nàng kia nhưng không quá hành tạ từ yến cười ha hả đã mở miệng tiếp theo nháy mắt hắn thoáng một đưa mắt ra hiệu ở cửa đem người đưa lại đây sóc phong lập tức đóng cửa lại tiếp theo tạ từ yến ngữ khí từ từ Biểu mùa A, ngươi nhìn một cái. Nhiều như vậy mê người đồ ăn, nhưng đều là ngươi tuyển dung tỉ tỉ từ sớm bận rộn đến bây giờ cũng chưa nghỉ ngơi thành quả. Nàng nếu là biết ngươi ghét bỏ nàng làm đồ ăn, nên đến nhiều khổ sở A. Nàng không vui, Khương Hiếu Ninh cũng liền không vui. Khương Hiếu Ninh không vui, hôm nay miễn phí một bàn lớn hảo đồ ăn cũng liền không có, nàng ngày hôm qua đáp ứng chúng ta muốn nếm tân phẩm cũng muốn không có. Chúng ta cùng nhau đem này đó đồ ăn đều tiêu diệt. Vui vui vẻ vẻ đem nàng trong tiệm chiêu bài đồ an toàn miễn phí ăn một lần nó không hương sao. Nguyên dạ như như mày, vừa mới chuẩn bị mở miệng thế sở lan ca phản bác, liền thấy này ngốc công chúa bị lửa dối thành công. Nàng vô vô bàn, sau đó trịnh trọng gật đầu. Ngươi nói rất đúng, đại gia cùng nhau phân một phân. Nguyên dạ, ngươi cũng lại đây cùng nhau hỗ trợ ăn. Còn có biểu ca ngươi cái kia thị vệ. Cửa sóc phong cúc hoa căng thẳng. Cuối cùng vẫn là không có thể chạy thoát. Vì thế sau nửa canh giờ bốn cái mau nam cùng một cái mau nữ ôm bụng nhanh như điện chớp đi xuống lầu xông thẳng hướng hướng hậu viện nhà xí bên kia chạy bên kia ở khương hữu ninh cùng khương nguyễn dung ăn say mê thời điểm ở phía trước thủ lý thẩm nhi trên mặt mang theo lo lắng tiến bảo trường quay trên lầu kia vài vị khách quý vừa mới một đám bạch một khuôn mặt hướng nhà xí chạy sợ không phải ăn hỏng rồi bụng hai cái ăn chính hoan nhân nhi nháy mắt ngầm đầu khương nguyễn dung lập tức đứng dậy ta đi xem Khương Hiễu Ninh chậm gì gì một ngụm đem kia mới vừa làm tốt gan ngỗng dinh trứng cá mới nuốt vào. Trong miệng tiên hàm hương vị lan tràn, nàng thỏa mãn meo lại mắt. Đồ vật nuốt vào sau, nàng mới dư vị chậm gì gì hướng hậu viện đi. Đương nhìn đến Khương Nguyễn Dung đã bắt đầu cấp sở Lan ca bắt mạch khi, Khương Hiễu Ninh sửng sốt. Lan ca ca, ngươi làm sao vậy? Ta. Biểu ca làm ta giúp hắn cùng nhau ăn. Sở Lan ca nước mắt lưng tròng, đã bắt đầu hối hận. Một bên tạ từ Yến vừa mới chuẩn bị biện hai câu. Bụng lại bắt đầu cu cu cu còn đau, hắn ôm bụng lại nhanh chóng sau này chạy. Con rượu ngon tứ hầm cầu là Khương hữu Ninh thiết kế. Chỉnh con rất đại, bốn cái nam nhân ngồi sổn hạ. Hoàn Mỹ tránh cho đại gia đoạt hố phiền não. Ngươi ngốc tử nha, nhìn thấy ăn ngươi liền ăn, ăn một ngụm phát hiện hương vị không đối không ăn không phải hảo. Khương hữu Ninh nhìn sở Lan Ca, có chút bất đắc dĩ đã mở miệng. Ta, biểu ca nói những cái đó đồ ăn đều là huyển dung tỉ tỉ vất vả làm, không ăn xong nói. Nguyện dung tỷ tỷ sẽ không vui. Bảo Nhi, ngươi sẽ không bị Tạ Từ Hiến kia chỉ cẩu lừa ngu đi. Khương Hữu Ninh mở to hai mắt nhìn. Chương một trăm linh sáu nguyên lai like thực sự có người thiếu mắng. Sở Lan Ca thật thành đem Tạ Từ Hiến nói qua nói một lần nữa, thuật lại một lần. Khương Nguyện Dung cùng Khương Hữu Ninh cùng nhau nhíu mày. Hảo gia hỏa. Tạ Từ Hiến này miệng không tiến bán hàng đa cấp cũng thật đáng tiếc. Liên Sở Lan Ca loại này ngốc bạch ngọt cũng không biết xấu hổ lừa dối, quả thực cầm thú không bằng vẫn là bà thay cho một cái đi. Ai? Chính là đi, hắn này xử sự, sự phong cách như thế nào làm ta có loại ở chiếu gương cảm giác đâu. Không đúng không đúng, ta cùng hắn vẫn là không giống nhau, ta không chỉ có sẽ lừa dối ngốc bạch ngọn, ta còn sẽ thượng lừa dối lão hạ lừa dối tiểu. Hâm cầu, vừa mới chuẩn bị đuổi ra tới cứu giúp một chút chính mình hình tượng tạ từ hiến lại ngoan ngoan ngồi sổm xuống, xuống. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình ở cô em vợ trước mặt, giống như có điểm gặp sư phụ. Ở không biết xấu hổ phương diện này, hắn còn phải lại cùng cô em vợ học tập học tập, bằng không về sau khả năng sẽ không phải đối thủ. Một bên Triệu Dịch đồng dạng tâm tình dao động phập phồng thật lớn. Nhớ kỹ địa chỉ FM42ZV$. Vì thế, Khương Hiếu Ninh trong nao thành công lại bắt đầu điên cuồng bà báo. Tích tích tích, kiểm tra đo lường đến tạ từ hiến nhân thiết đang ở nhanh chóng sụp đổ 3866. Tích, tạ từ hiến nhân thiết sụp đổ 81%, đạt tới đủ tư cách tuyến, khen thưởng sơ cấp kỹ năng thư một quyển, tích phân một vạn kiểm tra đo lường đến triệu dịch nhân thiết đang ở thong thả sụp đổ năm mươi bảy sáu mươi ba bảy mươi chín chín trăm chín mươi chín khương hữu ninh khỏe miệng run rẩy cùng đáy lòng hưng phấn theo bá báo đình chỉ một chút hoãn xuống dưới sắc mặt bắt đầu khó chịu tưởng đau người a a a triệu dịch ngươi có phải hay không có tật xấu không biết tỷ có cưỡng bách chứng sao hoặc là băng hoặc là không băng phân kéo một nửa ngươi bấm gãy có phải hay không có tật xấu a ngươi liền không thể giống tạ từ hiến giống nhau tranh tranh đua làm thông thuận mau nam không hảo sao Cầu. triệu dịch cùng tạ tử yến thần kỳ nhìn nhau liếc mắt một cái lại bất động thanh sắc đỏ mặt quay đầu đi hai người đều bắt đầu nhìn không được tưởng khương hữu ninh vì cái gì sẽ biết hắn thông thuận bấm gãy ở khương hữu ninh lại một lần hùng hùng hổ hổ thời điểm vài phút không có bá báo hệ thống đột nhiên lại chậm rãi giật giật tích kiểm tra đo lường đến triệu dịch nhân thiết sụp đổ tám mươi phần trăm đặt tới đủ tư cách tuyến khen thưởng sơ cấp kỹ năng thư một quyển tích phân một vạn khương hữu ninh tức khắc không mắng cả người sững sờ ở tại chỗ không phải đâu mắng một mắng cũng đúng mắng một mắng còn có thể nhiều băng điểm tạ từ yến là cái tiểu vương bát tích kiểm tra đo lường đến tạ từ yến nhân thiết sụp đổ tám mươi một năm hữu ninh mắt sáng rực lên tạ từ yến là cái cặn bá y yể ba triệu dịch là cái tiểu lục người y yể ba cuối cùng nhìn đến tạ từ yến nhân thiết ổn định ở tám mươi triệu dịch ổn định ở tám mươi hai hai khương hữu ninh không mắng hô thoải mái nguyên lai like có chút người thiếu mắng nha sớm nói sao ta khả năng mắng bất quá lại nói tiếp hôm nay tỷ đã phát công lao này hơn phân nửa vẫn là đến quy công với tỷ của ta a không nghĩ tới nàng làm đồ ăn còn có này bản lĩnh không được không được hôm nào giới thiệu càng nhiều người tới ăn tỷ tỷ làm đồ ăn như vậy tỷ sớm ngày trở thành trăm vạn phú ông liền không phải mộng tạ tư yến cùng triệu dịch ngốc nửa ngày không hẹn mà cùng cảm thấy khương hữu ninh hảo âm hiểm Ngày hôm qua nói tốt miễn phí thỉnh bọn họ ăn 3 ngày, lúc sau lại để Khương Nguyện Dung chủ nghệ rụ rỗ bọn họ. Nguyên lai like nàng là tính hảo bọn họ hôm nay ăn không hết miễn phí bữa tiệc lớn có thể tỉnh bạc, đáng, giận. Bất quá. Càng nhiều người ăn đến. Tạ từ yến đôi mắt lóe lóe. Trở ra sau, hắn đi trước giặt sạch bắt tay, làm sóc phong thủ, đi trong xe ngựa thay đổi kiện không hương vị quần áo. Lúc này mới nên ngang đi tìm Khương Nguyện Dung tỉ mội hai người. Khương Nguyện Dung cấp sở Lan Ca làm châm. Sở Lan ca sắc mặt đã khôi phục như lúc ban đầu, cũng không ôm bụng têu đau. Nhìn đến tạ Từ hiến lại đây, sở Lan ca cười ngâm ngâm đứng dậy nên đón. Biểu ca, ngươi hiện tại thoải mái lạc. Ân, còn hành. Vậy là tốt rồi Nga. Nói, sở Lan ca đột nhiên một chân, hung hăng giẫm lên tạ Từ hiến tân đủng thượng, để lại một cái thấy được dấu chân. A, tạ Từ hiến lập tức ôm chân bắt đầu nhảy, ngươi dâm ta làm gì? Không làm sao, chính là cảm thấy biểu ca giày rất đẹp ở mặt trên lưu lại điểm vân ký. Sở Lan Ca hướng hắn thiên chân vô tội cười cười. Đây là Khương Hưu Ninh vừa mới giáo nàng. Quả nhiên, dẫm hắn một chân, toàn thân Sở hữu lỗ chân lông đều thoải mái. Hảo, đừng náo loạn. Khương Nguyệt Dung ở một bên ôn nhu cười cười. Tiểu Hầu gia mau tới đây ngồi. Ta tới vì ngươi thi trâm. Hảo, Tạ Tư Yến nghe rằng, cười không đáng giá tiền lập tức chạy tới ngồi xuống. Vài phút sau, người khác thoải mái. Liền liệt miệng từ cổ tay áo lấy một khối kim nguyên bảo ra tới. Khương ngũ tiểu thư, ta thực thích ngươi làm đồ ăn, ngươi có thể hay không nhiều cho ta làm một ít. Làm ta mang về đêm đó cơm. Đây là thù lao. chung quanh vài người mở to hai mắt nhìn nhìn về phía tạ Tử hiến. Triệu dịch cùng sở Lan Ca đều cảm thấy, giờ khác này tạ Tử hiến cực kỳ giống dũng sĩ. Nga giống, lao tạ A, ngươi thật sự. Ta khóc chết. Cúc hoa tàn đầy đất thương hoa lạc người đoạn trường ngươi vì tỉ của ta liền cúc hoa cũng không nghĩ muốn sao nhìn một cái này luyến ái não tỉ của ta nếu là không cần nói không đi đào giao dại thật sự đáng tiếc chương một trăm bảy tiểu tiên nữ hiểu ta khương nguyễn dung cẩn thận đánh giá tạ từ hiến vài giây theo sau nhận lấy kia căn thỏi vàng chậm rãi gật đầu hảo ta đây lại nhiều làm chút cho ngươi mang về đa tạ khương ngũ tiểu thư tạ từ hiến tức khắc vui mừng lộ rõ trên nét mặt trong mắt chợt lóe rồi biến mất tinh quang nháy mắt bị khương nguyễn dung bắt giữ đến Nàng cười ngâm ngâm lại cầm lấy một cây trầm, ở hắn cổ tay thượng nơi nào đó huyệt vị một chát. T. Sao? Như thế nào có điểm đau A? Tạ tư hiến chịu chịu hai hạ, cảm giác trên chán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nhìn không được chậm dãi ra tiếng nhìn về phía Khương uyển Dung. Khương uyển Dung bình tĩnh hô qua hạ một người lại đây thi trầm. Đau là được rồi, làm thân thể của ngươi đổi cái địa phương đau một chút, bụng cũng liền sẽ không lại đau. Đang nói. Xuân Đào đột nhiên vội vã từ bên ngoài đi tới. Nàng kích động ở Khương Hữu Ninh bên thai nói một câu nói, sau đó liền đến phiên Khương Hữu Ninh bắt đầu kích động. Ta có chút việc phải về nhà một chuyến, đại gia ăn ngon uống tốt chơi hảo ha. Tỷ, vất vả ngươi buổi chiều còn muốn tiếp tục chăm sóc quán rượu. Hảo, Khương Hữu Ninh hưng phấn rời đi thời điểm, trong lòng lời nói cũng từng câu chuyển quay lại đại gia trong đầu. Nga giống giống, về nhà về nhà, lấy tiền lấy tiền. Hôm nay bắt đầu khanh thiên tuyết chính là ta tốt nhất bằng hữu lạc. Trên thế giới này kẻ có tiền nhiều như vậy, có thể giúp đỡ người nghèo có thể hay không lại đến mấy cái. Khương Nguyễn Dung môi mỏng nhịn không được nhẹ nhàng dơ dơ lên, Tạ Tư Yến hiện tại còn đang suy nghĩ nhiều hố mấy cái kẻ xui xẻo. Chỉ có triệu dịch nhịn không được trong lòng mạo toan thủy. Trên đời này thật sự có kẻ có tiền sao? Kẻ có tiền ở nơi nào? Địa chỉ ở nơi nào? Giao bằng hữu phương thức lại ở nơi nào? Khương Nguyễn Dung từng cái thi xong châm sau, trừ bỏ kiên nhận chờ đồ ăn Tạ Tư Yến cùng bị bắt chờ đồ ăn phong Sở Lan ca cùng triệu dịch hoàn toàn không có muốn ăn, tìm cái lý do liền toàn trốn chạy. Ra quán rượu không bao lâu. Tạ Từ Hiến liền đem Khương Nguyễn Dung làm đồ ăn phân bốn phân, cho chính mình để lại một phần sau. Hắn làm sóc phong an bài người đem mặt khác tam phân tất cả đều tặng đi ra ngoài. Quốc Sứ Phủ Thiên Miểu Hưng phân sách theo một cơm hộp đồ ăn chạy đến thư phòng. Chủ tử, người gác cổng có người tặng một cơm hộp đồ ăn lại đây, này hộp đồ ăn là Khương ra quán rượu thuộc hạ đoán định là khương lục tiểu thư vì cảm tạ ngài đưa vạn lượng hoàng kim cô ý an bài người đưa đồ ăn tới cảm tạ ngài khanh thiên tuyết nhẹ nhàng nhướng mày đưa đồ ăn cảm tạ có điểm không rất giống khương lục tác phong a bất quá nàng mạch não đại khái cũng cũng chỉ có nàng chính mình có thể minh bạch mở ra nhìn xem ai thiên miểu ma lưu mang sang hai bàn đồ ăn tới nồng đậm mùi hương lập tức ở thư phòng lan tràn mở ra nay quen thuộc hương vị thật là quán rượu thức ăn không thể nghi ngờ hai đĩa đồ ăn cách làm đều là khanh thiên tuyết chưa thấy qua nhất thời cũng nhìn không ra tới phối liệu trừ cái này ra còn có một phần phi trạch khoái nhạc thủy đảo cũng còn tính có tâm rốt cuộc người tới tặng đồ vật không lưu lời nói liền đi rồi cũng không thể hoàn toàn xác định nhất định là khương hữu ninh đưa thiên miểu vẫn là cẩn thận dùng ngân châm giúp khanh thiên tuyết thử một chút mới là lại lên tiếng chủ tử nhưng dùng ngay sau đó khanh thiên tuyết cầm lấy chiếc đúa gấp một khối không biết tên đồ ăn bỏ vào trong miệng ngai kỹ nuốt chấm sau nhẹ nhàng gật gật đầu nàng đảo cũng là có tâm đem tiêu chỉ vàng dòng chế tạo tụ tiện đưa cho nàng làm đáp lễ đi cùng thời gian khương lê cùng hoàng cung sở văn tông cũng thu được một phần thức ăn khương lê kia phân đồng dạng không có lưu lại bất luận cái gì tin tức sở văn tông nơi đó nhưng thật ra minh sát thuyết minh là tạ từ hiến đưa vì thế ở khương hữu ninh cực cực khổ khổ điểm xong vạn lượng hoàng kim bên ngoài thượng bỏ vào chính mình tiểu tư khố cuối cùng đều bị nàng thu hồi không gian sau nàng lại thu được một phần đáp lễ cùng với khương lê cho nàng cùng khương nguyễn dung mua điểm tâm Ngồi ở đình hóng gió khương hữu ninh ăn khương lê mua điểm tâm nhìn mắt là trước tiểu xảo tinh xảo tụ tiễn nhịn không được lâm vào trầm tư xuân đạo ngươi nói khanh thiên tuyết lần đó lộ có phải hay không có chút vấn đề a ta lại không đưa hắn đồ vật hắn hảo hảo đưa ta đáp lễ làm gì tiểu thư có lẽ quốc sư đại nhân chỉ là cảm thấy chỉ đưa hoàng kim quá tục nhưng cố tình ngươi lại chỉ thích hoàng kim liền nhiều tặng ngài một kiện có thể thưởng thức lễ vật đâu Xuân Đào đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Khương Hữu Ninh tán thành gật gật đầu, trên mặt nháy mắt mang lên tươi cười. Cũng đúng, người này giao bằng Hưu Thành tâm thật đúng là đủ, kia tỷ về sau phải hảo hảo cùng hắn giao bằng Hưu. Khương Hữu Ninh bên này tâm tình không tồi, Tạ Từ Hiến bên kia tâm tình liền không phải rất mỹ lệ. Các ngươi xác định? Tam biên cũng chưa động tĩnh gì. Một phen dù cũng chưa xé xuống, Tạ Từ Hiến có chút chưa từ bỏ ý định. Chủ tử, cũng không xem như hoàn toàn không động tĩnh. Khương Tam mua phân điểm tâm nhờ người đưa về Khương ra, quốc sư cũng an bài người đi một chuyến khương phủ, ước chừng là đi đưa thứ gì, chính là thánh thượng bên kia còn không có động tĩnh gì. Cái gì ngoạn ý nhi? Hết thể đều cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau, tạ từ yến có chút nốc. Khanh thiên tuyết là chỉ khoác tuổi trẻ tối ra láo quái vật, hắn tâm tư kín đáo sẽ không mắc mưu nhưng thật ra bình thường, Khương Tam cùng trong cung như thế nào sẽ không động tĩnh. Ta đều tính toán hảo mà bị đánh nguy hiểm đi xem náo nhiệt, đợi lâu như vậy. Kết quả đợi cái tịch mịch. Đang nói, cửa vào một cái gã sai vật, gã sai vật bên người đi theo một cái tiểu thái giám, là thôi chiêu an bên người phúc thọ. Tiểu hầu ra, ngài đưa vào cung thức ăn, bệ hạ cùng nương nương đều thực thích, nô tài mang đến bệ hạ đưa ngài ban thưởng. Tạ từ yến hoàn toàn trượng nhị hòa thượng sở không được bắt. Hắn cảm tạ đế hậu, cho phúc thọ một chút đánh thường sau, mới mở ra phúc thọ đưa lại đây hộp đồ ăn. Hắn kêu keo kiệt dượng, thường hắn hai bàn ngự thiện, một chút thức ăn mặn đều không có. Nhưng mặc dù như vậy, có thể được hoàng đế ban thưởng, kia tất nhiên là lòng tâm đại duyệt. Tạ Tư Hiến buồn bực ngồi xổm trên ghế, hứng thu dã rời đã mở miệng, sốc phong, đi đem lưu lại kia một phần đồ ăn lấy lại đây. Đúng vậy, chán đến chết chung, Tạ Tư Hiến chưa từ bỏ ý định nhìn hai bàn đồng dạng sắc hương đều toàn đồ ăn, cắn chặt răng quan gấp một khối nhắm mắt đưa vào trong miệng. Quen thuộc thức ăn mùi hương ở hắn môi răng gian lan tràn mở ra, vị giác không có chút nào không khỏe, ngược lại còn gọi huyên náo suy nghĩ tiếp tục ăn. Tạ từ hiến tức khắc nộ. trách không được đại gia bị chắt châm đều không kêu đau, duy độc ta đau cả người đổ mồ hôi lạnh. Tiểu tiên nữ nguyên lai đã sớm nhìn thấu ta, nàng còn ở nơi đó làm bộ cái gì cũng không biết. Khéo ba mỗi hai giây, dù bị giấu đi tạ từ hiến nghĩ tới cái gì lại bỗng nhiên ngẩng đầu khai vui vẻ. Sóc phong. Tiểu tiên nữ nàng hiểu ta, nàng cư nhiên có thể nhìn thấu ta, nàng hiện tại lại là như vậy hiểu biết ta. Sóc phong mau cho người già chủ tử lại đi quán rượu làm hai bản hảo đồ ăn trở về. Không, cho ta chuẩn bị ngựa, bản hầu gia muốn đi quán rượu dùng bữa tối. Nhưng mà, còn không đợi Sóc Phong có điều động tĩnh, Tạ Tư yến liền gấp gáp chính mình hướng chuồng ngựa phương hướng chạy. Đại sảnh vài người cho nhau nhìn xem, một đám thần sắc phức tạp. Sóc Phong tâm tình nặng trĩu theo qua đi, hắn cảm thấy chủ tử trong chốc lát khó chịu trong chốc lát rồi, giống như đầu óc ra cái gì tật xấu. Cũng không biết bình thường đại phu có thể hay không tra ra tới. Thật sự không được nói khả năng còn phải thỉnh cái ngựa ý đi đến xem. Chương 108 đánh vỡ Khương Lê tiểu bí mật. Vì thế, đuổi theo Tạ tư Hiến Sóc Phong, ở Tạ tư Hiến an an ổn ổn ngồi ở quán rượu chờ rượu và thức ăn thời điểm, tìm cái lấy cớ rời đi. Hắn ở kinh thành tìm hiểu một vòng, tìm được rồi một cái từng có trị náo trải qua đại phu. Nghe nói vị này đại phu còn cấp Khương Lục tiểu thư xem qua đầu óc. Sóc Phong không chút do dự hoa một lượng vàng, cùng hắn an bài hảo thời gian đi cấp tiểu hầu ra xem bệnh. Hôm nay buổi tối, tâm tình Mỹ tư tư Khương Hữu Ninh đi từ đường xem qua còn không có bị thả ra Khương Hằng cùng tiểu ngộ không, tặng bọn họ điểm ăn, mới nhàn nhã chuẩn bị trở về. Ở hậu viện ngày thường không người đi đường nhỏ thượng dạo một chuyến. Mỗi một khắc, Khương Hữu Ninh đi phía trước đi rồi vài bước lại lùi lại trở về, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa kia tòa đỉnh hóng gió ánh sáng nhạt, nàng phóng nhẹ bước chân, lén lút một chút hướng về đỉnh hóng gió phương hướng đi qua đi. Đỉnh hóng gió. Khương Lê chính ghé vào trên bàn đá, tựa hồ ở thật cẩn thận mân mê thứ gì. Đại khái là quá chuyên tâm duyên cớ, hắn một chút cũng không nhận thấy được có người tới gần. Khương Hữu Ninh nhìn chuẩn cơ hội, đi vào hắn phía sau, một tay đem Khương Lê trong tay đổ vật đoạt lấy tới. Làm ta xem xem tam ca khuya khoắt trốn nơi này, là đang làm cái gì thứ tốt. Hồi nháo, trả lại cho ta. Khương Lê nhữ nhữ mày. Hắn này trương sinh ra sẽ không cười mặt, Khương Hữu Ninh đã không sai biệt lắm nhìn chán, uy hiếp lực tự nhiên mà vậy trật giảm. Ta không. Khương Hiếu Ninh cười hắc hắc, bắt tay đầu đầu gấu ngật đáp dấu ở phía sau, tam ca, ngươi này điêu khắc hẳn là cái nữ tử đi. Người có người trong lòng. Khương Hiếu Ninh môi nói một câu, Khương Lê Thần Sắc liền lập lòe một phân. Hắn cố ý bình lui tả hữu tìm cái hẻo lánh đình hóng gió, chính là không nghĩ bị người phát hiện hắn đang làm loại đồ vật này. Không nghĩ tới, vẫn là bị phát hiện. Hơn nữa người này vẫn là nhất không ấn kịch bản ra bài muội mội. Còn không đợi hắn mở miệng. Khương Hữu Ninh liền lập tức đằng ra một bàn tay tới, một tay che lại miệng nhỏ chớp mắt hô to, tam ca, ngươi ngày thường bên người trừ bỏ ta cùng ngũ tỷ, liền chỉ mẫu mũi đều không có, trừ bỏ ngày hôm qua mới vừa gặp qua lâm. Khương Hữu Ninh miệng bị đè lại, hoàn toàn ra không được thanh. Đừng vội nói bậy, đồ vật trả lại cho ta. Khương Lê một trương mặt ra lại hồng thành pha pha trà hồ, trong thanh âm cũng nhiều xấu hổ bồn bực. Đầu Khương Lê không thể quá phận, Khương Hữu Ninh ngoan ngoán đem đồ vật lấy ra tới còn cho hắn khương lê bắt được khắc gỗ cũng liền đem che lại khương hữu ninh miệng tay thả xuống dưới hôm nay việc ngươi coi như không thấy được khương lê mặt đỏ hai hồng quay đầu liền chuẩn bị trốn kết quả xuống bậc thang thời điểm quá cấp chân cắm không một cái lảo đảo hắn bằng thẳng ngã ở trên mặt đất khương hữu ninh nhịn không được há to miệng không nhịn xuống rung đùi đắc ý hô một tiếng vang a lúc này vô thanh thắng hữu thanh khương lê ma lưu từ trên mặt đất bỏ dậy khập khiễng chuẩn bị ra tốc trốn chạy lại nghe phía sau muội muội lại nói chuyện Có chút người nột, có thích cô nương còn lén lút, cũng không biết có phải hay không ghét bỏ kia cô nương lớn lên quá xấu thấy không được quang. Này khác gỗ mặc dù là điêu hảo, chỉ sợ cũng là không dám tặng người, chỉ biết khóa ở trong ngăn tủ, ngẫu nhiên lấy ra tới trộm xem hai mắt đi. Nàng không xấu. Khương Hữu Ninh nói chọc chúng Khương Lê mô cùng gần, Khương Lê không có xoay người, lại vẫn là dừng lại bước chân hộp ra như vậy một câu. Nga Khương Hữu Ninh đem thanh âm kéo lao cao, theo sau lại tiếp tục nói, đó chính là nói. Ngươi lén lút làm cái khắc gỗ, đích sắc không tính toán tặng người lâu. Cho tới nay, ta đều thực kính nể tam ca, cho rằng tam ca không sợ trời không sợ đất, là cùng đại ca giống nhau đều là đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, nguyên lai là cái liền lễ vật cũng không dám đưa cho tiểu cô nương người nhát gan nha. Như vậy đi, về sau ta kêu ngươi tam đệ, ngươi kêu ta lục tỷ, đệ đệ nhát gan một chút là hạt là, về sau đổi lục tỷ chiếu cấu ngươi. Bị Khương Hữu Ninh một phen nghi ngờ, sự tình quan hắn làm huynh trưởng tôn nghiêm. Khương lê lỏng tự trọng bị kích ra tới. Hắn trên ngực trên dưới hạ phập phồng thật nhiều hạ. Cuối cùng, hắn quay đầu lại, nhìn Khương hữu ninh gần từng chữ một. Ngươi tam ca làm việc từ trước đến nay bằng phẳng. Này khắc gỗ, ta vốn dĩ liền tính toán đưa ra đi. Hành đi tam ca nếu là đến lúc đó nhát gan không dám tặng, cũng có thể suy xét tới tìm ta. Ta thế ngươi lấy danh nghĩa của ta đưa cho lâm ra tỉ tỉ. Khương hữu ninh khỏe miệng giơ lên, dứt khoát ở bàn đá trước ngồi xuống cho chính mình đổ một ly Khương Lê còn không có tới kịp uống trà nóng, lại cầm lấy một khối điểm tâm khai gạm. Khương Lê nhìn chằm chằm Khương hữu ninh nhìn vài giây, đột nhiên cảm thấy hắn tư tưởng có vấn đề. Xem đều bị thấy được, tả hữu hắn bí mật cũng hoàn toàn ở mội mội trước mặt không chỗ nào độn được rồi, dựa vào cái gì này tiểu nha đầu muốn ăn hắn chuẩn bị nước trà điểm tâm, hắn lại muốn chạy trối chết. Vì thế, Khương Lê lại đi trở về, uống lên một ly trà, ăn một ngụm điểm tâm, bắt đầu thanh thản ổn định tiếp tục nghĩ lâm thanh nhiêu bộ dáng điêu khắc khắc gỗ khương hữu ninh liền ở một bên an an tĩnh tĩnh nhìn nhìn trong chốc lát sau khương hữu ninh nhìn kia xấu hoắc khắc gỗ nhịn không được lắc đầu tam ca ngươi này cầm đao tay ngày thường dùng đao giết người còn rất nhanh nhẹn như thế nào điêu cá nhân ngẫu nhiên tiện tay rời nhà trốn đi không nghe sai sử ta không dành lắm hôm nay cái này chỉ là trước luyện luyện tập khương lên nói lên cái này thời điểm còn có chút không thích đứng. từ nhỏ đến lớn tới nay Trừ bỏ đại ca, hắn còn trước nay không cùng ai như vậy trò chuyện qua. Cũng là, hơn nữa toàn bằng tưởng tượng điêu khắc, cũng rất làm khó ngươi. Khương hữu ninh gật gật đầu, theo sau nhìn Khương Lê mở miệng, Tam ca, ngươi hai ngày này trước luyện, hôm nào xúc cảm lên đây, ta sau thiệp mời thỉnh lầm tỉ tỉ lại đây, ngươi tìm cái ẩn nấp địa phương chiếu nàng bộ dáng trống khác, ngươi cảm thấy thế nào? dinh coi, không tốt lắm. Khương Lê nhẹ nhàng lắc lắc đầu, làm một cái chính nhân quân tử. Hắn liền tính là ngẫu nhiên xem lâm cô nương vài lần, kia cũng nhất định là ở trước công chúng trong đám người xem hai mắt liền thu hồi tầm mắt. Tìm một chỗ trộm nhìn chầm chầm nhân ra cô nương còn khắc khắc gỗ, hắn làm không được. Rốt cuộc là đương quá làm công người, Khương Hữu Ninh đầu góc tự nhiên là linh hoạt. Đó là nạ thất bại, nàng liền lập tức có bị tuyển phương án. Vậy được rồi, ta thỉnh họa sư cho chúng ta tranh vẽ giống, đến lúc đó mượn ngươi quan sát một ngày, này tổng có thể đi. Lúc này đây, Khương Lê nhẹ nhàng gật, gật đầu. Đáp ứng rồi. Kia. Vất vả lục muội muội, bức hòa bạc, ta ra. Không thành vấn đề. Khương hữu ninh thực vừa lòng Khương lê thái độ. Nàng nhết miệng cười, theo sau tiếp tục nói. Bất quá nói trở về, tam ca ngươi nếu là thích nhân ra, liền sớm một chút cùng nhân ra cho thấy tâm thế. Ta coi lâm tỉ tỉ đối với ngươi cũng là có hảo cảm, nàng hiện giờ tuổi tắc cũng không nhỏ, hai ngươi nếu là xác định tâm ý, liền chạy nhanh thỉnh phụ thân mẫu thân thỉnh người ta nói môi hạ sính. Thời buổi này rốt cuộc là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, vẫn luôn kéo xuống đi, lâm tỉ tỉ như vậy người tốt, nếu như bị nhà người khắc định đi rồi, đến lúc đó hai ngươi cũng chỉ có thể từng người gả cưới không yêu người. Khương Lê sắc mặt một đốn, hắn tư mộ lâm cô nương là có chút thời gian, nhưng lại còn không có tới kịp nghĩ tới mấy vấn đề này. Trước 109 gặp vận may cất chó, ngươi thật sự cảm thấy, lâm cô nương nàng. Khương Lê ánh mắt lóe lóe, nhưng hắn ra mặt mỏng, mặt sau hai chữ hắn nói không nên lời. Tam ca, này ngươi liền hỏi hỏi, ngươi đại khái chưa từng nghe qua như vậy một câu. Trên đời này lời ô uế kỳ thật không nhiều lắm, cô nương mặt đỏ liền thắng qua Thiên Nôn và ngữ. Nói, Khương hữu Ninh tiếp tục trêu gẹo hắn. Nói ngươi thận trọng như phát, cố tình ngươi ở phương diện này lại sơ ý khẩn, ngày hôm qua Lâm tỷ tỷ ở thuyền hoa thượng, nam tử không ngừng ngươi một cái đi. Khanh Thiên Tuyết cùng tạ tử hiến cái nào lại kém. Nhưng nàng lại cứ chỉ nhìn lén ngươi rất nhiều lần, mỗi lần còn đều sẽ mặt đỏ này ngươi còn có thể không tin tưởng ta là ta quá khẩn trương không có chú ý tới khương lê sờ sờ cổ trên mặt mang lên một tia hiếm thấy tươi cười tưởng tượng đến người trong lòng khả năng cũng đối hắn cô ý khương lê đều đã quên sửa đúng khương hữu ninh thẳng hô quốc sư cùng tạ tiểu hầu ra tên họ tám ca ngươi có nghĩ sớm một chút đem lầm tỉ tỉ cưới về nhà nhớ kỹ địa chỉ fm bốn mươi hai zv đô la ân khương lê thanh âm nho nhỏ nhưng vẫn là gật gật đầu vậy ngươi có sợ không đau không sợ khương cảm tình đại sư trong lòng hiểu rõ vậy ngươi đưa khắc gỗ thời điểm nhớ rõ là ngươi ngón tay bị thương một chút lại làm lâm tỉ tỉ cố ý thấy nàng nếu là hỏi ngươi ngươi liền nói đúng không tiểu tâm lộng thương đến nỗi như thế nào lộng thương ngươi liền tưởng cái lấy cớ lửa gạt qua đi đây là vì sao khương lê có chút mờ mịt khương hữu ninh đứng dậy thật mạnh vỗ vô bờ vai của hắn đến lúc đó ngươi sẽ biết hảo tam ca nay đêm dài lộ trọng mỗi mỗi ta liền không bồi ngươi phơi ánh trăng, ngươi cũng sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Hảo! Lại trở về phòng sau. Khương hữu ninh đầu tiên là tắm gội thay quần áo, sau lại ở trong sân hướng về Phật tổ nơi phương hướng thiêu ba nén hương, gõ nửa khắc trung tiểu mõ. Xác định thiên thời địa lợi nhân hòa sau, nàng Mỹ tư tư đứng dậy, nhắc tới váy trở lại trên giường ngồi xuống, trà sát tay sau, khương hữu ninh lên tiếng. Kỹ năng thư, ta tới lạc. Cấp tỉ khai. Chúc mừng ngài gặp vận may cất chó nhân phẩm đại nổ mạnh, đạt được che giấu kỹ năng, mũi chó, kỹ năng nếu như danh, sử dụng lúc sau, ngài cái mũi sẽ so cầu còn muốn nhanh nhẹ. Chú, mỗi lần sử dụng chỉ nhưng chói định một loại hương vị, hiệu hiệu phạm vi 1 km, hiệu hiệu thời gian 10 phút, làm lệnh khi trường 72 giờ. Không biết tên nhân sĩ đánh giá, quật mộ trộm bảo hảo bạn lữ, đào quặng tìm kim cạc các hương, ta đánh giá là, có dám hay không nhiều cấp điểm thời gian, ra không phải mau nam, 10 phút nào đủ khương hữu ninh ánh mắt trở nên so bóng đèn còn múa lượn nga giống giống giống chúng thưởng chúng thưởng ta liền nói ta không có khả năng thị phi tù nhìn một cái tỷ này không phải tích lũy đầy đủ hết khổ sao nga giống giống giống lại đến lại đến tiếp theo bổn cấp tỷ khai chúc mừng ngài đạt được sơ cấp kỹ năng học sinh tiểu học vẽ tranh thì ngài ở hội họa chủng loại trung tỏa định hạng nhất tuyển định sau ngài mỗ một loại hội họa trình độ có thể đạt tới học sinh tiểu học chuyên nghiệp học tập sáu năm tiêu chuẩn không biết tên nhân sĩ đánh giá lao tử quốc họa cấp đại sư hội họa tiêu chuẩn không cẩn thận ấn quốc họa trực tiếp cấp lão tử trở lại nguyên trạng ta sáu giáp rưỡi giáp rưỡi chung chiến đấu gà nhìn đến cái này ngàn tự tiểu viết văn đánh giá mặt sau chế bảy tám xuyến con số điểm tán khương hữu ninh khỏe miệng nhịn không được chịu chịu ôm bụng bắt đầu điên cuồng cười to phốc ha ha ha đây là cái gì thẻ bài kẻ xui xẻo một đêm trở lại trước giải phóng này không được khóc chết ta ha ha ha ha Cảm tạ đại huynh đệ cho ta chế giới ước, đột nhiên cảm thấy này sơ cấp kỹ năng nó bức cách lập tức liền lên đây. Con hảo tỷ hội họa thiên phú cũng liền nhà trẻ, về sau ta cũng là cùng quốc họa đại sư một cái tiêu chuẩn người quay. Nga giống giống giống. Khương Hữu Ninh mỹ tư tư ở một đống hội họa chủng loại, cuối cùng tuyển cọ màu họa. Không vì cái gì khác, chính là đột nhiên nghĩ tới đáp ứng Khương Lên muốn đưa hắn Lâm Thanh nhiều bức họa. Thỉnh cái họa sư nhiều quý, còn không bằng nàng chính mình thượng, tiết kiệm được bạc tiến nàng túi tiền thật tốt hết thể tuyên định, khương hữu ninh gấp không chờ nổi lựa chọn chính mình sáng long lanh mui cho kỹ năng móc ra một khối kim nguyên bảo người người xác nhận chói định sau khương hữu ninh rung đùi đắc ý nghe thấy lên từ gần nhất trong viện tiểu nha đầu nhóm tích tụ đến trong viện tỷ tỷ lão cha lão nương tiểu tư khố vẫn luôn hướng ra phía ngoài kéo dài khương hữu ninh ánh mắt càng ngày càng sáng nàng có thể ngửi được mấy thứ này phương hướng cùng khoảng cách liền số lượng đều có thể đánh giá cái đại khái mười phút ở khương hữu ninh hương phấn trung nhanh chóng trôi đi nàng thỏa mãn nằm ở trên giường bắt đầu nghiêng trời lệch đất cười lớn lăn qua lăn lại nga giống giống giống tỉ cái mũi chính là thước về sau ai tiền trinh đều trốn bất quá tỉ cái mũi có hay không không có mắt kẻ có tiền mau tới chọc tỉ tỉ ta nha tỉ gấp không chờ nổi muốn đi dây tốc dọn không ngươi của cải niết nga giống giống giống hiện lên hai lần eo xuân đảo vì phòng lại ngã xuống đi trên giường bên cạnh lộng một khối chắn bảng lúc này đây nàng không ngã xuống đi chính là cái chán ở chắn bản thượng đụng phải cái đại bao Đau nàng nước mắt hoa hứa ra. Cách thiên sáng sớm. Khương hữu Ninh còn ở ngủ, đã bị hương phấn tới rồi sở Lan Ca hoàn tỉnh. Khương hữu Ninh, ngươi mau rời giường. Ta lập tức muốn phát tài lạc. Trước 110 sở Lan Ca đưa tài. Khương hữu Ninh không tình nguyện mở mắt ra, nhìn về phía trước mắt hương phấn kỳ cục sở Lan Ca. Nô! No. Lan Ca Ca, ngươi đều nói là ngươi muốn phát tài, ngươi phát tài lại cùng ta không có quan hệ. Tổng không thể là ngươi muốn đem ngươi phát tài đưa ta một nửa đi. Ngươi muốn thật nói cái này ta đã có thể không mệt đọc Nga. Ai nha, ngươi nhanh lên lên, ta là tới cấp ngươi đưa tài, cũng là phải cho ta đưa tài, như thế nào sẽ không có quan hệ. Nghe được lời này, Khương Hữu Ninh vèo một chút liền từ trên giường nhảy dựng lên. Chờ ta. Nói. Khương Hữu Ninh lập tức nhanh như chớp chạy tới rửa mặt thay quần áo. Nàng. Thuộc con thỏ. Lần đầu tiên nhìn đến Khương Hữu Ninh như vậy hiệu suất cao tốc độ, sở lan ca nhịn không được chấp một chút đôi mắt. Hơn nửa ngày không có phản ứng lại đây. Hồi công chúa, tiểu thư nhà ta nói nàng là thuộc miêu, vẫn là cái gì đêm miêu, Xuân Đào cũng không biết đêm miêu là cái gì trùng loại. Xuân Đào lưu lại như vậy một câu, mới chậm gì gì đi ra ngoài đuổi theo Khương Hữu Ninh. Đêm miêu, có cái này cầm tinh sao? chuột đệ nhất, ngưu đệ nhị, hổ bài tam. Sở Lan ca cẩn thận tự hỏi vấn đề này, còn bắt đầu bẻ đầu ngón tay bàn lên. Bàn xong 12 cầm tinh, nàng càng ngốc. Phú Hương. Đêm miêu là cái gì? Công chúa, có lẽ là lão hổ. Lão hổ kêu đại miêu, Khương Lục tiểu thư là ban đêm sinh ra, cho nên kêu đêm miêu. Phú hương trầm tư vài giây, cấp ra chính mình đáp án. Sở lan ca như suy tư gì gật gật đầu, kêu nếu là như vậy tính nói, bản công chúa là ban ngày sinh ra, ta đây tính bạch như vẫn là ngày nưu. Mới vừa nói xong, sở lan ca lại nhanh chóng lắc lắc đầu. Phi phi phi, vì cái gì Khương Hữu Ninh cầm tinh sửa cái danh như vậy dễ nghe bản công chúa nghe tới như vậy khó nghe không được về sau ta chỉ có mười bốn tuổi bản công chúa về sau là mèo trắng a các ngươi nói cái gì nữa mèo trắng mèo đen nhanh chóng rửa mặt kết thúc chạy đến trang kinh trước chuẩn bị làm xuân đào đuối tóc khương hữu ninh có chút nốc không có gì khương hữu ninh ngươi làm nhanh lên không cần chậm trễ ta kiếm bạc sở lan ca chạy tới cấp chết tám sống bắt đầu giúp khương hữu ninh trên đầu mang châu hoa hảo hảo đã thật xinh đẹp mau cùng ta đi Nghĩ đến bạn tốt phải cho chính mình đưa tải, Khương hữu Ninh rất phối hợp tùy ý sở Lan Ca lôi kéo chính mình, đi theo nàng bước chân nhanh chóng ra bên ngoài chạy. Nhìn đến xe ngựa ra khỏi thành, Khương hữu Ninh mở mịt nhìn về phía sở Lan Ca, ngươi muốn phát tải ở ngoài thành. Vì cái gì ở ngoài thành? Ngươi không phải là đi trộm mộ đi. Ngươi mới đương tặc đi trộm mộ đâu? Bản công chúa mới không đào người chết đồ vật, vạn nhất bị quỷ quấn lên làm sao bây giờ? thực mau, Xe ngựa ở một tòa thôn trang trước ngừng lại sở lan ca mang theo khương hữu ninh đi vào đi xem khương hữu ninh này đó chính là bản công chúa muốn phát tài xem ở chúng ta là bạn tốt phân thượng ta tính toán toàn bộ bán cho ngươi cho ngươi giảm ba mươi nga sở lan ca chỉ chỉ thôn trang lộ thiên ao to khương hữu ninh ở một bên mở to hai mắt nhìn chiếm địa đại khái có một mẫu trong ao bảy cá thoáng động nhan sắc lung tung rối loạn một mảnh con cá muốn du đều lao lực So nàng ngày đó ném nhiều nhị liêu đưa tới một đống bảy cá tình huống còn muốn nhìn thấy gây người. Khương Hữu Ninh lần đầu tiên xem cá xem thoáng có điểm sinh lý không khỏe. Cho nên, ngươi nói muốn phát tài, sẽ không chính là đem cá toàn bán cho ta đi, phát ta tài đi. Đúng rồi, ta đem cá bán cho ngươi, ngươi đem cá đặt ở quán rượu bán, như vậy ta kiếm ngươi bạc, ngươi kiếm những người khác bạc, chúng ta hai cái hợp tác cộng thắng. Ta đủ ý tứ đi. Sở Lan ca kiêu ngạo nâng cầm lên nay vẫn là nàng mình tư khổ tưởng một ngày mới nghĩ đến hảo biện pháp. Lan ca ca ngươi cũng thật thông minh, nhưng quán rượu một ngày bán đi cá còn không đủ năm mươi điều, ta kiến nghị là ngươi tìm người khác phát tài đi. Khương Hiếu Ninh bài trừ một mặt trước nghiệp giả cười. bạn tốt vì phát tài thật đúng là hao tổn tâm huyết, sớm biết rằng nàng liền tiếp tục ngủ. quán rượu trường kỳ định cá cũng là giảm ba mươi phần trăm, nàng có chút hoài nghi chính mình vì cái gì sẽ tin tưởng sở Lan ca có thể phát tài. hừ hừ, bản công chúa đã sớm đoán được này đó cá ngươi nếu là không cần nói bên kia còn có sở lan ca lôi kéo khương hữu ninh chạy đến cách đó không xa một cái khác thoạt nhìn hẳn là hôm qua mới đào tốt ao ao không lớn bên trong mấy cái cá đem khương hữu ninh đắn đo gắt gao thế nào giảm ba mươi phần trăm khương hữu ninh ngươi muốn hay không mua xem khương hữu ninh mở to hai mắt nhìn sở lan ca vừa lòng nở nụ cười như thế nào bán chậm rãi phun ra mấy chữ lại nhìn sở lan ca Khương hữu ninh nhịn không được lâm vào trầm tư lần trước sở lan ca đảo hoàng cung đảo tới rồi một đống vàng bạc trâu náu hiện tại nàng vớt cá một ngày thời gian liền bắt sáu bảy điều cá hoàng vẫn là không có hệ thống xuất phẩm nhị liêu dưới tình huống bắt được nhiều như vậy đây là cái gì thần tiên vật khí hơn nữa nàng nếu là không nhìn lầm nói dài nhất cái kia đều đến ba mét đi thanh niên cá lớn lớn lên liền rất giống ánh vàng rực rỡ tiểu nguyên bảo nàng cự tuyệt không được ca ngươi ngày đó nói một phần trứng cá muối xứng ngăn ngỗng hữu nghị giới là năm lượng vàng ta này trong đó một con cá so chúng ta hai ngày trước bắt được cái kia còn đại có thể quát ra tới chưng cá mới liền càng nhiều sở lan ca một hồi cẩn thận phân tích làm khương hữu ninh bắt đầu nhịn không được hoài nghi này vẫn là cái sẽ tính sổ che giấu người thạo nghề đều chuẩn bị tốt bị đau tể một bút kết quả sở lan ca ba bá một vòng sau hướng khương hữu ninh đã mở miệng nay cá ta đáp ứng rồi phụ hoàng mẫu hậu muốn mang một cái trở về cho bọn hắn nếm thử nhưng trong cung đầu bếp làm khẳng định không bằng nguyện dung tỷ tỷ hảo như vậy đi ngươi bồi ta thỉnh nguyện dung tỷ tỷ đi trong cung hỗ trợ chỉ đạo nướng một toàn bộ cá ta liền trực tiếp tặng ngươi một cái mặt khác năm con cá một ngàn lượng hoàng kim ngươi toàn bộ mang đi thành giao vì phòng sở lan ca đổi ý khương hữu ninh lập tức lên tiếng cái này bằng hưu không đan sen thật là cái đưa tài đồng tử may mắn nàng mỹ lệ thông minh hảo phóng không tiếp tục ngủ nướng bằng không liền thật sự bỏ lỡ quá nhiều kia nay mấy cái cá lớn ngươi tính toán làm sao bây giờ muốn hay không bản công chúa giúp ngươi vận đến quán rượu đi trước giúp ta vận về nhà đi ta ở trong nhà dưỡng lên chờ muốn ăn thời điểm tái hiện sát bạn tốt hỗ trợ đưa khương hữu ninh lập tức gật gật đầu lần đầu tiên dựa vào chính mình thành công kiếm được một ngàn lượng vừa mới còn lo lắng cho mình trào giá quá cao sở lan ca hương phấn mà đến không được sáu con cá kiếm một ngàn lượng nàng hẳn là đại vũ kiếm tiền nhanh nhất nữ nhân đi về sau mỗi ngày đều vớt cái năm điều Một ngày một ngàn lượng, mười ngày một vạn lượng, một năm. Sở Lan ca đôi mắt cùng Khương Hữu Ninh giống nhau biến thành cùng khoảng kim nguyên bảo. Vậy ngươi lúc sau còn muốn nảy cá sao? Ta về sau mỗi ngày đều giúp ngươi vớt. Khương Hữu Ninh khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, chạy nhanh giữ chặt này, nhãn lực hiện tại chỉ có tiền đơn thuần hải tử. Ta kiến nghị là, chúng ta nửa năm sau lại vớt đi, nay cá lớn như vậy cũng là yêu cầu thời gian, vớt diệt chủng về sau liền không đến ăn. Hơn nữa, tiếp theo vớt cá trước. Ta khuyên ngươi trước đem ngươi kia một hồ cá đều trước bán, bán xong lại suy xét muốn hay không tiếp tục vớt. mười 111 hoa khổng tức trở về thành. Ngươi nói cũng có đạo lý. Sở Lan Ca vẫn là nghe khuyên, kia này cá lớn về sau ta mỗi nửa năm vớt một lần, vớt ra tới đều bán cho ngươi. Hảo nha, ta đây liền trước tiên cảm ơn Lan Ca Ca. Khương Hiếu Ninh nhịn không được câu môi nở nụ cười. Tuy rằng hoa một ngàn lượng có chút thì đau, nhưng nàng đảo tam hộp cá thực cũng mới dẫn lại đây một cái. Sở Lan ca an bài người vớt một lần liền nhiều như vậy điều. Người với người chi gian vật khí, nên nhận vẫn là muốn nhận. Cho nên, này một hồ cá ngươi lại tính toán xử lý như thế nào? Khương Hiếu Ninh lại quay đầu nhìn về phía kia một hồ cá trên người. Cái này mua, này đó loại cá trên thị trường cũng đều có bán. Sở Lan ca tưởng toàn bán đi, sợ là cũng muốn phí chút thời gian. Không sợ, ta sớm có cái thứ hai kế hoạch trong cung mỗi tháng đều phải chọn mua hảo chút cá trở về dưỡng. Ta đem này đó đều bán vào cung bọn họ không dám không thu sở lan ca cười sán lạ một bên khương hữu ninh không chút do dự hướng nàng giơ ngón tay cái lên chính là nói nay đó cá liền tính toàn bộ hoàng cung sở hữu quý nhân mỗi ngày ăn một đốn sợ cũng đến ăn cái non nửa năm đi có thể nghĩ đến từ chính mình lão tử trong túi kiếm tiền sở lan ca nhưng quả thực không cần quá khốc cũng không biết sở văn tông bỏ được tấu khuê nước không hai người trở về thời điểm vào cửa thành mới phát hiện hôm nay đường phố có chút phá lệ náo nhiệt phú hương đi hỏi một chút làm sao vậy xe ngựa đi chậm không ít sở lan ca nhấc lên màn tre đánh giá bốn phía lên tiếng thực mau phú hương tùy ý hỏi một người liền tới đây đáp lời hồi công chúa bọn họ nói khương gia nhị công tử vừa mới từ cửa đông vào thành mọi người đều vội vàng đi nhìn náo nhiệt đâu ta nhị ca đã về rồi bá một chút khương hữu ninh lập tức từ trong xe ngựa đứng lên chỉ nghe phịch một tiếng khởi qua cấp khương hữu ninh đầu đụng vào đỉnh đồng Nước mắt hoa bắt đầu ở hốc mắt lan tràn. Ngao ngao ngao. Nàng che lại đầu lại ngồi xuống. Khương Hữu Ninh, ngươi cũng quá ngu ngốc, còn không phải là ca ca về nhà sao, không đến mức như vậy cấp. Một bên sở Lan ca xem Khương Hữu Ninh kia đáng thương hề hề bộ dáng, vô tâm không phổi nết miệng nở nụ cười. Phu Hoàng Quả Nhiên nói sai rồi, nàng liền nói trên đời sẽ ở trong xe ngựa đụng vào đầu tuyệt đối không có khả năng chỉ có nàng một cái. Hiện tại nàng không phải thấy cái thứ hai sao. Hơn nữa vẫn là ở nàng đâm quá đầu xe ngựa, làm cho nàng mặt. Quan tâm ta phía trước, cũng không biết đem trên mặt cười thu một chút, phía trước khả năng sẽ tạo thành ủng đổ. Ngươi chậm rãi ngồi xe ngựa về đi, ta phải đi trước xem náo nhiệt. Lại xoa nhẹ một phen đầu, Khương hữu Ninh nhanh chóng nhảy xuống xe. Hoa khổng tức tao bao lên sân khấu phương thức, nàng đến hảo hảo đi quan sát một chút. Ai? Ngươi từ từ bản công chúa, bản công chúa cùng ngươi cùng đi. Sở Lan ca không chút do dự nhảy xuống xe ngựa đuổi theo khương hữu ninh liền khai chạy hai người cũng không chạy lâu lắm xuyên qua ba điều đường phố sau liền nghe được một trận âm ỉ nhìn đến vây kín mít đám người dựa vào vóc người tiểu khương hữu ninh cùng sở làn ca tay nắm tay thành công chen vào đám người đi vào đằng trước chỉ thấy cách đó không xa một thân hồng y khương hạc cưới con ngựa trắng nên diện mà đến thiếu niên ngọc quan hơi nghiêng hai lũ tóc mai phiêu phiêu rũ xuống hắn đánh một phen rủ mặt mày hơi rũ khỏe miệng mang theo phóng đãng không kềm chế được cười mà hắn trước người còn có ba bốn người khai đạo một bên khai một bên mọi nơi vứt giải châu hoa châu hoa rơi xuống không ít hoặc tuổi trẻ hoặc không được lớn tuổi nữ tử trong tay chọc đến mãn thành tới xem náo nhiệt nữ tử vì hắn buông tay khăn túi thơm kinh hô thét chói thai mà khương hạc cũng sẽ đáp lại bọn họ tập đến trên người đồ vật tất cả đều có chuyên gia thu vào trong rổ khương hữu ninh ngươi cái này ca ca bản công chúa vẫn luôn nghe nói hắn rất cao điệu, không nghĩ tới thế nhưng cao điệu thành bộ dáng này bất quá nhìn còn quá đẹp, là bái, đương đương đương đương, tới tới, hoa khổng tức hắn cưới con ngựa trắng đi tới, cưới ngựa trắng không nhất định là vương tử, còn có khả năng là khai bình theo đuổi phối ngô thương hạc, tỷ khóc chết, vì che che giấu giấu cấp người trong lòng đưa lên một chi châu hoa, không tiếp cấp toàn thành tới xem náo nhiệt nữ tử đều chuẩn bị một phần, thật đúng là yêu thầm giới trần nhà một quả đâu, ai, thương hạc sinh ra thời điểm, nhất định là đem khương lê miệng cấp trống đi bằng không như thế nào sẽ huynh đệ hai cái hai cực đoan một cái nói nhảm một cái hũ nút con ngựa trắng thượng khương hạc nhìn như thần sắc lười nhác kỳ thật ánh mắt vẫn luôn ở trong đám người siêu tầm nào đó mấy tháng không thấy thân ảnh Người không tìm được một chuỗi bùm bùm thanh âm liền truyền vào hắn trong đầu trong lòng tiểu bí mật đột nhiên không kịp phòng ngừa bị một đạo non nớt thanh âm cấp vạch trần khương hạc một cái kích động ghìm ngựa tay qua dùng sức mã đột nhiên nâng lên móng trước hí vang một tiếng hắn không chào ổn có người từ trên lưng ngựa ngã xuống quăng ngã bùi đất phi dương tia nguyên bản có chút hơi nghiêng ngọc quan giờ khác này liền càng ai nha nha nha thì đụng vào đầu ngươi ngã xuống mã chúng ta này lần đầu tiên gặp mặt cũng coi như là huề nhau ha bất quá không thể không nói hoa khổng tức này mặt vẫn là rất kháng đánh nha ngay cả ngã xuống mã bộ dáng thoạt nhìn đều còn rất mỹ khương hữu ninh khỏe miệng tươi cười sán lạn kỳ cục một bên sở lan ca khó hiểu nhìn về phía nàng khương hữu ninh ngươi nhị ca đều ngã xuống mã Ngươi không đi đỡ dịu hắn, như thế nào còn cười như vậy hoan. Hắn bên người đi theo như vậy nhiều người, không cần phải ta đỡ. Khương Hữu Ninh vẫn luôn nhìn Khương Hạc, trên mặt cười liền không thu qua. Ai? Ai ở sau lưng nói tiểu gia nói bậy? Cấp tiểu gia lăn ra đây xin lỗi, tiểu gia ta liền tha thứ ngươi. Ném người không quan trọng, Khương Hạc ma lưu từ trên mặt đất bò dậy, bắt đầu mọi nơi siêu tầm biết hắn tiểu bí mật bóng người. Nhưng mà, Khương Hạc mọi nơi đánh giá một vòng căn bản liền không tìm thấy một cái khả nghi nhân vật. Nhưng thật ra thấy được ngày thường xưa nay chỉ có đỉnh đầu không có tiền mới nhận được hắn hảo muội mội, giờ phút này ở trong đám người nhìn hắn cười phá lệ vui mừng. Khương hữu ninh, nhìn đến ngươi ca ngã xuống mã không nói đỡ hai thanh còn chưa tính, ngươi cư nhiên đứng ở kia cười trộm, cút cho ta lại đây. Khương hạc vỗ vỗ trên người thổ, lại bắt đầu xoa nổi lên điên cuồng làm đau ngông, mỹ nam tử hơi thở biến mất sạch sẽ. Ta không, quá mất mặt khương hữu ninh không chút do dự lắc đầu hướng khương hạc thẻ lưỡi liền lôi kéo sở làn ca khai lưu nhưng phạm là cái người thông minh đều biết không đi ngươi này mất mặt bao trước mặt xem náo nhiệt sọ não có bao mới có thể bồi ngươi cùng nhau bị người đương con khỉ giống nhau xem xét nha túi chào ngài lặc khương hữu ninh ngươi cấp tiểu ra trở về khương hạc nóng nảy ngươi nếu là chạy ra cho ngươi chuẩn bị lễ vật đã có thể toàn không có khương hữu ninh quay đầu hướng khương hạc vậy vây tay dùng khẩu hình nói một câu túi chào thiết quýnh lên liền sẽ tìm lấy cơ này mười mấy năm không biết đổi cái đa dạng ai không biết tiểu tử ngươi chính là kia há mồm không buông tha người kỳ thật căn bản không có gì uy hiếp lực hồ giấy chúng ta chờ lát nữa tái kiến nga tiểu hoa khổng tước chương một trăm mười hai dậm chân hoa khổng tước khương hữu ninh ngươi cấp tiểu gia chờ. tiểu gia hôm nay không đem cho ngươi chuẩn bị lễ vật toàn đưa cho người khác tiểu gia chính là cậu. nhìn đến khương hữu ninh quay đầu như vậy tiêu sái trong đầu thanh âm lại phi thường thiếu chịu Khương Hạc không nhịn xuống, bắt đầu khí chống nạnh giậm chân. Trường hợp này, cho đến trung quanh không ít nữ tử bắt đầu cười ha ha. Có mấy cái lớn mật thanh lâu nữ tử, càng là nhịn không được cười đùa giỡn nổi lên hắn. Khương Nhị công tử, ngông có phải hay không quăng ngã quá đau? Muốn hay không nô gia cho người xoa xoa. Khương Nhị công tử, ngài muội muội không muốn đỡ ngài, muội muội ta đi đỡ ngài nhưng hảo a. Khương Nhị công tử, ngài thế nhưng muốn đem cấp muội muội chuẩn bị lễ vật đưa cho người khác, không bằng đưa cho nô gia bãi nô ra bồi ngươi uống rượu nha đều cứ đi nào mát mẻ nào ngốc đi có chút buồn bực khương hạc vô tâm tình ứng đối này đó tiểu yêu tinh không chút do dự thu hảo dù lên ngựa làm người mở đường hồi phủ nhớ kỹ địa chỉ fm bốn mươi hai zv đô la bên kia khương hữu ninh cùng sở lan ca lại một lần lên xe ngựa xe ngựa thẳng lăng lăng hướng khương phủ đi khương hữu ninh nói ngươi nhị ca đến phụ hoàng cho phép kinh thương hẳn là rất có tiền mới là, vì sao ngươi thoạt nhìn còn thiếu bạc không được trước nay chỉ biết ăn nhậu chơi bởi sở làn ca nhìn khương hữu ninh trong ánh mắt mang theo khó hiểu khương hữu ninh nhìn sở làn ca liếc mắt một cái không tiếng động thở dài ngươi cho rằng ta nhị ca dựa vào cái gì đương hoàng thương a hắn kiếm bạc một nửa vào quốc khố vì ngươi phụ hoàng lật tẩy một nửa lại đi biên cương hắn muốn cho ta đại ca cùng thú biên chiến sĩ quá đến tốt một chút nhiều vô số xuống dưới hắn tuy mỗi lần đều nên ngang mang không ít đồ vật hồi kinh nhưng trên thực tế đỉnh đầu dư lại ngân lượng cũng còn thừa không có mấy nói lên cái này thời điểm khương hữu ninh kỳ thật rất cảm khái khương hạc người này đại khái là toàn trong sách nhất chọc nàng mặt ngoài phóng đãng không kềm chế được kỳ thật thận trọng như phát là cái nội tâm mềm mại lại ôn nhu người mà như vậy một người cuối cùng kết cục lại là nhất thảm bị tước thành nhân trệ tận mắt nhìn thấy thân nhân một đám chết ở trước mặt chính mắt nhìn âu yếm nữ hải tử bị một đống xúc sinh xâm phạm tận mắt nhìn thấy duy nhất tồn tại mội muội bị sở hạo trạch kia cẩu đồ vật một lần lại một lần lăng đục ở hắn tinh thần hoàn toàn hỏng mất thời điểm sở hạo trạch mới giết hắn tưởng tượng đến cái này khương hữu ninh tốt đẹp tâm tình giáng xuống đi hơn phân nửa xó não bắt đầu đau mấy ngày không nghe sở hạo trạch tin tức cũng không biết hắn bị tra tấn thảm không thảm không được hôm nay nàng đến tìm một cơ hội tự mình đi đại lý tự nhìn nhìn ngươi nhị ca lợi hại như vậy sở lan ca đôi mắt chớp chớp theo sau đầu nháy mắt khai quang nhà ngươi hôm nay hẳn là sẽ bại hiến hoang nên hắn trở về đi Bản công chúa quyết định hôm nay hắn diện ở nhà ngươi dùng nữa. Thuận tiện, ngươi giúp ta hướng hắn lãnh giáo lãnh giáo kiếm tiền biện pháp, ta cũng tưởng nhiều kiếm điểm bạc. Sở Lan Ca cười ngây ngô. Một bên Khương Hiếu Ninh nhịn không được rũi tay điểm điểm cái chán của nàng, ngươi một cái công chúa, lại không lo ăn uống, kiếm như vậy nhiều bạc làm gì? Ăn cơm nha. Ngươi quán rượu thức ăn phù hợp bản công chúa khẩu vị, bản công chúa không nỗ lực kiếm tiền, lập tức liền phải ăn không nổi lạm. Nói đến cái này thời điểm, sở lan ca còn có chút ưu hoán tới rồi hiện tại nàng mới hiểu được phụ hoàng vì cái gì như vậy moi thật sự là tiêu tiền như nước chảy kiếm tiền khó khó khó về sau nàng cũng tính toán moi một ít như vậy liền có cũng đủ bạc ăn ngon uống tốt nga nguyên lai like là như thế này nha bạn tốt như vậy nỗ lực kiếm tiền nguyên lai like là vì đưa vào nàng tối tiền khương hữu ninh xem sở lan ca ánh mắt lại nhu hòa không ít khương hữu ninh cảm thấy sở lan ca là người tốt hẳn là mang nàng cùng nhau kiếm tiền nói Muốn kiếm tiền cũng không cần thế nào cũng phải tìm ta nhị ca, ta còn tính toán khai cái mỹ dung cửa hàng, ngươi có hay không hứng thú cùng ta cùng nhau. mỹ dung cửa hàng, kia lại là cái thứ gì? Sở Lan ca có chút đốc, Khương hữu ninh hướng nàng chấp chấp mắt, đương nhiên là làm đại gia biến sinh đẹp nha, chờ lát nữa trở về lúc sau ta đưa ngươi điểm đồ vật, ngươi trở về dùng dùng, thích nói hai ta liền làm cái cửa hàng. Kia còn chờ cái gì? Xe ngựa đi nhanh điểm. Sở Lan ca gấp không chờ nổi lên tiếng thức mau xe ngựa ở khương phủ cửa dừng lại khương hữu ninh nhìn đến cửa còn dừng lại một chiếc xe ngựa xuống xe sau lắm miệng hỏi một câu người gác cổng ai tới trong nhà hồi lục tiểu thư là gián nghị đại phu ra lầm tiểu thư nàng là tới bái tạ tam công tử khương hữu ninh giữa mày nhảy dựng cảm giác đầu lại bắt đầu đau cũng không biết hũ nút có hay không phát lực này nếu là vừa lúc khổ sở ra tới gặp gỡ khương hạt nói hắn khổng tức xuề đuôi đối tiểu cô nương nhuyễn thanh tế ngữ nói vài câu kia nàng trước hai ngày nỗ lực không phải thuồng phí khương hữu ninh cấp tiểu ra đứng lại đại thật xa khương hạc thân ảnh xuất hiện ở con đường chỗ ngoặc chỗ mắt thấy một bộ hồng y hướng khương phủ ra tốc mà đến khương hữu ninh bỏ xuống một câu lan ca ca giúp ta nghĩ cách cản nhị ca vài phút lại làm hắn vào phủ nói nàng đi nhanh hướng tiếp khách sảnh ngoài nơi phương hướng chạy con hảo xông vào sảnh ngoài sau lâm tương âm chính lôi kéo lâm thanh nhiều nói chuyện một bên khương lê tuy rằng é e thẹn nhưng cũng sẽ câu được câu không nghĩ cách cùng người trong lòng nói hai câu không khí còn rất hòa hợp khương hữu ninh đỡ khung cửa điên cuồng thở hổn hển cười cười ninh ninh đây là làm sao vậy như thế nào gấp gáp gấp gáp gấp? lâm tương âm trước tiên thấy được khuê nữ lập tức đau lòng đứng dậy lại đây khương hữu ninh tùy ý lâm tương âm đỡ đi đến trước bàn ngồi xuống sau mới chậm rãi lên tiếng nương tam ca nhị ca đã trở lại chương một trăm mười ba ngươi thật đúng là cái nói nhảm lão nhị đã trở lại ta đi cửa nên một nên lâm tương âm tức khắc mặt lộ vẻ vui mừng đứng dậy chạy ra môn không hai bước nàng lại nháy mắt quay đầu lại lao tam mau đi an bài cá nhân đem ngươi ngũ ngội ngội kêu trở về đã biết khương lệ như cũ lời nói không nhiều lắm trên mặt nhìn không chỉ có không tính vui vẻ ngược lại nhìn còn buồn bực không ít lão nhị một hồi tới chẳng khác nào hắn không cái thanh tịnh nhật tử tưởng tượng đến bên thai mỗi ngày có người bô bô ồn ào cái không được hắn này đầu liền nhịn không được có ngóng ngóng Tam ca, ngươi còn phải đi nên đón một chút nhị ca, ta mang lâm tỷ tỷ đi trong viện đi dạo đi, như vậy nàng cũng sẽ không không được tự nhiên. Cho chính mình rót hai khẩu trà, Khương Hữu Ninh cảm giác thoải mái không ít. Ân. Khương Lê nhẹ nhàng gật gật đầu, theo sau đem ánh mắt dừng ở lâm thanh nhiêu trên người. Lâm thanh nhiêu lập tức hiểu ý gật đầu, Khương Tam công tử, ngươi đi trước vội đi. Hảo. Ngữ khí nhu hòa thiếu chút nữa không hóa thành thủy. Khương Hữu Ninh vừa lòng lộ ra gì cười tuy rằng trung ương điều hòa làm nhân tâm bất thiết nhưng thiết hán nhu tình cũng bắt người tâm không phải khương phủ cửa khương hạc vừa xuống ngựa liền thấy nguyên dạ ôm kiếm tùy tiện đứng ở khương phủ đại môn trung ương vẫn không nhúc nhích cùng cái môn thần giống nhau môn thần bên cạnh sở lan ca ngồi cái từ người gác cổng dọn lại đây tiểu băng ghế rác rác cắn hạt dưa có thể nói là tương đương bình dân huynh đệ tiểu tử ngươi ai nha trạm cửa nhà ta làm gì khương hạc đánh giá nguyên dạ nhịn không được những mày nhìn về phía một bên sở lan ca khi hắn ngự khí nhưng thật ra nhu hòa không ít muội muội thích ca ca ta là ngươi thật tinh mắt nhưng đổi tới trong nhà tới liền có chút không lễ phép nga xem ngươi bộ dáng này là không có cướp được châu hoa đi nột này chi cho ngươi bắt được liền mau về nhà nhìn thấy bản công chúa không nói quỳ xuống vân an còn dám nhận bản công chúa đương muộn muội ngươi cũng rất có lễ phép không bằng bản công chúa thưởng ngươi một đốn bản tử sở lan ca bình tĩnh đánh trả Nhưng lại một chút uy hiếp lực đều không có. Khương Hạc không khỏi cười, nha, liền ngươi còn công chúa, nhà ai công chúa không phải Kim Chi Ngọc Diệp. Sẽ cùng ngươi giống nhau không cái chính hình canh giữ ở cửa nhà ta. Còn gác này khái thượng. Công, công tử, nàng giống như thật là công chúa, Kia chiếc xe ngựa là hoàng thất cờ hiệu. Xem Khương Hạc nhảy hoan, hắn tiểu tùy tùng chạy nhanh kéo kéo hắn góc áo. Khương Hạc lúc này mới chú ý tới, sở lan ca bên hông kia ẩn ẩn lộ ra nửa bên ngọc bội giống như thật là hoàng thất đồ đằng hắn lập tức bất động thanh sắc đôi tay ôm quyền như cũ cười ngâm ngâm khu khu khương gia khương hạc gặp qua công chúa không biết công chúa điện hạ đại giá quan lâm ngồi ở chỗ này có việc gì sao nếu không vào phủ thượng cùng nhau uống ly trà ngươi vừa mới nói bản công chúa không cái chính hình bản công chúa hôm nay tâm tình hảo liền phạt ngươi hô to một trăm lần vĩnh linh công chúa phong hoa tuyệt đại cử thế vô song như thế nào nhớ do kêu lớn tiếng một chút làm tất cả mọi người nghe được a. sở lan ca lộ ra một mạt hiền lành tươi cười nhưng thật ra làm một bên khương hạc sợ một chút trong lời đồn vĩnh ninh công chúa kiêu ngạo hương ngạnh còn không có đâu hóc này như thế nào nhìn không lộ sơn không lộ thủy thoạt nhìn vẫn là cái tiếu diện hổ a khương hạc thất lễ trước đây chịu điểm phạt là hẳn là hắn không chiếu sở lan ca yêu cầu kêu ngược lại trong miệng cầu vồng thí há mồm liền tới vĩnh ninh công chúa trầm ngư lạc nhạc bế nguyện tu hoa quốc sắc thiên hương huệ chất lan tâm Tú lệ đoan trang, thiên kiểu bá mị. Phong hoa tuyệt đại, cử thế vô song. Công chúa xem, Khương Hạc này phiên nhận lỗi như thế nào. Xem sở Lan ca đôi mắt mở to so trứng cút còn đại, Khương Hạc vừa lòng cười cười. Tiểu dạng nhi, trên đời này liền không có hắn hống không được cô nương. Sở Lan ca chấn kinh rồi hảo sau một lúc lâu, cuối cùng nghiêm túc gật đầu đánh giá. Khương Hữu Ninh nói không sai, ngươi thật đúng là cái nói nhảm, nói nhiều vô cùng. Khương Hạc trên mặt tươi cười một nghẹn. Khương Hữu Khương Hạc cảm giác quyền đầu cứng. Nha đầu chết tiệt kia cư nhiên bại hoại hắn thanh danh. Còn chưa kịp hắn nghĩ đến nên như thế nào thu thập Khương Hữu Ninh, Lâm Tương Âm liền mang theo một đại sóng người lao tới. Con ta, ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại. Mau làm vì nương nhìn một cái có phải hay không gầy. Lâm Tương Âm lay Khương Hạc vài vòng. Khương Hạc cười ngâm ngâm hướng Lâm Tương Âm đôi tay ôm quyền cung kính cung. Nương, Hài Nhi đã trở lại, còn một chút cũng không ốm." Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lâm tương âm đánh giá một vòng Khương Hạc, hai mẹ con lao vài câu, xem Khương Lê xuất hiện, lập tức liền đem hắn ném cho Khương Lê. Lê Nhi, mau mang ngươi nhị ca hồi phủ uống ly trà nóng. Nói, Lâm tương âm bỏ lỡ Khương Hạc đi đến chậm rãi theo tới xe ngựa trước vung tay lên, tiếp đón một đống hạ nhân bả tử liền thượng. Mau mau mau, đem mấy thứ này đều nâng đi vào, đều nhẹ chút, đừng đem ta tâm can Nhi đều cấp căng ngã hỏng rồi. Khương Hạc bất đắc dĩ biểu môi, Lão nương quả nhiên vẫn là như vậy. Hắn cũng chưa bị sưng hô một câu tâm căn nhi, liền đối những cái đó hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi thích hẳn. Đến nỗi sở Lan Ca. Sở Lan Ca mới không có hứng thú xem này đó mẫu tử tử hiếu siếp. Xem lâm tương âm ra tới, nàng liền trực tiếp hướng bên trong khai chạy. Đi tìm Khương hữu Ninh mới là chính sự. Sở Lan Ca chạy đến Khương hữu Ninh phòng thời điểm, liền thấy nàng chính lôi kéo hạ lâm thanh nhiều thí son môi Lâm tỉ tỉ, cái này nhan sắc đẹp đi. Có phải hay không cực sấn ngươi màu da? ân đa tạ lục muội muội này son môi nhan sắc là ta đã thấy đẹp nhất thả này son môi tinh tế thủy nhuận còn có điểm thơm thơm ngọt ngọt hương vị lâm thanh nhiêu gật gật đầu vui sướng từ cặp kia linh động con người nhảy ra cái nào nữ nhi ra không yêu trang điểm chính mình gặp được thích phấn mặt khẩu mật đều sẽ thích không được mà khương hữu ninh lấy ra tới lại là nàng hoàn toàn chưa thấy qua hàng thượng đẳng khương hữu ninh này đó chính là ngươi nói rất đúng đồ vật sở lan ca đánh giá tràn đầy một bàn làm nàng hoa cả mắt đồ vật nhịn không được mở to hai mắt nhìn ân tới liền mau ngồi xuống tùy tiện nhìn xem ta trước cấp lâm tỉ tỉ trước trang khương hữu ninh cười lên tiếng ngăn chặn vừa mới chuẩn bị chào hỏi lâm thanh nhiêu đàng ra tay cầm một phen tu mi đào cấp lâm thanh nhiêu tu mi lâm tỉ tỉ lan ca ca là cái không câu nệ tiểu tiết người loại này lén tiểu trường hợp ngươi không thấy lễ nàng sẽ không trách tội đúng đúng đúng ngươi đem ngươi họa không cần phải xen vào ta sở lan ca hảo sảng lắc lắc tay háo Sau đó nhìn về phía kia mấy tiểu vại nhan sắc sâu cạn không đồng nhất son môi trong ánh mắt mang theo khiếp sợ. Nàng tưởng mỗi một loại đều thử xem. Vì thế, ở Khương Hiếu Ninh cấp lâm thanh nhiều hóa một phần thanh nhã tâm cơ trang, ở nàng trên chán vẽ một cái anh đảo viên nhỏ đầu đương hoa điển kết cục sau. Hai người quay đầu, đồng thời biểu diễn một cái đồng tử động đất. Lan! Lan ca ca, ai dạy ngươi như vậy dùng son môi Sở Lan ca đỉnh đầu cầm một phen tiểu gương. Đem mỗi một loại son môi đều ở ngoài miệng lau một tầng. mắt nhiều, môi sắc liền bắt đầu tím biến thành màu đen, cùng với nói là giống trúng độc, không bằng nói là giống họa vợ có thể một ngụm nuốt 10 cái tiểu hài tử nữ yêu tinh. mười 114 nhất nhất nhất thích ca ca. Khó coi sao. Bản công chúa nhìn này nhan sắc rất có uy hiếp lực a. Sở lan ca bĩu môi, thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy này nhan sắc thực sân nàng. Nói. Khương hữu ninh ngươi này son môi có thể ăn sao. Thơm thơm ngọt ngọt trong bản công chúa có điểm tâm nữa khương hữu ninh cùng lâm thanh nhiêu lướt nhau cùng khoảng chiều chiều khoe miệng khu này son môi không độc ăn một chút cũng không ngại nhưng nếu là dán lên môi lưới mặt trên sẽ làm người cảm thấy ngươi vừa mới đi ăn tiểu hài tử khương hữu ninh lập tức hô xuân đào lại đây xuân đào đi đánh bùn nước gấm lại đây cấp công chúa tẩy tẩy tiếp theo nàng lại tiếp tục đã mở miệng ngươi đừng núc ních ta giúp ngươi đem này đó son môi lau cũng cho ngươi hóa cái xinh xinh đẹp đẹp chăn dung nga Nói ta coi Lâm Tỷ tỷ trang dung như là không như thế nào biến quá giống nhau, nhưng vì cái gì chính là cảm thấy Lâm Tỷ tỷ giống như càng đẹp mắt chút. Nàng cái chán cái kia hoa điền đẹp, ngươi cũng cấp bản công chúa tới một cái. Hành. Hóa xong rồi ngươi cũng đẹp. Sở Lan ca rốt cuộc con nhỏ, đấy cũng hảo. Khương Hữu Ninh cũng không có cho nàng thượng cái gì phấn nền linh tinh, chỉ là cho nàng đồ thơm thơm ngọt ngọt bảo bảo sương, lại miêu cái mi ở nàng khỏe mắt dán thấp sáng tiễn, trên trán vẽ chỉ tôn miêu. Lúc sau Sở Lan ca ô ngương, liền không còn có dừng lại quá tự mình say mê. Bản công chúa Nguyên Lai còn có thể như vậy xinh đẹp, trên đời này còn có thể tìm được so bản công chúa càng mỹ người sao. Không được, bản công chúa đều bị ta mỹ mạo hấp dẫn ở, làm người khác nhìn đến không được vì bản công chúa si cuồng đến đâm đại tường. Phú Hương, các bản công chúa tìm cái khăn che mặt lại đây che một chút tan này bế nguyệt tu hoa dung mạo, miễn cho làm này nàng các cô nương nhìn đến bản công chúa tuyệt thế dung nhan sau so tự ti đến không dám ra cửa. Ai? Không được, bản công chúa vì cái gì muốn xen vào các nàng chết sống. Lần đầu tiên nhìn thấy so với chính mình còn tự luyến người, Khương Hữu Ninh tâm tình có chút phức tạp. Cuối cùng, nàng quyết định lôi kéo Lâm Thanh Nhiêu đi sân uống trà. Lúc muội muội, thời điểm cũng không còn sớm, ngươi nhị ca mới vừa về nhà, các ngươi khẳng định đến vì hắn đón gió tẩy trần, nếu không ta liền về trước ra đi. Lâm Thanh Nhiêu nhìn Khương Hữu Ninh, trong ánh mắt mang lên không tha. Lâm tỉ tỉ, ngươi nếu là tưởng về nhà nói khiến cho tam ca đưa đưa ngươi đi ngươi nếu là liền như vậy đi rồi hắn sẽ thương tâm khương hữu ninh hướng lâm thanh nhiêu chớp chớp mắt lâm thanh nhiêu tức khắc khuôn mặt nhỏ đỏ lên hờn rỗi hướng khương hữu ninh cười cười lục mội mội đừng vội trêu ghẹo ta ta không có trêu ghẹo ngươi lâm tỷ tỷ ngươi không biết tam ca ngày thường như hung duy độc ở ngươi trước mặt nhu tình như nước lại nói tiếp ta còn rất thích lâm tỷ tỷ lâm tỷ tỷ có hay không hứng thú làm ta tam tẩu khương hữu ninh lôi kéo lâm thanh nhiêu tay đệ thấp thanh em hướng nàng chớp chớp mắt lâm thanh nhiêu một khuôn mặt càng đỏ nàng hoảng không chọn lộ đứng dậy liền chuẩn bị đi ta ta phải về nhà liền trước không cùng ngươi nói hảo hảo hảo ta đưa lâm tỷ tỷ đi ra ngoài xem lâm thanh nhiêu kia thẹn thùng bộ dáng khương hữu ninh tâm tình tức khắc mỹ tư tư xuân đảo đi nói cho Tăng ca liền nói lâm tỷ tỷ phải đi về làm hắn đưa lâm tỷ tỷ một đoạn nhi là khương phủ cửa khương hữu ninh hướng lâm thanh nhiêu vẫy vây tay lâm tỉ tỉ thường tới chơi à đừng quên ta cùng ngươi đã nói nói ngươi thật sự có thể hảo hảo suy xét một chút lâm thanh nhiêu ma lưu chui vào trong xe ngựa một chữ cũng không lại cổ họng khương lê ánh mắt cổ quái nhìn khương hữu ninh liếc mắt một cái lại nhìn nhìn xe ngựa các ngươi suy xét cái gì bí mật khương hữu ninh chớp chớp mắt tam ca ngươi mau đi đi cũng chưa về cũng không quan trọng ta thế ngươi an tịch thì tốt rồi Thác Khương hạc phúc bị nhốt ở từ đường đến nay bãi lạn không có hoàn thành nhiệm vụ tiểu nộ không cùng khương hằng bị thả ra ngồi ở trước bàn nhìn một bản lớn mỹ thực hai người nước mắt lưng tròng điên cuồng nuốt nước miếng nghề hà trừ bỏ hai người bọn họ người cũng chưa hôm nay tới khai không được cơm khương hạc đi vào thiện đường thời điểm thấy hai cái nóng lòng muốn thử tưởng ăn vụng ngãi con nhịn không được đi tới hai người bọn họ phía sau hai tay nháy mắt bắt được hai chỉ nghĩ đương ăn trộm tay nhỏ nha đây là ai ra tiểu tập nha Cư nhiên còn dám ăn vụng đồ vật. Nhị! Nhị ca ngươi đã về rồi. Chúc mừng nhị ca về nhà. Nghe được quen thuộc thanh âm, Khương Hằng lập tức quay đầu, trên mặt mang lên tươi cười. Một bên tiểu nộ không tuy rằng không có gặp qua Khương Hạng, nhưng cũng học Khương Hằng nói đã mở miệng, nhị ca đã về rồi, chúc mừng nhị ca về nhà. Nhìn trước mắt kêu chính mình nhị ca tiểu nhãi con, Khương Hạng ngây ngẩn cả người. Không phải! Ta ly kinh cũng mới mấy tháng đi. Ta nương như vậy ngư bức. Sinh hạ lớn như vậy một cái nhãi con. Làm ta xem xem, bộ dáng này nhưng thật ra có con ta khi bảy phần đáng yêu, xứng làm Khương gia loại, miệng nhỏ cũng cùng lau mật dường như ngọn, có thể kêu ta một tiếng nhị ca, này thất đệ ta liền miễn cưỡng nhận xuống dưới đi. Khương hữu ninh đi vào thiện đường cửa, liền nghe được Khương hạc lời này. Nàng nhịn không được nhướng mày Thật đúng là không thấy ra tới nhà, hoa khổng tức còn quái tự luyến. Tiểu tử ngươi có dám hay không ở nương trước mặt nói nàng như bức như vậy có thể sinh. Nhìn xem nương phiến không phiến ngươi, dám để cho đế hậu nhi tử làm khương gia loại, tiểu tử ngươi sợ là không biết hoa nhi vì cái gì như vậy hùng đi. Khương Hạc sắc mặt tức khắc cổ quái thu hồi tay, lại ngẩng đầu, liền thấy được trầm rãi mà đến ngồi muội. Nhị ca, hoan nên về nhà nga. Khương Hữu Ninh ngoan ngoãn hướng Khương Hạc thấy cái lễ, liền đi qua đi ở tiểu ngộ không trước mặt ngồi xuống, duỗi tay nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ. Nha, hai ngươi là đuổi kịp Đông Phong. Bị thả ra a. Này đốn nhớ rõ ăn được điểm, rốt cuộc buổi tối hẳn là còn phải tiếp tục ngủ từ đường. Hừ, mới sẽ không. Tiểu ngộ không quay đầu đi, cùng Khương Hằng nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ đã thương lượng hảo, ăn xong rồi này đốn, liền rời nhà trốn đi. Khương hữu ninh. Khương Hạc đột nhiên hiện lên đi, nắm Khương hữu ninh cổ, thần sắc cũng trở nên có chút nguy hiểm. Ngươi dám ở trên đường cái thấy ta bỏ chạy, còn dám ở công chúa trước mặt nói ta là nói nhảm. Ngươi nói. Ta nên như thế nào thu thập ngươi? Nhị ca nói cái gì đâu? Ta đó là nghĩ trước tiên trở về thông chi nương cùng tam ca ra tới nên đón ngươi, kia cũng không phải là trốn. Hơn nữa, ngươi chính là ta thân nhất thân thân ca ca, ta như thế nào sẽ nói ngươi là nói nhảm đâu? Khương hữu ninh thanh âm lập tức trở nên định nọ. Hừ hừ hừ. Ngươi không chỉ có nói nhảm, ngươi còn mỗi ngày khổng tức xuyên ôi ngươi cái trung ương điều hòa, lêu lêu lêu. Liên nói liên nói, ta ở trong lòng điên cùng nói, dù sao ngươi lại không biết ngươi có thể như thế nào thích khương hạc ánh mắt đột nhiên loé loé trên mặt tươi cười liền càng đủ phải không Kia có hay không một loại khả năng ngươi này trên mặt ở qua loa lấy lệ ta đáy lòng lại không chừng nghĩ như thế nào mắng ta đâu khương hữu ninh lập tức chột dạ rụt rụt cổ sao sao có thể nha ta nhất nhất nhất thích nhị ca ca nhị ca ca là ta đặt ở đầu quả tim thượng người ta sao có thể sẽ mắng nhị ca ca đâu ừ khương hạc ngươi cái cầu ngươi dám nhất tỷ cổ Thì đêm nay liền đi ngủ ngươi thích cô nương. mười 115 co được giãn được nhị ca. Hắc, còn muốn ngủ hắn đâu yếm cô nương. Ngại danh nơi nào học này đó lời nói thô tục. Khương Hạc vừa định nói hắn đều nghe thấy được, tưởng cấp Khương Hữu Ninh tới cái bạo xào hạt rẻ, nhưng trong óc lại đột nhiên quơ quơ. Nhưng thật ra Khương Nguyễn Dung cùng Sở Lan Ca nửa đường gặp gỡ cùng nhau lại đây liền nghe được Khương Hữu Ninh này định nọc nói. Sở Lan Ca dẫn đầu lên tiếng, Khương Hữu Ninh, ngươi cũng quá chân chó đi có bản công chúa che chở ngươi ngươi đừng sợ này chỉ xuyên tao bao hoa khổng tước nói sở lan ca lại chỉ chỉ khương hạc ngươi mau bung ra khương hữu ninh hào hào hảo nguyên lai còn thỉnh ngoại viện nha nhị ca ca ta tao bao vẫn là cái hoa khổng tước vãn chút thời điểm ta lại thu thập ngươi khương hạc thu hồi tay trên mặt mang theo bất cần đời cười đối với đột nhiên có thể nghe được khương hữu ninh tiếng lòng chuyện này tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân hắn đã vui vẻ tiếp nhận rồi còn cảm thấy phi thường thú vị. Huyền Dung gặp qua Nhị ca, hoan nên Nhị ca về nhà. Khương Nguyễn Dung hướng Khương Hạc cung kính con người, cẩn thận đánh giá nổi lên hắn. Nhớ ký địa chỉ FM42ZV$. Một thân hồng y, trên mặt tươi cười phóng đẳng không kềm chế được, thoạt nhìn có chút gần yêu, là rất giống chỉ hoa khổng tước. Đây là ngũ muội muội nha, nhà ta Huyền Dung muội muội lớn lên cũng thật đẹp, nhìn một cái bộ dáng này thủy linh, mau mau mau, mau tới đây ngồi. Nhìn đến Khương Nguyễn Dung, khương hạc thanh âm đã lại nhu hòa xuống dưới lúc ấy đi tắm thay quần áo thời điểm khương lê cố ý nói với hắn mội mội bị ôm sai sự hắn tiếp thu trình độ phi thường tốt đẹp nhìn lên mội mội lớn lên đẹp liền gì cũng không cần phải nói vậy nên là hắn mội mội ân khương nguyện dung ngồi xuống xuống dưới khương hạc liền lại tiếp tục bắt đầu làm ôn nhu hòa ái huynh trường dung nhi ca ca về nhà mới biết được ngươi đã trở lại mấy năm nay ngươi chịu khổ về sau có cái gì yêu cầu hỗ trợ cứ việc tới tìm nhị ca Nhị ca thế ngươi suốt đầu. Đa tạ nhị ca quan tâm. Nha nha nha, có tỉ cái này hộ hoa sứ giả ở, dùng đến ngươi bỏ ra đầu. Tiểu tử ngươi cũng không biết đối nhiều ít nữ hải tử nói qua loại này lời nói, hứa hẹn so cải trắng còn không đáng giá tiền, trách không được ngươi thích cô nương không tin ngươi đâu. Khương Hữu Ninh còn ở vui tươi hớn hở đáy lòng rỗi Khương Hạc, liền thấy Khương Hạc đột nhiên ánh mắt bắn phá hướng nàng. Ngươi xem ta làm gì? Không làm sao, chính là cảm thấy mấy ngày không gặp, Nhà của chúng ta ninh ninh lại xinh đẹp. Khương Hạc cười ngâm ngâm, cặp kia hồ ly trong mắt lại phóng nổi lên điện. Trong lòng lại là nhịn không được bắt đầu tưởng, hắn hứa hẹn thật sự không đáng giá tiền sao. Huyền nhi mỗi lần đều nói hắn không cái chính hành, chẳng lẽ là nguyên nhân này. Sao, ta cũng như vậy cảm thấy. thực mau, Nên tới cũng đều tới tề. Trên bàn cơm, bởi vì Khương Hạc đã đến, hắn giảng thuật nổi lên chính mình lần này bên ngoài kinh thương quá vãng ngay cả cùng hắn ngẫu nhiên quấy hai câu miệng khương hữu ninh cũng an tĩnh lại nghe kia kêu, kêu một cái mùi ngon đúng rồi nhị ca chờ lát nữa muốn vào tranh cung lúc sau liền sẽ tạm thời rảnh rỗi, đến lúc đó ca lại mang các ngươi đi chọn tốt hơn đồ vật an không sai biệt lắm khương hạc dùng khăn xoa xoa khe miệng nhìn khương hữu ninh tỉ mị hai người đã mở miệng khương hữu ninh nhịn không được vươn ngón út đảo đảo lỗ thai. ta nhớ rõ có người giống như nói đưa ta lễ vật hắn là cầu đi nga Khương Hạc thử nhai răng, theo sau không để bụng, go go go. Hiện tại nguyện ý cùng ca ca cùng đi đi dạo phố sao. Hảo hảo hảo, ta đây liền cho ngươi ba phần bạc diện. Khương Hữu Ninh lập tức gật gật đầu, một bên Khương Uyển rung lại là nhịn không được cười rộ lên. Cái này nhị ca, rõ ràng có mội mội nhắc tới đánh quá dự phòng trầm, nhưng cùng nàng trong tưởng tượng vẫn là không quá giống nhau, hắn là thật sự co được rắn được. A, vừa lúc chờ lát nữa phải đi ra ngoài một chuyến, đi trước đại lý tự dạo một vòng. Lại cùng tỷ tỷ mang theo đẹp trai lắm tiền ATMK ca dạo cái phố, Mỹ tư tư. Chính là đi, nên dùng cái cái dạng gì phương thức tiến đại lao đầu. Lén lút cùng quang minh chính đại cái nào hương. Khương Hạc nghe được mội mội đẹp trai lắm tiền đánh giá khi, khoe miệng vừa lòng dương lên. Nhưng phía dưới một câu, hắn tay liền ngứa Một tiểu nha đầu phiến tử, nhàn không có việc gì đi đại lao cái loại này dơ loạn huyết tinh địa phương làm gì. Khương Nguyễn Dung lại là đại khái đoán được nguyên do. Chính là tưởng không rõ vì cái gì mội mội hôm nay đột nhiên liền muốn đi xem. Ninh ninh, chờ lát nữa ngươi nhưng có việc. Tỷ tỷ tưởng cùng ngươi đi bàn một mâm hai ngày này cửa hàng trướng. Tỷ tỷ, này trướng ngươi xem thì tốt rồi, mội mội ta hôm nay chính thức chẩn đoán chính xác vì nghi tu, xem sổ sách nói đầu khả năng sẽ có chút đau. khương hữu ninh ngoan ngoãn cười một cái. Xem trướng gì đó đặc mị, tỷ hôm nay đột nhiên nghĩ tới giờ đổ vật tâm tình không quá mỹ diệu, không xác định kia chết điên phê mấy ngày nay quá đến không tốt. Đêm nay ta khả năng muốn ngủ không được Nghi tu là cái gì Ta như thế nào trước nay chưa từng nghe qua loại này bệnh. Khương Nguyễn Dung nhịn không được nhẹ nhàng nhịu như mày Chào quá Khương hữu ninh tay Liền thế nàng đem nổi lên mạch Nhìn mạch đập vững vàng hữu lực Chuyện gì cũng không có Đây là loại so sánh mà thôi Tỉ tỉ chỉ cần biết rằng ta hôm nay xem sổ sách nói Đầu sẽ phi thường đau là được Khương hữu ninh chớp mắt hai cái Cười phi thường ngoan ngoãn Một bên Khương hạc trên mặt cười như cũ treo tâm tư lại bắt đầu lung lay lên thứ đổ dơ gì muội muội muốn đi gặp cái gì chết điên phê? hắn lúc này mới ly kinh bao lâu kinh thành còn đã xảy ra chút hắn không biết chuyện này ta đây khả năng từ sinh ra liền chẩn đoán chính xác nghi tu ta từ nhỏ đọc sách đầu liền đau sở lan ca không rõ nguyên do nhưng thực thích khương hữu ninh ngẫu nhiên nói ra kỳ quái từ ngữ chương một trăm mười sáu hình lao ta ta ta chúng ta cũng vừa thấy thư liền đau đầu có thể xin không học tập sao Tiểu ngộ không cùng Khương Hằng ma lưu nhấc tay, ý đồ tìm về chính mình nhân quyền. Lâm tương âm sâu kín nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, trong tay hai căn chiếc đũa hung hăng chát xuyên trong chén sủi cảo. Nàng cười, có thể nha, vậy tiếp tục hồi từ đường, lúc này đây đổi ở lưu nhạt hạt mè, khi nào nguyện ý học tập, liền khi nào trở ra. Không, không cần. Khương Hằng cùng Tiểu ngộ không nháy mắt đầu xúc thành chim cút, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, rời nhà trốn đi quyết tâm càng thêm kiên định. Khu cha mẹ ca ca tỷ tỷ ta no, liền đi về trước kiểm kê kiểm cây nhị ca mang về tới lễ vật lạp một mảnh hài hoa chung khương hữu ninh lên tiếng đi thôi đi thôi lâm tương âm lập tức xua xua tay sở lan ca cũng biết biết một tiếng đứng dậy đi theo khương hữu ninh cùng nhau rời đi đáng giận thật vất vả hỏa khí áp xuống đi không ít cố tình hôm nay vừa thấy đến hoa khổng tước liền nghĩ đến hắn là cái này ra chết nhất thảm nam nhân tỷ cần thiết phải nghĩ biện pháp làm sở hạo trạch một đốn Đại lý tự đại lao quan đều không phải chút cái gì thứ tốt, tỉ một phen hỏa cho bọn hắn toàn thiêu chết hẳn là cũng coi như là làm chuyện tốt đi. Ai, tính tính, đại lý tự muốn cháy, kia cẩu đồ vật chết không xong, tam ca khả năng còn muốn vội vàng cha ta, vậy không, có thời gian yêu đương. Nghĩ đến đây, Khương Hữu Ninh lại dừng lại bước chân trừng mắt nhìn Khương Hạc liếc mắt một cái. Tiểu tử ngươi cấp tỉ thiếu nơi nơi lưu tình, ta tương lai tam tẩu muốn lại bị ngươi hống chạy, tỉ liền cho ngươi tiểu Uyển Nhi cùng Tam ca giật dây. Khương Nguyễn Dung không khỏi cười cũng đứng dậy ly chàng. Khương Hạc đốt ve cầm nhịn không được dừng một chút. Muội muội mấy câu nói đó hàm kim lượng có chút cao. Cái này ra chết nhất thảm nam nhân. Nàng muốn đi đại lý tự, là muốn vì hắn báo thủ. Nhưng thật ra cái có lương tâm tiểu nha đầu, quái làm người cảm động. Hơn nữa, Lao Tam có người trong lòng, lại bị hắn hống chạy là ý gì? Nàng như thế nào sẽ biết tuyển nhi? Trong giây lát, Khương Hạc đồng tử một ngưng. Hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình từng vào nam gia bắc thời điểm, nghe qua thứ nhất hương dạ quái đàm, rằng chính là một cái nữ hài nhi bị hiến tế chết thảm, lại lần nữa trở lại quá khứ thay đổi vận mệnh chính tay đâm kẻ thù chuyện xưa. Chẳng lẽ, hắn sở dĩ đột nhiên có thể nghe được mội mội tiếng lòng, cũng là vì nguyên nhân này. Kia nếu là hắn nghe không được mội mội tiếng lòng nói, chẳng phải là muốn vất vả nàng nho nhỏ một người lao tâm lao lực vì đại gia mưu hoa báo thủ. Trong lúc nhất thời, Khương Hạc đau lòng đến không được. Tiểu cô nương ra ra nên ăn nhậu chơi bời, có chuyện gì liền tính vứt bỏ cha mẹ, cũng còn có bọn họ này những làm huynh trường đỉnh, lại thế nào cũng không tới phía nàng. Nhìn dáng vẻ, chuyến này hắn trong khoảng thời gian ngắn là không nên ly kinh. Hắn đến làm rõ ràng chân tướng, làm mọi người kê cao gối mà ngủ, mới có thể an tâm rời đi. Khương Hữu Ninh cũng không biết, não bổ đế Khương Hạc cư nhiên bằng vào nàng nói mấy câu, liền đem chuyện xưa khâu cái thất thất bát bát càng không biết hắn ở khương hạc đáy lòng hình tượng đột nhiên liền từ ngốc bạch ngọt biến thành một cái con gánh nặng đi trước cô độc một mình vì người nhà bung rủ đáng thương tiểu kiều hoa nàng cung sở lan ca cũng không có hồi sân mà là quay đầu liền trực tiếp ra phủ sở lan ca tiến cung đi tìm nội vụ phủ thương lượng bán cá sự khương hữu ninh còn lại là ở vào quán rượu sau tìm cái không người góc khoác gần hình áo choàng ra cửa quán rượu khoảng cách đại lý tự nơi vị trí cũng không xa khương hữu ninh đại khái đi rồi hơn mười phút Liền tới tới rồi đại lý tự cửa Lần đầu tiên tới cái này địa phương Hình lao ở nơi nào khương hữu ninh thật đúng là không biết Nàng mọi nơi lang thang không có mục tiêu chuyển động nửa ngày Đang lo dùng sai rồi phương pháp thời điểm Đột nhiên liền thấy được triệu dịch Nàng đôi mắt đột nhiên sáng ngời Đang lo tìm không thấy hình lao ở đâu Tiểu tử, ngươi đột nhiên xuất hiện ở chỗ này Có phải hay không tính toán muốn đi hình lao Mau mau mau vừa lúc tỉ tìm không thấy lộ Mang ta đi vào A Ngươi nếu là nguyện ý đương thứ người tốt, về sau có cái gì đại án cha không được, chỉ cần cùng tỷ không quan hệ, tỷ liền biến đổi biện pháp cho ngươi đưa manh mối. Vừa mới chuẩn bị tan tầm đi cơm khô triệu dịch bước chân một đốn, là hắn đói đầu váng mắt hoa sao. Rõ ràng mọi nơi cũng không người, hắn như thế nào sẽ nghe được kia tiểu tổ tông thanh âm. Bất quá, ma xui quỷ khiến, triệu dịch vẫn là ngoan ngoan thay đổi cái phương hướng, hướng hình lao bên kia đi rồi. Khương hữu Ninh lập tức ngoan ngoan đuổi kịp. Hình cửa lao khẩu. Triệu dịch đối với trông coi người lên tiếng, vững chãi môn mở ra, ta đi vào tuần tra liếc mắt một cái. Là. Cửa thủ hai người lập tức ôm quyền trả lời, trong đó một cái ma lưu khai khóa. Nga giống, giống giống giống triệu dịch tiểu tử ngươi thật đúng là người tốt nha, không ngươi nói, tỉ tưởng tiến cái này đại lao khả năng thật đúng là không quá dễ dàng. Xem ở ngươi biết điều như vậy phân thượng, tỉ hôm nào liền đưa ngươi một phần cơ duyên. Làm tiểu tử ngươi biết ngươi gần nhất đau đầu giả tệ một án nên như thế nào cha mới có thể tìm được hữu dụng đồ vật. Hạ vai đạo bậc thang triệu dịch sửng sốt. Hắn thật sự không có ảo giác, kia tiểu tổ tông thật sự tới đại lý tự. Nhưng vì cái gì hắn nhìn không tới người. Bất quá, hắn hai ngày này tăng ca thêm giờ chính là ở cha cái này, không nghĩ tới tiểu tổ tông nơi đó cư nhiên có manh mối Lòng mang vui sướng tâm tình, triệu dịch có chút phía sau lưng lạnh cả người đi bước một đi rồi đi xuống. Nay tiểu tổ tông hôm nay vì cái gì muốn tới hình ngục, hắn tạm thời cũng làm không rõ ràng lắm, này đại lao cũng chỉ có thể một gian lại một gian dạo. Đi rồi vài phút sau, tiểu tổ tông rốt cuộc lại ra tiếng. Kỳ quái, thì như thế nào không thấy sở hạo chạch cái kia rác rưởi, kia cầu đồ vật sẽ không nhanh như vậy đã bị vớt đi ra ngoài đi. Tỷ cực cực khổ khổ đưa hắn hạ ngục, hắn nếu là đi ra ngoài quá nhanh, kia không được tức chết ta. Triệu dịch phía sau lưng cứng đờ, Nguyên lai like là xem thất hoàng tử nha. Bất quá thất hoàng tử hạ ngục cư nhiên cùng này tiểu tổ tông có quan hệ, nàng cũng quá lợi hại đi. Trong lúc nhất thời, Triệu Dịch đấy lòng lại tin tưởng sáu cái tự, không dám trọng, không thể trọng. Hắn ma lưu đổi lộ, mang Khương Hữu Ninh đi tới hình lao chỗ sâu nhất. Nơi này hoàn cảnh rõ ràng muốn so phía trước tốt hơn một ít, an an tĩnh tĩnh, thoạt nhìn cũng sạch sẽ không ít. Lúc này đây, Khương Hữu Ninh thực mau liền nhìn thấy sở hạo trại. Chỉ thấy cuối cùng một gian trong phòng giam, lao ngục nội nhìn còn tính sạch sẽ. Sở hạo trạch không biết sống chết ghé vào trên một cái giường, tóc loạn thành ổ gà, trên người tựa hồ còn mang theo mấy cái mới mẻ vết máu. Triệu dịch nhìn thấy tình cảnh này nhịn không được sửng sốt một chút. thân hoàng tử trên người kia vài đạo thương, nhìn là gần nhất mới chịu. Nhưng bệ hạ chỉ là hạ lệnh đem hắn đánh vào đại lao, nhưng chưa nói muốn ra hình, người nào lớn mật như thế đối hắn vận dụng tư hình, hắn như thế nào một chút tiếng gió cũng chưa nghe được. Nhìn nửa chết nửa sống còn hành, chính là thương quá ít, quý phi người giao hấn người không được a đánh người roi dính nước muối hiểu hay không? đánh người không vào mặt, này cũng không phải là cái gì hảo thói quen. a, xem hắn nằm như vậy thoải mái, tỷ này toàn thân liền không dễ chịu, nên làm cái gì bây giờ đâu? có, trước một trăm mười bảy sở hạo trạch ai đau? khương hữu ninh chạy ly triệu dịch xa chút, tìm cái còn tính an tính địa phương lên tiếng. vậy, chúc sở hạo trạch hôm nay ai đau đi? nhìn miệng quạ đen kỹ năng lại một lần lâm vào làm lạnh, khương hữu ninh vừa lòng gật gật đầu. Hôm nay tỷ không tự mình nhìn điểm huyết tinh đồ vật, buổi tối khả năng sẽ ngủ không yên. Không biết là cái nào người tốt sẽ đến cho hắn đưa hai đao, làm nhanh lên làm nhanh lên. Ở triệu dịch một bên hoang mang, một bên nghe Khương Hữu Ninh toái toái niệm thời điểm, hắn nghe được có vài đạo thanh âm đang ở hướng bên này lại đây. Bàn Năng về phía sau nhìn thoáng qua, tưởng đem Khương Hữu Ninh lôi đi, nề hà cũng không biết này tiểu tổ tông vì sao chỉ có thanh âm không thấy người, triệu dịch chỉ có thể chính mình tìm cái địa phương ẩn nấp tầm nhìn lúc sau liền thấy có mấy người nên ngang đi vào tới cầm đầu nhân thân thượng ăn mặc mập mạp áo choàng hoàn toàn che khuất thân hình đại nhân người liền ở chỗ này dẫn người lại đây ngục tốt thanh âm mang theo chút nịnh nọt là hôm nay ở ngục chung canh gác dẫn đầu người mở cửa nam nhân lên xuống thanh âm chậm rãi truyền ra khương hiếu ninh quan sát kỹ lưỡng người nọ trong mắt chuyển nhà chuyển thanh âm này nghe liền rất không dễ chọc đại huynh đệ thanh âm nghe như vậy hùng thọc đao nhớ rõ cũng thọc tàn nhận chút nga đúng rồi tốt nhất thọc cổ chát hắn động mạch chủ thật sự không được hướng ngược bên phải thọc cũng có thể chết điên phê tâm trời sinh chính là hát cho nên cũng là thiên thọc đến bên trái chỉ có thể đã chịu ra thịt chi khổ trong một góc triệu dịch nhịn không được run run nay tiểu cô nãi mãi lớn lên khá xinh đẹp nói chuyện tuy rằng ngẫu nhiên hung ba ba nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy còn có điểm đáng yêu giờ khắc này hắn phía sau lưng chỉ có lạnh căm căm cảm giác khương tam biết hắn muội như vậy tàn nhẫn sao bất quá nói trở về Này thất hoàng tử có điểm đồ vật A, trái tim cư nhiên lớn lên ở bên phải. Liền tâm đều trường trật, chắc không được có thể làm ra đem ngũ hoàng tử làm thành tàn phế sự tình, tuy rằng ngũ hoàng tử cũng đích sắc không phải cái gì thứ tốt. Thực mau, kia đại áo tràng nam nhân đi bước một đi vào, hắn phía sau lập tức liền có người đi qua đi, đem sở hạo trạch từ trên giường sách lên. Tướng quân, tiểu tử này nhìn đã ném nửa cái mạng A, giống như còn đã phát nhiệt. Nói, người nọ lại nhìn không được sắc mặt cổ quái đã mở miệng. Ta như thế nào nhìn? Này thất hoàng tử môi sắc, giống như còn trúng độc. Nên không phải là nương nương hạ đi. Khương Hiếu Ninh nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Nga giống, như vậy kích thích. Tướng quân, nương nương, này con mẹ nó sẽ không chính là trịnh quý phi nàng ca, cái kia trịnh, cái gì vương bác. Đường đường đại tướng quân hồi kinh cư nhiên lén lút không nửa điểm động tĩnh, sở văn tông hắn biết không. Hắn trước tiên trở về là chuẩn bị làm chuyện gì tới. Lúc trước xem có chút nuốt cả quả táo. Vẫn là chờ lao tiểu tử làm ra điểm sự tới, nhìn nhìn lại có thể hay không nhớ tới đi. Triệu dịch đáy lòng một cái lộp bụng, liền hô hấp đều lại nhẹ chút. Ngày hôm qua thượng triều thời điểm, mới có chiến báo truyền đến triều đình, phiêu kỵ đại tướng quân trịnh vạn bá đem với 5 ngày sau hồi kinh. Đến lúc đó, hắn dẫn dắt 3.000 binh mã sẽ đóng quân ngoài thành. Như thế nào hiện tại, hắn về trước tới. Chúng độc. Trịnh vạn bá nhịn không được những mày, nay tiểu tạp chủng còn có mấy ngày có thể chết người nọ lập tức không hiểu thế sở hạo trạch bắt mạch theo sau cung kính nói hồi tướng quân thất hoàng tử trong cơ thể này đọc từ mạch tượng đi lên xem đích xác bá đạo nhưng không biết vì sao thân thể hắn tựa hồ có chút kỳ quái nhìn ít nói cũng còn có thể sống vài tháng nếu có thể đi ra ngoài nói nói không chừng còn sẽ bị chữa khỏi trịnh vạn bá nhìn chằm chằm sở hạo trạch nhìn vài mắt theo sau lệnh giọng nếu tạm thời không chết được vậy bắt tỉnh hắn thực mau có người bưng một mâm nước lạnh toàn bộ tới ở sở hạo trạch trên người. Sở hạo trạch chậm rãi mở bừng mắt, cặp mắt kia ở nhìn thấy trước mắt người khi bình tĩnh tối tâm nhìn không tới một kia gợn sóng. Tiểu tử, dám đối với lao tử cháu ngoại ra tay, hôm nay bản tướng quân liền cùng ngươi thảo điểm lợi tức. Nói, trịnh vạn bá từ bên hông gỡ xuống một phen tùy thủ. A, một đạo huyết quang lướt qua, sở hạo trạch tay phải gân tay chặt đứt, vài giờ huyết tích vẩy ra, dưng ở khương hữu ninh trên mặt, nàng vẫn không núc đích cảm thụ được trên mặt nhàn nhạt ướt nóng chảy xuống khoe miệng mang theo một mạt sán lạn tươi cười thoạt nhìn phá lệ ôn nhu ngoan ngoãn thượng một lần kia ba mươi đại bản tuy rằng đổ máu nhưng lại không có như vậy dứt khoát lưu loát làm nàng cảm thấy sảng a đệ nhị đao chính vạn bá đao xẹt qua sở hạo trạch một cái tay khác một loạt huyết trâu lăn rơi tại trên tường giống như nhiều đóa hồng mai nở rộ đệ tam đao chính vạn bá trong tay đao cắt qua sở hạo trạch mặt nguyên nhân rất đơn giản tiểu tử này gương mặt kia quá mức với thấm người làm người nhìn không thoải mái ở hắn chuẩn bị đệ tứ đao hướng đi sở hạo trạch chân khi bên ngoài đột nhiên có người vội vã tiến vào tướng quân có người tới ngục tốt đầu lĩnh lập tức lại một lần nịnh nọt ra tiếng tướng quân cùng ta bên này đi bên này còn có một cái tiểu xuất khẩu tiện nghi hắn ngày mai bắt đầu mỗi ngày đều thưởng hắn mấy roi nhớ rõ dính nước muối trịnh vạn bá đỉnh mày ninh ninh đem thủy thủ thượng huyết thong thả ung dung sắt ở sở hạo trạch trên người thủy thủ một lần nữa hơ vỏ hắn mang lên áo choàng chậm gì gì rời đi. Đi ngang qua một bên an an tĩnh tĩnh xem diễn khương hữu ninh khi, hắn nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, bốn phía trống không sở vật, hắn lại nhanh hơn bước chân rời đi. Đóng lại sở hạo trạch cửa lao, cũng lại một lần thượng khóa. a tuy rằng có điểm đáng tiếc, nhưng tỉ vẫn là sảng tới rồi. Cái này kêu thanh, so tỉ lúc trước cả nhà kêu đều dễ nghe. Đột nhiên liền ghét đến ngươi không còn sớm chết chỗ tốt rồi, sống lâu chút thời gian chỉ là có thể lại nhiều xem ngươi xui xẻo chút thời gian sở hạo trạch chớ mong chúng ta tiếp theo gặp mặt nga thật sâu nóng nhìn sở hạo trạch liếc mắt một cái khương hữu ninh nên ngang đi ra ngoài xác định hảo sau một lúc lâu không có gì khương hữu ninh động tĩnh triệu dịch mới đi bước một đi nhanh bắt đầu đi ra ngoài đại lao nhà tù đông đảo tránh thoát tiến vào người vẫn là phương tiện khương hữu ninh thẳng lăng lăng đi qua đi nên diện gặp gỡ vài người nay mấy cái nhìn đều không quá quen mắt nàng cũng không nghĩ nhiều lập tức đi ra ngoài. Triệu Dịch rời đi hình ngục sau, xác định bốn phía không có thanh âm, kia tiểu tổ tông đã không còn nữa sau, lại một lần không, cố thượng ăn cơm, trực tiếp vào cung. Đại tướng quân trước tiên hồi kinh, bất luận chuyện gì, vẫn là muốn cho bệ hạ sớm có phòng bị quyết đoán cho thỏa đáng. Rời đi đại lý tự sau, Khương Hiểu Ninh lại chuẩn bị hướng đại lý tự lưu. Kết quả, đi ngang qua nào đó đường phố thời điểm, nàng nghe được cầu cứu thanh, thanh âm này còn có chút quen thuộc. Nàng theo thanh âm nơi ngõ nhỏ qua đi liên thấy một cái hẻo lánh không người ngõ nhỏ, lại một lần một thân nữ trang khương hàng cùng tiểu nộ không bị mấy cái tướng mạo hung ác người cấp vây quanh. bất nam bất nữ vật nhỏ, vừa mới các ngươi cấp kia tiểu khất cái bạc thời điểm, lão tử chính là tất cả đều thấy. ngoan ngoãn đem các ngươi trong túi tiền bạc đều móc ra tới, vàng không. cầm đầu người nọ trong tay nhiều đem có chút dỉ sắt dao phay. ô ô ô, thúc thúc, ta, chúng ta ra tới cấp, không, không mang tiền, ngươi phóng chúng ta trở về, ta lấy bạc cho người được không? Tiểu ngộ không khóc nước mắt lưng tròng, thuần thục bò tới rồi nam nhân bên chân. Trưng 118 hai cái mất mặt bao. Đúng đúng đúng, thúc thúc, hoặc là ngươi phái cá nhân đi Khương gia đòi tiền chuộc chúng ta về nhà cũng đúng, nhà ta nhưng có tiền. Khương hằng cũng ở một bên phụ họa. Nghe được Khương gia cầm đầu nam nhân nhịn không được nhíu nhíu mẩy về phía sau xem. Khương gia khi nào có bất nam bất nữ ngoạn ý nhi. Đang lúc Khương hữu ninh từ hệ thống ba lô tìm ra tiểu địa côn, chuẩn bị nhìn hai cái chịu khi dễ thời điểm liền thượng thủ. Liền thấy kia hai tiểu nhân trước động. Khương hằng thừa dịp lúc này đột nhiên nhảo qua đi, há mồm hung hăng cắn nam nhân tay. Nam nhân ăn đau, trong tay dao phay rớt xuống dưới. Khương hằng thấy vậy lập tức một chân đem kia dao phay đá xa chút, quay cuồng thân mình qua đi đem dao phay nhặt lên tới ôm tới rồi chính mình trong tay. Nam nhân vừa mới chuẩn bị động, liền cảm giác trên đùi lạnh cam cam, còn có cái cái gì ngoạn ý nhi ôm lấy chính mình. Hắn túi đầu, vừa mới kia chỉ ôm hắn chân biến ôm hắn chân, khóc sức mướt lao nước mắt vật nhỏ một bàn tay nhiều một cái lưng quần một cái tay khác còn cầm một cây kim thêu hoa nhớ kỹ địa chỉ fm bốn mươi hai zv kim thêu hoa ở hắn chân trước lắc lư tản ra lấp lánh hàng quang thúc thúc ngươi điệu điệu lộ ra tới nó là tưởng ghim kim sao mặt ngoài thoạt nhìn ngây thơ đáng yêu tiểu hài nhi khoe mắt vết nước mắt chưa khô vẻ mặt thiên chân uy hiếp người cách đó không xa khương hữu ninh nhịn không được mở to hai mắt nhìn điên cuồng hò khan vài tiếng Nàng vẫn luôn cảm thấy vật nhỏ này cũng liền thích chơi đùa chút, không nghĩ tới tay chân còn như vậy nhanh nhẹn. Đế hậu biết bọn họ sinh vật nhỏ này như vậy sẽ chơi sao? Dùng đến nàng hỗ trợ. Giống như căn bản không cần. Nàng chỉ cần hảo tâm lại đưa bọn họ về nhà thì tốt rồi. Nghĩ như vậy, Khương Hữu Ninh tránh ở góc đem ẩn hình áo choàng lay xuống dưới, lại đi ra ngõ nhỏ. Ở đầu ngõ, nhìn đến cách đó không xa một cái đang ở xin cơm tiểu khất cái khi, nàng chậm rãi hướng về phía tiểu khất cái đi qua. Muốn kiếm tiền sao? Ân, Tiểu khất cái thanh âm không lớn, điên cuồng gật đầu. Vì không rêu dao, Khương hữu ninh tử trong túi lấy ra tam cái đồng tiền phóng hắn trong chén. Đây là tiền đặc cọc, giúp ta đi một chuyến khương phủ, nhờ người nói cho Khương ra tam công tử, liền nói hắn tứ đệ thất đệ rời nhà đi ra ngoài, liền ở nước trong ngõ nhỏ bên kia. Sự thanh lúc sau, ngươi đi ngươi dám tiến vào sao quán rượu chờ ta, ta là nơi đó chủ nhân, đến lúc đó thỉnh ngươi ăn cơm, lại cho ngươi một lượng bạc tử. Ân đa tạ đại tỷ tỷ tam cái đồng tiền đối tiểu khất cái tới nói chỉ là truyền cái lời nói sự hắn đã thực thấy đủ mặc kệ châu này cơm cùng một lượng bạc tử có hay không đi một chuyến đều là có lời mắt thấy tiểu khất cái rời đi khương hữu ninh vô vỗ tay lại trở về tứ ca dám mang theo tiểu nộ không chơi rời nhà trốn đi ngại danh gan phì một lớn một nhỏ còn ăn mặc váy rốt cuộc không phải mấy cái thanh tráng năm đối thủ khương hằng cùng tiểu nộ không hai người thực mau đã bị vây quanh ở góc tường hai người run bần bật tựa hồ thật sự bắt đầu sợ bốn tứ ca, chúng ta hôm nay có phải hay không thật sự muốn cùng ngày cùng tháng cùng năm đã chết chết ở chỗ này liền cái cho chúng ta nhặt xác người đều không có không có mộ phần liền thảo cũng chưa đến trường ta ta hối hận rời nhà đi ra ngoài theo tiểu nộ không dứt lời khương hằng cũng điên cuồng gật đầu ta ta cũng hối hận ở trong nhà đã chết tốt xấu người nhà còn có thể ăn đồn tịch cấp cho chúng ta hai anh em thiêu điểm tiền giấy Ở chỗ này đã chết. Chúng ta, sẽ bị chó hoang phân thực, biến thành thiếu cánh tay thiếu chân cô hồn dã quỷ. Ô ô ô Một lớn một nhỏ bắt đầu khóc lên. Hoa. Ta không bao giờ muốn rời nhà đi ra ngoài. Cách đó không xa. Khương hữu ninh nhịn không được cười lên tiếng. Nàng một tay một cái tiểu điện côn, tay chân nhẹ nhàng đi qua đi. Không có người chú ý tới nàng. Ba ba bá vài cái thọc. Năm cái thanh niên còn không có phản ứng lại đây. liền một đám mềm vặt ngã xuống trên mặt đất. Nha, làm ta xem xem đây là ai già tiểu cô nương. Khương Hữu Ninh nhìn khóc lóc nhắm mắt lại run bần bật hai người, nhìn không được nở nụ cười. Đều nói ân cứu mạng, cần đời này làm châu làm ngựa tới báo đáp, hai vị tiểu thư, tính toán như thế nào báo đáp tỉ ân cứu mạng. Nghe được quen thuộc thanh âm, hai người tức khắc mở mắt. Nhìn đến là Khương Hữu Ninh, hai người tâm thần hoàn toàn hỏng mất. Khương Hữu Ninh trên đuổi thành công treo hai vật trang sức. Ô ô ô lục tỷ tỷ ngươi thật là thiên thần hạ phàm chúng ta cùng tứ ca cùng Nguy Nan Chi Gian. Lục muội, ca ca ngày thường không ở công thương ngươi, ngươi tới thật là quá kịp thời, ca ca những cái đó tiểu bả bối, ta sẽ đều tặng cho ngươi. Giải khai. Trên đùi trễ ngàn cân trọng, Cương Hữu Ninh giật giật chân, một cái cũng nâng không nổi tới. Ta không. Lục tỷ tỷ không biết, thiếu chút nữa điểm ta liền sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ô ô ô. Ta không. Lục muội ngươi không biết, thiếu chút nữa điểm ta liền di sản đều an bài không được. Cưng hữu ninh hoàn toàn tâm mệnh. Liền. Đột nhiên có chút hối hận sớm cứu người. Làm hai người bọn họ mỗi người bang bang ai mấy quyền. Hẳn là sẽ so hiện tại an ổn chút đi. Hai người thực có thể gào. Thành công gào tới rồi vừa lúc phát hiện hai tiểu nhân rời nhà trốn đi. Vừa lúc phái người mọi nơi siêu tầm khương lê sụ mặt tới rồi. Đương hắn nhìn đến ngõ nhỏ đảo vài người. Nhà mình mội mội bị hai cái mất mặt bao ôm khóc khi. Mặt trầm mau có thể tích ra thủy tới. Tam ca. Mau cứu ta. Khương Hữu Ninh nhìn đến Khương Lê, lần đầu tiên cảm thấy hắn lớn lên giống cứu tinh. mười 119 kiếp sau so đường châu ngựa. Khương Hằng. Tiểu Ngộ Không. Khương Lê thanh âm này là nghiến răng nghiến lợi hô lên tới. Hai cái ở Khương Hữu Ninh trên đùi đường vật trang sức người nghe thế quen thuộc thanh âm, đồng thời hổ khu chấn động. Thứ ca, là ta lỗ thai ra vấn đề sao. Ta giống như nghe được mặt đen Diêm vương thanh âm. Tiểu Ngộ Không đình chỉ nước nở, run run rẩy rẩy nhìn về phía Khương Hằng. Thật sự là. Sau lưng đột nhiên vang lên tới thanh âm có điểm giống muốn mệnh, hắn không dám quay đầu lại xem. Ta, ta giống như cũng nghe tới rồi. Một lớn một nhỏ ôm Khương hữu ninh chân ôm càng khẩn. Khương lê xem hai người cư nhiên không để ý tới hắn, còn dám ngay trước mặt hắn kêu hắn mặt đen diêm vương. Hắn không nói một lời hoạt động một chút thủ đoạn, tay khớp xương càng là rắc rắc vang lên vài thanh. Thanh âm này, sợ tới mức hai người tiểu thân thể run đến lợi hại hơn. sáu, Lục tỉ tỉ, cứu người cứu rốt cuộc đưa phật đưa đến tây ngươi ngươi có thể hay không lại cứu cứu ta cùng tứ ca tới kiếp sau ta cùng tứ ca nhất định kết quả hoàn đương châu ngựa báo đáp ngươi ân cứu mạng tiểu ngộ không ý đổ giật nhẹ khương hữu ninh tay háo khương Hằng cũng cơ cơ khương hữu ninh chân đúng đúng đúng lục mội không về sau ngươi chính là ta lục tỷ tứ đệ kiếp sau nhất định cho ngươi đương châu ngựa báo đáp ngươi khương hữu ninh cảm thấy nàng này khoe miệng lại run rẩy đi xuống động kinh khả năng liền phải phạm vào buông tay. Khương Lê một tay một cái, như là gả con giống nhau, bóp lấy hai người cổ. Không buông tay nói, kia này tay rứt khoát đường muốn đều chém. Khương Hằng cùng Tiểu không lập tức buông ra Khương Hữu Ninh Trần, tùy ý Khương Lê đem hai người bọn họ lên tới. Tỷ tỷ ta cảm thấy, hai hiện tại liền rất ngựa, cứu không được, tự cầu nhiều phúc Nga. Khương Hữu Ninh miệng giơ lên một màn sán lạ cười. Vừa mới lực chú ý đều tại đây hai nhãi con trên người khương lê lúc này mới chú ý tới khương hữu ninh trên mặt còn có vài vết máu hắn sát mặt một đốn đỉnh đầu người vứt trên mặt đất một phen kéo khương hữu ninh cánh tay trên mặt huyết sao lại thế này ngươi bị thương như vậy nói lại xem trên mặt đất kia mấy cái chết sống không biết đã bị trói người khương lê trong mắt nhiều một cổ sát khí không xong giống thực sự có ẩn hình áo choàng đã quên lau trên mặt huyết kia tiểu khất cái cũng thật là thấy cũng không biết nhắc nhở nàng một tiếng khương hữu ninh cười hắc hướng khương lê điên cuồng chớp đôi mắt tam ca này cũng không phải là huyết ta trên mặt cái này là ra cửa trước tân họa trang dung thế nào có phải hay không so với ta cấp lâm tỷ tỷ thiết kế cái kia đẹp ta này đi dạo một đường phố không nghĩ tới chỉ đem ngươi cấp hụ dọa tam ca ngươi thật buồn khương lê trầm mặc nghĩ đến lâm cô nương cùng vĩnh Ninh công chúa trên trán kia kỳ, kỳ kỳ quái quái nhan sắc hoa điển giống như mội mội làm ra như vậy cái xấu hoát trang cũng không phải không có khả năng Xấu đã chết, trở về rửa sạch sẽ. Đối hóa trang thần mã rốt đặc cán mai Khương lê lại sách lên trên mặt đất hai chỉ, quay đầu đối thủ hạ lưu lại một câu, đêm này mấy cái đều ném vào đại lý tự, làm triệu dịch thẩm thẩm có hay không trải qua cái gì thiếu đạo đức chuyện này, ký tên ấn giấu tay lúc sau toàn hạ ngục. Lúc sau, hắn cũng không quay đầu lại liền đi. Xem Khương lê sách theo kia hai cái lên xe ngựa, Khương hữu ninh mới lấy ra gương nhìn thoáng qua. Hảo ra hỏa, nửa khuôn mặt thượng vài giờ vết máu hơi hơi trượt xuống thành vài đạo xấu nhân thần cậu vẫn cũng liền khương lê thành công bị lừa gạt nàng đương trưởng từ hệ thống thương thành mua một bao khát nước chạy nhanh đem trên mặt vết máu sát sạch sẽ đi trở về xe ngựa bên kia khương hữu ninh lên xe làm khương lê mang theo nàng một đoạn đến quán rượu cửa mới lại một lần đi xuống nhìn đến tiểu khất cái khương hữu ninh đem hắn kêu vào quán rượu thỉnh hắn ở hậu viện ăn một chén mì lại cầm một lượng bạc tử cho hắn đúng rồi ngươi tên là gì ta kêu a thất tiểu khất cái điên cuồng hút lưu mặt bất quá ta trước kia còn có cái dễ nghe tên gọi cung thương nhưng đã thật lâu vô dụng cung thương cung thương giác trương vũ khương hữu ninh gật gật đầu người nhà ngươi trước kia làm nhạc khúc nương nói cha trước kia là trong cung nhạc sư tên của ta chính là cha lấy chính là sau lại cha ở trong cung xảy ra chuyện nương không bao lâu cũng đi nói lên cái này thời điểm a thất thực bình tĩnh ở tầng chót nhất lăn lê bò lết, trải qua quá quá nhiều nhân tâm hiểm ác Hắn ấy lòng bi thương khổ sở đã sớm bị ma sạch sẽ. Vậy ngươi liền không có khác thân nhân sao? Có một cái gì, nhưng nương nói, gì ra ở mười mấy năm trước đi rồi vận, sợ chúng ta này những bà con nghèo dây dưa, liền người một nhà suốt đêm rời đi kinh thành. A thất tiếp tục lên tiếng. Khương hữu ninh như suy tư gì gật gật đầu. Chúng ta làm bút giao dịch thế nào? Khương hữu ninh trong mắt xoay chuyển. Tiểu A thất nhanh chóng gật đầu. Tỷ tỷ ngài nói. Quán rượu mỗi ngày quản ngươi hai bữa cơm. Ngươi mỗi ngày giúp ta hỏi thăm các loại kinh thành trong ngoài quý nhân tin tức, đặc biệt cái gì hào môn ân đoán hoặc là kỳ quái đồ vật, mỗi ngày ngươi đều thượng khương phủ cho ta nói một chút. Nếu là nào điều tin tức đối ta hữu dụng, ta liền thưởng ngươi một lượng bạc tử. Ngươi nếu là không có phương tiện lấy quá nhiều, ta còn có thể đều cho ngươi đổi thành tiền đồng, về sau ngươi yêu cầu thời điểm, liền tới tìm lý thẩm nhi lãnh, ngươi cảm thấy thế nào không thành vấn đề. tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta sẽ nỗ lực giúp ngươi hỏi thăm Tiểu a thất thật mạnh gật gật đầu ăn cơm nó sau hắn cầm khương hữu ninh cho hắn bạc cao hứng phấn chấn từ quán rượu cửa sau rời đi khương nguyễn dung trong lúc này cũng không ở quán rượu nàng trở về thời điểm liền thấy khương hữu ninh chinh chắn đến chết ăn quả tử nhìn thoại bản nhi ninh ninh như thế nào ở chỗ này lợi không đi ra ngoài đi dạo đi dạo một vòng bắt được tới rồi hai giờ nhà trốn đi hài tử cảm thấy nhàm chán liền tới đây khương hữu ninh nhấp môi cười cười a nhìn đến sở hạo trạch ai đau tâm tình đã thoải mái, tự nhiên nên đã trở lại. tỷ tỷ đây là đi ra ngoài lạc. ân, đi gặp một vị cố nhân. khương nguyễn dung có chút kinh ngạc, nhưng hiện tại đã có thể làm được trên mặt gợn sóng bất kinh. kia tỷ tỷ mau tới đây ngồi, tới uống trà. nhìn dáng vẻ, tỷ tỷ cha kia tà hương vẫn là không có gì tiến triển a. tam ca gần nhất cũng rất bận, phỏng chừng cũng không giúp được gì. cũng không biết ám ảnh các bên kia có hay không phương diện này tin tức. hôm nào đi đến thăm đến thăm bạn tốt, thỉnh hắn ăn một bữa cơm đi hảo khương nguyện dung gật đầu cười khẽ đáy lòng thím ấm áp hai người câu được câu không trò chuyện một lát khương hữu ninh mệt dã rời dứt khoát liền ở quán rượu đã ngủ chờ khương hạc ra cung lại đây nhìn đến khương hữu ninh ôm một cái gối đầu ngủ ngon lành không khỏi cười cười nha đầu này thật đúng là có thể ngủ khương hạc cũng không quấy dây nàng chỉ là lo chính mình ở nàng bên cạnh ngồi xuống an an tĩnh tĩnh uống trà. hắn ở diện thánh thời điểm gặp được đại lý tự bên kia người bên kia người tới nói trịnh vạn bá trước tiên hồi kinh còn đi trong nhà lao đối thất hoàng tử động thủ mà muội muội muội cũng nói muốn đi đại lý tự hình ngục kia nàng rốt cuộc đi không đi khương hạc cẩn thận đánh giá khương hữu ninh vài giây mỗ một cái trước mắt ánh mắt rừng ở nàng váy lụa thượng kia một giọt không dễ phát hiện vết máu khi hắn tâm căng thẳng chương một trăm hai mươi tạ từ hiến nguy cơ cảm khương hạc bất động thanh sắc đi ra ngoài tạ tiểu hầu ra tới ăn cơm khương nguyễn dung vừa mới chuẩn bị đi cho hắn đưa đồ ăn đã bị Khương Hạ cấp ngăn cản. Dung Nhi, ngươi cũng biết Ninh Ninh ở tới quán rượu tiến đến nơi nào. Ninh Ninh nói, nàng đi bắt rời nhà trốn đi tứ ca cùng tiểu ngộ không, thông chi tam ca đem người mang về nhà lúc sau, nàng liền đã trở lại, nhị ca là có việc sao. Khương Nguyễn Dung ôn thanh cười đã mở miệng. Không có việc gì, chính là xem nàng ngủ đến như vậy Hương, nghĩ nàng có phải hay không đi chỗ nào đường dã con khỉ.